Hắn cũng biết bọn họ cứu chính mình sẽ cho bọn họ mang đến mầm thai họa nhưng là bọn họ là hắn cùng hắn trong bụng hài tử sống sót hy vọng. Nam tử một tay che chở bụng, một tay dùng mu bàn tay xoa đôi mắt, thanh mà ở mặt thành điền bên người, chỉ cần ta chạy ra nơi này, nhất định không tiếp tục cho các ngươi thêm phiền thoái. Ở bên trong bình thôn thời điểm, bọn họ cũng nhìn ra bụng, chẳng những không có khởi sát tâm, trả lại cho bọn họ chạy trốn lộ phí, hiện tại lại nơi này gặp gỡ bọn họ, bị bọn họ cứu, Nam tử cắn môi vạn phần cảm kích cùng xin lỗi. Mặc Thanh Điền cũng không có đáp lại nam tử, đối hắn tới nàng tưởng bảo hộ, hắn liền phải thay bảo hộ. Nếu các ngươi gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta. Đồng Văn chắc chừng mắt tô Linh Tiểu cùng nàng phía sau nam nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng là uy hiếp nói đến một nửa liền tập trụ. Đối với này hai cái cao thâm khó đoán, không có đưa bọn họ để vào mắt nam nhân. Đồng Văn chắc trong lòng rất là không đế. Chúng ta người nhiều, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Nhìn chính mình mang đến người. Đồng văn chắc hơi chút có một ít tự tin, hơn nữa chỉ cần ta đem việc này chuyển ra đi, không các ngươi hảo quả tự ăn, đến lúc đó các ngươi liền chờ bị hạ nhân đuổi giết đi. Tô Linh Tiều nheo lại đôi mắt, nhìn đồng văn chắc nắm chặt nắm tay. Nàng không sợ chính mình bị hạ nhân phỉ nổ, nhưng là nàng không thể làm sư phụ có đồng dạng tao ngộ. Đây là nàng chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Nếu các ngươi đều đã chết đâu, chết vô đối chứng còn lo lắng cái gì. Theo lăng không thanh âm xuất hiện, một bôi đen sắc thân ảnh do đó là đứng ở kỳ ẩn ninh sở ngồi kia chiếc trên xe ngựa, cưa cao bệ nghệ mọi người. người tới mang theo kim sắc mặt nạ, từ hắn ánh mắt có thể thấy được hắn tà khí. kỳ ẩn ninh hai tròng mắt hiếp lại, hắn tuy rằng đã ra xe ngựa, nhưng mặc việt tân lại cố tình đạp lên hắn trên xe ngựa. mặc việt tân ánh mắt tùy ý đảo qua, ở đối thượng kỳ ẩn ninh ánh mắt khi kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi một bên nghiền ngấm dơ lên. người là người nào? Đồng văn chắc nhìn một cổ tà khí nam nhân, có loại lòng bàn chân lạnh cả người cảm giác. ta là ai? Mạc Việt Tân cười lạnh hỏi lại, giống đồng văn chắc loại này đám ô hợp, hắn căn bản là sẽ không đi để ý tới, nhưng nhớ tới kỷ ẩn định xem chính mình ánh mắt, Mạc Việt Tân đầy cõi lòng ác ý mà mở miệng, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, muốn sống phải cầu nhà của chúng ta thế chủ. Một cái lắc mình, Mạc Việt Tân đã xuất hiện ở tô linh kiều bên kia, thân u mắt đen mang theo ý cười đối đồng văn chắc chậm gì gì nói, cho nên, ngươi hảo hảo quý trọng cuối cùng một lần cơ hội, bởi vì chúng ta ra thế chủ muốn ngươi chết. Ngươi cũng đừng tưởng nhiều xuyên một hơi. Ngươi! Không khỏi cũng quá kiêu ngạo, xanh trắng ngày thế nhưng. Nhưng mà, không chờ đồng văn chắc đi xuống, một tiếng thảm thiết mã minh vang lên. Lưu mân mã đã chết. Nhất kiếm mất mạ. Tất cả mọi người nhìn đến mặc Việt Tân là như thế nào ra tay, nhưng đều biết là hắn làm. Đặc biệt là lưu mân, sau lưng lạnh cả người. Phản phất kiêu mạo hàn quang lưới đao vốn nên là dừng ở trên người nàng, hiện tại là nàng mã thế nàng đã chết mà thôi. Chương 540. Đồng văn chắc đi theo lương Z-Jun, nhìn đến mặt Việt tân cảnh cáo, đã hoàn toàn ý thức được bọn họ gặp được treo chọc không dậy nổi người. Nam tử nhiều vì vô dụng, nhưng này mấy cái nam tử lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ nguy hiểm, cao thâm khó đoán. Hảo! Đồng văn chắc chỉ phải đánh nát hàm răng hướng bụng ướt, nếu thật cùng bọn họ động thủ, người khẳng định cũng muốn không trở lại, còn không bằng trước lui lại, lại nghĩ cách. Nếu người dám mạo đại không vi, đến lúc đó đừng hối hận. Vốn là có thể tàn nhẫn vứt một bút chuyện tốt bọn họ lại vì như vậy một cái nam tử mà mạo hiểm, đồng văn chắc hừ lạnh một tiếng sau, liền xoay thân, ở lúc gần đi, đem nàng hai nén vàng muốn trở về, cũng mang theo giận chó đánh mèo, hướng tới lưu mân phi phun ra một ngụm, lưu mân gầy tởm cơ hồ muốn điên, luôn cuống tay chân mà cho chính mình mặt xoa, cũng siêu đồng văn chắc tức giận mắng, nhưng không chờ đồng văn chắc đi hai bước, một khác đôi nhân mã tới, tới chính là vùng này đạo phỉ, thấy tiền sáng mắt, coi tài như mạng, đồng văn chắc vốn dĩ không đáng để ý tới bọn họ không phải trên một con đường, từ trước đến nay cũng nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là nghĩ vậy chút đạo phỉ cũng là hướng về phía tiền thưởng mà đến, đồng văn chắc liền bắt đầu sinh một ý niệm, liền cố ý qua đi chào hỏi. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Tô Linh Tiểu không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, liền đem nam tử đỡ lên nàng cùng đại sư phụ phía trước sở ngồi xe ngựa, không có phương tiện ngồi ở bên trong, liền ngồi ở mã phu bên cạnh, sau đó quay đầu đối mang theo thoa mũ mã phu nói, đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Ma Phu gật đầu một cái, liền quăng ngựa một roi, xe ngựa liền động. Chính là, qua không bao lâu, những cái đó đạo phỉ liền đuổi theo, 20 tới cá nhân, tay cầm cung tiễn ngăn cản bọn họ đường đi. Trong xe ngựa nam tử là chúng ta, các ngươi tốt nhất thức thời điểm, nếu không chớ trách chúng ta đem các ngươi cùng nhau giết, dù sao chỉ cần ma chi tử là chết liền hảo. Dẫn đầu đạo phỉ kiêu ngạo hương ngạnh mà cảnh cáo nói, bọn họ chỉ cần tiền thưởng, so với mang người sống trở về, nào có so mang thi thể trở về càng phương tiện một trận chiến này không thể tránh được, tô linh tiểu vốn định triệu hồi gia tẩm, nhưng điệp y lì lại không lùi bước, làm hắn hù dọa người không thành vấn đề, nhưng là động thất cách, hắn sợ hãi, không dám lại giết người. tô linh tiểu cũng có thể lý giải điệp y lì, hắn sở trải qua giết hại, là hắn trong lòng không qua được hảm, nếu như vậy tô linh tiểu cũng không có miễn cưỡng điệp y liền triệu hồi ra ma linh kiếm, nhẹ nhàng nhảy liền đứng ở trên xe ngựa, từ chỗ cao đi xuống xem, có thể rõ ràng nhìn đến, đồng văn chắc hơn nữa này những đạo phỉ. Vây quanh bọn họ người đã có hơn trăm người. Dòng người chen chúc số đẩy, này đó tay cầm binh khí kêu gạo muốn nàng giao ra trong xe ngựa nam tử. Vây công, cỡ nào tương tự tình cảnh. Những người này tự vũ vì cứu vớt hạ thương sinh người, có nhất tham lam nhất dơ bẩn dục vọng. Càng là như thế, nàng càng là không muốn đem cái kia nam tử giao ra đi. Ngón tay chậm rãi nắm chặt ma linh kiếm chuối kiếm, tô linh tiểu ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Tô linh tiểu, ngươi đừng sang bậy. Mắt thấy Tô Linh Tiểu lại muốn động thủ, Mã Phu rốt cuộc nhịn không được tháo xuống pha mũ, lộ ra một trường tuyệt sắc dung nhan. Đừng quên còn có chúng ta, nơi này còn không tới phiên ngươi tới kêu đánh kêu giết. Xa cách mấy ngày, lại lần nữa nhìn đến mặc viêm nam mặt, Tô Linh Tiểu vẫn như cũ bị hoàng mắt, mặc viêm nam mặt quá mức yêu diễm sán lạ, nhập người trước mắt không mang theo bất luận cái gì giảm sóc. Ở hoàng mắt đồng thời, Tô Linh Tiểu trong lòng chua sót, lại kinh hỉ. Vô số lần báo cho chính mình. Chính là ở chân chính nhìn thấy nhị sư phụ khi, tâm tình không phải nàng có thể khống chế là có thể khống chế. Tường nghiệm, tường nghiệm, chỉ là mấy ngày không thấy, lại phản phất qua hồi lâu. Như vậy đem người giấu ở đáy lòng, mệnh lệnh chính mình không thèm nghĩ, lại vô ý thức không tự giác suy nghĩ cảm giác là xưa nay chưa từng có. Nàng cũng mới hiểu được có chút đồ vật một khi phát sinh thay đổi, liền rốt cuộc vô pháp trở lại lúc ban đầu, liền giống như tâm động. Mặc viêm nam ánh mắt ở đối thượng tô linh tiểu chuyên chú ánh mắt sau. Trong lòng đột nhiên nẻ dự, yêu Mỹ mắt phượng xuất hiện nẻ tránh, liền rời đi ánh mắt, không hề đi xem tô linh tiểu. Cái kia mã phu lại là như vậy Mỹ. Cũng không biết là ai kinh hô ra tới, làm đám chìm ở mặt viêm nam sắc đẹp mọi người hoàn hồn, đặc biệt là cái kia phương đầu lĩnh, đôi mắt có thể toát ra tinh quan tới. Không nghĩ tới xe ngựa trong đội ngũ còn có như vậy tuấn Mỹ nam tử, cái này, còn có cái kia, ta đều phải. Phương đầu lĩnh sợ có người cùng nàng đoạn, liền vội vang mà chỉ mặc viêm nam cùng mặc khúc trực. Nhất càng tốt hai cái khẳng định phải cho nàng, mặt khác cũng không kém, sẽ để lại cho nàng thuộc hạ người. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau khi, một tiếng đánh vỡ sở hưu tha phán đoán. A, kia xem mạng ngươi có bao nhiêu ngạnh. Mặc Viêm Nam mèo lại đôi mắt, đối đạo phỉ đầu lĩnh vươn tay, muốn dùng hắn hỏa làm nàng biết cái gì là tìm chết. Đạo phỉ đầu lĩnh nhìn thấy Mặc Viêm Nam muốn động thủ, trên mặt mang theo cười, nhưng cũng không dám quá thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc nghe Đồng Văn chắc muốn tâm này đó nam tử, bọn họ không phải hời hờn hạ người giết trong xe ngửa cái kia hoài ma tử nam tử mới là mấu chốt. Vì thế, đạo phỉ đầu lĩnh dựng lên phòng ngự. Chính là, làm đạo phỉ đầu lĩnh không tưởng được chính là, nàng bên chân mới mạo khí hỏa, liền lập tức biến mất. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới như vậy công phu mẹo quào. Tới cũng có thể cười, nàng một cái trung cấp cao dai linh sư, thế nhưng ở kiên kỵ một cái nam tử, nam tử tu vi có thể cao đi nơi nào, xem ra cái này đại mỹ nhân cũng là hư trường thanh thế không, không có khả năng mặc viêm nam thân ảnh nhón lên, khó có thể tin mà lẩm bẩm. Hắn linh lực phảng phất rơi vào vô tận biển sâu, mà cái này vô tận biển sâu là ở hắn bụng, có cái gì hoàn toàn hút đi hắn linh lực. nào đó khả năng càng làm cho mặc viêm nam sắc mặt trắng bệnh, chân càng thêm không đứng được, thế cho nên thân ảnh lay động càng thêm lợi hại. Nhị sư phụ, ngài làm sao vậy? Cơ hồ không cảm giác được nhị sư phụ linh lực, lại thấy nhị sư phụ đột nhiên sắc mặt đột biến, cơ hồ không đứng được. Tô Linh Tiểu liền nôn nóng tiến lên đỡ Mạc Viêm Nam cánh tay. Ở trong lòng hoảng loạn hết sức, nhìn đến Tô Linh Tiểu mặt, liền nghĩ tới ở mật thất cùng nàng kia hoang đường điên cuồng sự, Mạc Viêm Nam đã chịu kinh hách giống nhau phủi tay liền đẩy ra Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu không nghĩ tới Mạc Viêm Nam sẽ đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp đã bị bỏ rơi xe ngựa, đi xuống ngầm quăng ngã đi. Bất quá, không chờ nàng chính mình phản ứng, liền có người ôm nàng eo, đem nàng đỡ. Nhị sư minh, ngươi sao lại thế này? Mạc Việt Tân rất là không vui mà mở miệng. Còn tưởng rằng này một đường tới nhị sư huynh nghị thông suốt, vừa rồi chính mình lại chủ động lộ ra chân dung, không nghĩ tới hắn vẫn là bộ dáng cũ, so với trước kia có càng làm ra vẻ su thế. Ai cũng không cần cùng ta lời nói. Nhìn thoáng qua tô Linh Kiều, Mạc Viêm Nam liền vẫn khai đầu, phi thường muốn rời đi nơi này, lại là bị như vậy người nhiều ngăn trở. Hắn lại không dùng được linh lực, căn bản là vô pháp rời đi nơi này. Nhị sư phụ, ngài vì cái gì không có linh lực. Tuy rằng bị nhị sư phụ chán ghét đụng vào, nhưng mất đi linh lực là đại sự, Tô Linh Tiểu bất chấp so đo này đó, lo lắng mà nhìn Mạc Viêm Nam. chương 541 Trong lòng không ngừng đối chính mình nhất định không có khả năng, Mạc Viêm Nam mới mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, lạnh mặt đối Tô Linh Tiểu lạnh lùng mở miệng nói, không có gì. Lúc này nhất không nên hỏi hắn chính là cái này. Lại lần nữa chạm vào vết thương, Tô Linh Tiểu ánh mắt giảm đạm mà liễm hạ con ngươi, Nàng giống như là không sợ ngốc tử một lần lại một lần, mỗi lần biết rõ nhị sư phụ không cần nàng quan tâm, lại thế nào cũng phải chạm vào đến mặt sám mày cho mới hết hy vọng. ở nhìn thấy mặc viêm nam khi, tô linh tiểu liền rối loạn tâm, bị lệnh lùng cự tuyệt sau, lâm vào tự mình phủ định, thế cho nên không có nhìn đến mặc viêm nam đấy mắt bất an cùng hoảng loạn. mặc việt tân hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này nhị sư huynh cực kỳ giống ở sợ hãi khi dựng thẳng lên thứ con nhím. là sự tình gì làm nhị sư huynh sẽ có loại này phản ứng, hắn dám khẳng định. Vừa rồi hắn ở nhị sư minh trên người thấy được sợ hãi, thậm chí là một loại hoảng sợ, theo lý nhị sư minh không đến mức như vậy vô dụng, Lại còn có thật cho nàng hỏi đến trọng điểm, vì cái gì nhị sư minh hảo đoan đánh cuộc sẽ mất đi linh lực, liền tính nhị sư minh lúc trước bị thương, trên người còn có cổ trùng không có đi trừ, nhưng là này đó phía trước liền có, sẽ không chờ tới bây giờ mới phát giác. Không quan hệ, ta liền thích tính tình liệt nam tử, đặc biệt là giống ngươi loại này đại mỹ nhân. Đạo phỉ đầu lĩnh thèm nhỏ rãi mà nhìn mặc viêm nam, càng xem càng là cảm thấy đẹp, nàng vẫn là đầu một hồi thấy như vậy dung mạo tuấn mỹ nam tử, tính tình lại liệt, quá chiêu nàng thích, thậm chí so với kia tiền thưởng càng thêm làm nàng tâm động. Lưu mân bị chính mình cấp dưới nâng dậy tới sau, cắn khỏe môi phẫn hận mà trừng mắt tô linh tiểu ở nhìn đến mặc viêm nam cũng là thuộc về tô linh tiểu sau, càng là ghen ghét đan sen. Dựa vào cái gì tô linh tiểu cái này phế vật có thể có được cực phẩm linh thú? bên người nam tử không chỉ có cường đại còn đối nàng khang khang một mực linh tiều nhị sư phụ dung mạo quả nhiên khuynh quốc khuynh thành chính là tức giận cũng là như vậy làm người rời không ra ánh mắt lên ta còn không có gặp qua cái nào nam tử dung mạo có thể thắng được hắn nếu có như vậy người nọ nhất định là đồn đái chung có mang ma chi tử tuấn mỹ nam tử kỳ ẩn linh nhìn mặc viêm nam chậm rãi mở miệng theo sau như là nhớ tới cái gì kỳ ẩn linh lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói ta nhớ rõ linh tiều nhị sư phụ giống như lầm thực quá phúc tử quả đừng thật xảy ra chuyện mới hảo. nghe vậy, lưu mân ánh mắt sáng lên. nguyên lai mặc viêm nam lầm thực quá phúc tử quả. phúc tử quả là thứ gì? nàng chính là phi thường rõ ràng. phúc tử quả lúc ấy xuất hiện ở vạn độc quật, bệ hạ phái người đem phúc tử quả thụ cấp gì đi rồi, không nghĩ tới đã có thành thụ phúc tử quả. mặc viêm nam còn ăn qua. hơn nữa ma tộc tiên đoán chung có mang ma chi tử nam tử là một cái tuấn mỹ nam tử. kể từ đó, chỉ cần mặc viêm nam co thay, liền tính là tô linh tiểu cũng khó thoát vừa chết liên tính không có hoài à kia cũng không quan hệ chỉ cần thả ra tiếng gió đi cho dù mặc viêm nam không thừa nhận cũng vô dụng miệng đời sói chạy vàng dưới hắn chỉ biết bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió chính là nhiều mấy trương miệng cũng giải thích không rõ thật là chợ nàng cũng vì thế lưu mân quay đầu nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh phản phất vừa rồi nói cái gì đều không có kỳ ẩn ninh muốn hỏi kỳ ẩn ninh có phải hay không ở đề điểm nàng nhưng kỳ ẩn ninh ở xong lúc sau liền không ngừng ho khan nhớ tới kỳ ẩn ninh tâm thuộc tô linh tiểu Lưu Mân thực mau liền phản ứng lại đây, căn bản không cần nàng lại hỏi nhiều. Rốt cuộc, lời này cũng không hảo minh hỏi. Lưu Mân khỏe miệng gợi lên cười lạnh, liền chiều Tô Linh Tiểu bọn họ bên kia đi qua. Dịch qua đỡ kỷ ẩn linh có chút không rõ Điện Hạ cố ý như vậy, nhưng Điện Hạ cái gì không phải hắn có thể hỏi đến, Dịch qua liền nhấp môi không có lên tiếng. Điện Hạ, Tô Linh Tiểu một lòng muốn giữ gìn cái kia nam tử, tất nhiên sẽ giúp lấy nhiều người tức giận, nơi này thực không an toàn, nếu không ta đỡ ngài lên xe ngựa. Chúng ta trước rời đi nơi này. Đối với Tô Linh tiểu xuất đầu giữ nhìn cái kia nam tử hành vi, dịch qua tâm tình thực phức tạp, rốt cuộc cái kia nam tử là thật sự đáng thương, tao ngộ ma tộc bắt góc, mất đi trong sạch có mang ma tử, còn muốn bởi vì ma tử bị đội giết. Vì hạ thương sinh, cái kia nam tử bụng hài tử lưu không được, cũng liền ý nghĩa cái kia nam tử cũng sẽ đi theo chết. Cái kia nam tử từ đầu tới đuôi đều là vô tội người bị hại, hiện tại còn trở thành bị mọi người truy sát đối tượng. Kỳ thật, ở hắn xem ra Không ai có thể cứu cái kia nam tử, chính là tô linh tiểu chính là dị loại, mạo hạ đại không vi, chính là phải bảo vệ cái kia xưa nay không quen biết nam tử. Có thể như vậy đứng ra, hạ có thể có mấy cái. Dịch qua nghĩ như vậy, không cấm nước mắt nhìn tô linh tiểu liếc mắt một cái, đồng thời cũng thấy được mặc viêm nam, còn có chiều bọn họ đi qua đi lưu mân. Ở vài lần có hại hạ, lưu mân tất nhiên đối tô linh tiểu hận thấu xương, vừa rồi nghe được ra lệnh những lời này đó, không chừng sẽ nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Không chừng Mặc Viêm Nam thật sự sẽ đã chịu liên lụy. Không cần, lúc này chúng ta không thể đi. Hơn nữa Kỳ Ẩn Linh không những không có muốn chạy ý tứ, ngược lại đi theo Lưu Môn chậm rãi hướng Tô Linh tiểu bọn họ bên kia đi đến. Bởi vì Kỳ Ẩn Linh suy yếu, đi lại không tiện, Dịch Qua liền đỡ hắn chậm rãi đi tới. Ở đi rồi vài bước sau, Dịch Qua vẫn là nhịn không được hỏi: "Điện hạ, Tô Linh tiểu nhị sư phụ thật sự có an phúc tử quả sao?" lấy mặc viêm nam tu vi bị ma tộc trộm tới bị bắt hoài thượng ma tử loại này khả năng thực trừ phi thật sự ăn xong phúc tử quả nếu là thật sự có ăn phúc tử quả dịch qua mạc danh có chút lo lắng không nghĩ lại có vô tội người đã chịu lần này mà chi tử phong ba ảnh hưởng khu. khu. kỳ ẩn linh dùng khăn che lại môi nhẹ giọng ho khan cơ hồ muốn đem sở hữu sức lực ho khan xong kỳ ẩn linh sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng kỳ ẩn linh cũng không có bởi vậy buồn bực khăn hạ khỏe môi ngược lại nhẹ nhàng câu lên Trừ phi Mạc Viêm Nam còn không có pha thân. Nhưng chuyện này không có khả năng, Mạc Viêm Nam ở mật thất khi cũng đã cùng Tô Linh Tiểu có ra thịt chi thân. Mọi người cho rằng hắn là bị ma cơ nhốt ở mật thất, nhưng trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn thậm chí sở thấu mật thất cơ quan, xuyên qua từng đạo môn. Rất có hạnh, làm hắn nghe được bọn họ phiên vân phúc vũ. Lúc ấy, hắn liền ở một khát phiên phía, phía sau cửa, ngồi ở góc tường nghe bọn hắn phát ra ra thanh âm. Hắn tâm liền như vậy bị xẻo trên đời lại vô cùng loại này đau càng đau nhìn thấy kỳ ẩn linh đáy mắt chắc chắn cùng lơ đãng chạy qua ám mang dịch qua trong lòng càng thêm bất an cùng lo lắng điện hạ hắn luôn luôn đái nhân thân hòa thiện lương chính là hiện tại lời đồn đại manh với hổ điện hạ nếu không còn đem lưu mân kêu trở về đừng làm nàng đùa nghịch thị phi nghe được dịch qua như vậy sau kỳ ẩn linh ánh mắt chậm rãi dừng ở dịch qua trên mặt mảnh khảnh khuôn mặt trầm xuống dưới dịch qua ngươi muốn rõ ràng ngươi là ta người bên cạnh một lòng hướng về những người khác Loại này ý niệm rất nguy hiểm. Ngay vậy, Dịch Qua đại kinh thất sắc, vội vàng muốn quỷ xuống cấp kỳ ẩn linh quỳ xuống tính tội, nhưng kỳ ẩn linh bị ngăn cản, làm Dịch Qua tiếp tục đỡ hắn qua đi. Tại Minh Bạch kỳ ẩn linh ý tứ, Dịch Qua trong lòng lạnh cả người, cảm thấy điện hạ tựa hồ thật sự trở nên đáng sợ. Chương 542. Trong tay có nhược điểm sau, Lưu Mân Lương thẳng tắp, sở hữu đủ rũ trở thành hư không, khí thế giật giảo mà đi đến Tô Linh tiểu trước mặt. Tô Linh tiểu vốn là phi lòng Thấy Lưu Mân còn muốn tới trước mắt, không chờ Lưu Mân mở miệng liền lạnh lùng hộp ra một cái lan tự. Bất quá lần này Lưu Mân cũng không có lập tức tức giận, mà là nhìn Tô Linh tiểu không ngừng cười lạnh. Nàng đảo muốn xem Tô Linh tiểu còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Chịu đựng tức giận, Lưu Mân đem tầm mắt từ Tô Linh tiểu trên người, chuyển qua mặc Viêm Nam trên người. Quả thật là không thể nhiều thấy mỹ nhân, gần xem càng là Liêu, muốn ở mặt khác thời điểm nàng còn có thể đủ thương hương tiếc ngọc. Rốt cuộc như vậy tuấn mỹ nam tử hủy hoại đáng tiếc, nhưng là đều là Tô Linh Tiểu bước nàng. Mới đầu đối Tô Linh Tiểu chán ghét đến từ chính Mộ Dung Vân, là Mộ Dung Vân cùng nàng Tô Linh Tiểu là như thế nào đáng giận. Sau lại, nàng phát hiện Mộ Dung Vân quả nhiên không có sai, Tô Linh Tiểu đâu chỉ là lệnh nàng chán ghét, lần lượt thất bại, nàng đã đối Tô Linh Tiểu căm thủ đến tận xương thủy. Cho nên, mặc viêm nam như vậy tuyệt sắc mỹ nhân liền ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Người muốn làm gì, cái này mỹ nhân chính là ta trước coi trọng đạo phỉ đầu lĩnh thấy lưu mân ánh mắt dừng ở mặt viêm nam tưởng lưu mân muốn cùng nàng đoạt người liền nóng nảy lưu mân chào phúng cười tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người cuối cùng dừng ở lượng phỉ đầu lĩnh trên người từ chính mình sở cảm giác tới phán đoán nhìn dáng vẻ cái này đạo phỉ đầu lĩnh có điểm năng lực nhưng lúc này lưu mân không có nửa điểm sợ hãi ngược lại xem kịch vui mà nhìn đạo phỉ đầu lĩnh nếu hắn đã mang thai ngươi còn dám muốn sao còn có lá gan muốn sao cái gì đạo phỉ đầu lĩnh nghe vậy nhăn lại mày Cái tiêu mang thai nam tử không phải ở trong xe ngựa sao? Như thế nào biến thành cái này? Ngươi nên không phải là muốn cướp người lại hồ áo đi? Tô Linh Tiều ở nghe được Lưu Mân như vậy sau, cũng đi theo túc khẩn mày. Ngươi lai, like, Lưu Mân an chính là cái này tâm, thế nhưng hướng nhị sư phụ trên người bắt nước bẩn, lấy này tới trả thù nàng. Lưu Mân, ngươi nếu là lại hồ, vũ nhục ta nhị sư phụ, ta nhất định làm ngươi chết không toàn thời. Tô Linh Tiều nhìn chăm chầm Lưu Mân từng câu từng chữ mở miệng gần u cảm thụ đáng sợ hơi thở Lưu Mân bản năng muốn trốn nhưng bị nàng mạnh mẽ nhìn xuống vì càng có phục lực cũng kết luận Tô Linh Tiểu sẽ không tha đại mỹ nhân không dao động Lưu Mân tâm một hành chính mình trong lòng hạ tiền đặt cược lớn tiếng nói kia không ngại làm chúng ta liền nhìn xem thủ thân xa có ở đây không nếu là không ở tìm cái đại phu bắt mạch là có thể tìm tòi đến tốt cùng đánh cuộc Mặc Viêm Nam đã phá thân chỉ cần Mặc Viêm Nam cùng nữ tử cùng phong quá như vậy hắn mang thai khả năng tính liền rất đại Liên tính không có mang thai cũng không quan trọng chỉ cần thu mua bắt mạch đại phu bảo đảm mặc viêm nam phiên không được tô linh tiểu cũng đi theo chịu liên lụy nương ma chi tử cớ dọn đảo tô linh tiểu quả thực là hoàn mỹ nhất kế hoạch ở nghe được lưu mân muốn xem hắn thủ thân sa mặc viêm nam âm trầm khó coi nhưng theo bản năng mà dùng tay bắt được có thủ thân sa cánh tay hắn không có khả năng cấp những người này xem hơn nữa thủ thân sa đã không có Liên ở Mạc viêm nam mặt lạnh lùng cự tuyệt khi tô linh tiểu liền trước đã mở miệng Mơ tưởng, ta nhị sư phụ trong sạch cần gì cho các ngươi này đó đám ô hợp tới nghiệp chứng. Nhị sư phụ tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là nhị sư phụ từ trước đến nay giữ mình trong sạch, nàng khẳng định nhị sư phụ thủ thân xa là ở, nhưng là nàng sao có thể cho phép nhị sư phụ chịu như vậy vũ nụ. Cùng tô linh tiểu kiên định bất đồng, mặc Việt tân nhìn đến mặc viêm nam theo bản năng động tắt sau, nhìn ra có chút manh mối. Nếu là thật không có gì, nhị sư huynh đang trột dạ cái gì? Cho nên, ở hắn không nhìn không tới thời điểm. Bọn họ đã xảy ra cái gì? Chê cười. Sở hữu nam tử đều yêu cầu nghiệm chứng có hay không mang thai, vẫn là. Người trột dạ. Vì phòng ngừa có đề xuất, hiện tại các nơi đều ở tổ chức cấp sở hữu nam tử bắt mạch, chỉ cần tra ra có nam tử mang thai, liền sẽ bị mang đi xử trí rớt. Bởi vì sự tình ra ở bên trong bình thôn, những cái đó mang thai nam tử là từ trong bình thôn đào tẩu, vùng này kiểm tra là nhất nghiêm khắc. Tô Linh tiểu sẽ cự tuyệt làm mặc viêm nam tiếp thu kiểm tra. Kỳ thật Lưu Mân cũng là dự kiến đến. Mặc viêm nam là nàng phu quân, cũng là nàng sư phụ, Tô Linh Tiểu lại tâm cao khí ngạo. Sao có thể là Mặc viêm nam làm cho nhiều người như vậy mà tiếp thu kiểm tra? Cứ như vậy cũng hảo, Vừa lúc rơi xuống đầu để câu chuyện, lúc này không cho Tô Linh Tiểu thương gần động cốt, nàng liền không họ lưu. Ta lại một lần, Lan. Tô Linh Tiểu nắm chặt ma Linh Kiếm, tức giận ở lồng ngực quay cuồng. Ở Lưu Mân đem đầu mâu chỉ hướng nhị sư phụ khi. Nàng liền tưởng trực tiếp nhất kiếm trực tiếp hiểu biết Lưu Mân. Mặc Việt Tân thấy Tô Linh Tiểu tức giận, sợ nàng ma khí ngoại lẩu, liền ôm Tô Linh Tiểu bả vai, dùng chính mình thân thể đem nàng giấu ở phía sau. Sau đó, Mặc Việt Tân ánh mắt hiện lên hẳn ý, khỏe môi chậm rãi câu lên. Xưa nay, cái gì nhiều liền cắt cái gì, nếu dám ở nơi này nói năng vậy bạn, như vậy ta liền giúp ngươi một phen. Ngươi, muốn làm gì? Lưu Mân ánh mắt đối thượng Mặc Việt Tân như rắn độc giống nhau mắt đen sau lòng bàn chân phát lệnh theo bản năng mà sau này lùi một bước nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười lạnh mặc việt tân khẽ mở môi cánh bàn lộng thị phi thuộc miệng lưỡi nhiều người a à... a à... nguyên tưởng rằng làm trò nhiều như vậy tha mặt tô linh tiểu bọn họ là không có khả năng hạ độc thủ nhưng là đương lưu mân còn tưởng cãi cọ khi mới phun ra một chữ nàng trước mặt liền xuất hiện hàn quang đầu gối cùng ngoài miệng đồng thời truyền đến đau nhức nhưng này cũng không có kết thúc theo lưu mân thét chói tai Lưu Mân miệng đầy là huyết, từ trong miệng rất một miếng thịt ra tới. Tựa hồ một chút đều không ngại bị nhìn đến chính mình ra tay. Mặc Việt Tân ánh mắt quét về phía mọi người, thanh âm u lanh trầm thấp. Còn có ai tưởng? Chính là đạo phỉ đầu lĩnh thấy Lưu Mân thản trạng, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Cái này nam tử xuống tay tàn nhẫn quả quyết, Tu Vi Tựa hồ còn không thấp, lộng không hảo bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Ngươi, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Nhìn đầy đất lăn lộn Lưu Mân, dịch qua sắc mặt trắng bệnh. Liền tính ngươi là tiên vụ cung người, nhưng lưu đại nhân chính là mệnh quan triều đình, ngươi làm như vậy chính là tội lớn. Nhưng mà, Mạc Việt Tân nghe xong lúc sau chỉ là lạnh lùng cười, như có kịch độc ánh mắt nhìn chằm chằm dịch qua nói, nếu không phải ta động ngươi, nhà của chúng ta thê chủ sẽ không cao hứng, ngươi cho rằng ngươi lưới đầu hiện tại còn ở ngươi miệng bạ gì sao? Ta chính là phiên ngươi, hồi lâu. Dừng một chút sau, Mạc Việt Tân lại bổ sung một câu. Nhớ tới chính mình đã từng đối tô linh tiểu sở nói. Dịch qua trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Lúc này, Mạc Khúc Trực đã đi tới Tô Linh tiểu bên người, nhìn thoáng qua trên mặt đất Lưu Mân sau, ánh mắt cũng không có dừng ở chất vấn mặt Việt Tân dịch qua trên người, mà là dừng ở kỳ ẩn ninh trên người. Tuy rằng vừa rồi không nghe được kỳ ẩn ninh cùng Lưu Mân một ít cái gì, nhưng là hắn vừa vặn thấy được Lưu Mân vừa rồi là ở kỳ ẩn ninh bên người. Hơn nữa xem Lưu Mân kia tự tin bộ dáng, tựa hồ là ở biết gì đó dưới tình huống mới có thể như vậy. Nhưng để cho Mạc Khúc Trực lo lắng chính là Nhị sư đệ khắc thường, chương 543, nhìn bị mặc Việt tân dùng thân ảnh ngăn trở tô linh tiểu, mặc khúc trực dối tay để lại nàng bả vai. Tiêu kiêu, ngươi đừng nhân lưu mân nói mà bị chọc giận, ở đi chiếu tông phía trước ngươi không nên động thủ, nơi này sự tỉnh trước giao cho chúng ta. Tô linh tiểu banh mặt không có lời nói, nàng cũng rất tưởng có thể khống chế chính mình cảm xúc, nhưng là vô luận là bụng dạ khó lường lưu mân, vẫn là này đó như hổ rình mỗi người, đều làm nàng cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải tứ sư phụ trước động thủ, không chừng nàng liền trước động thủ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, là tứ sư phụ ra tay mà đánh gãy nàng, bị hắn lôi kéo tránh ở hắn phía sau, làm nàng thực bực bội, rồi lại tâm tình phức tạp. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tứ sư phụ là ở bảo hộ nàng, cho dù hắn phương thức cực đoan, nàng không muốn bị hắn bảo hộ, nhưng là sự thật chứng minh thật là tứ sư phụ bảo hộ nàng, không tiếp thu cũng cần thiết tiếp thu. Ta không thể vĩnh viễn tránh ở các sư phụ phía sau. Hơn nữa chuyện này cũng nhân ta dựng lên. Sự tính nguyên bản rất đơn giản, chỉ cần nàng đem cái kia mang thai nam tử giao ra đi, liền sẽ không có tình cảnh hiện tại. Nhưng là, lý trí lại như thế nào nói cho nàng nên làm như thế nào mới là chính xác lựa chọn đều không có dùng, nàng quá không được trong lòng kia quan, giống như là một cái ma chướng nếu làm như không thấy, nàng hoài nghi chính mình sẽ thân hãm trong lòng ma chướng rốt cuộc đi không tới. Nàng tưởng cứu cái kia nam tử, càng muốn khắc phục chính là trong lòng ma trướng. không Tiều kiều ngươi cái này ý tưởng sai rồi. Mặc Khúc trực ôn hòa dụ mắt đối Tô Linh Kiều nhẹ nhàng cười. Phải biết rằng ngươi cũng không phải đứng ở chúng ta phía sau, mà là ở chúng ta bên người. Cộng đồng tiến thối. Tô Linh Kiều hơi hơi sướng sốt, ngước mắt nhìn Mặc Khúc trước khi, ánh mắt phảng phất gặp mạch nước ngầm, liền sâu như vậy ham đi vào. Đại sư phụ ánh mắt nhìn như bình tĩnh nuông hòa, nhưng lại cũng rất thâm thúy, cũng không có thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Chính là, chỉ cần ngươi hảo hảo, chúng ta liền sẽ không có việc gì, ít nhất. Hiện tại không phải thời điểm, ngươi hoàn toàn trưởng thành trước, khiến cho chúng ta làm sư phụ hảo hảo che chở ngươi. Nghe mặc khúc trực như Ngọc Lạc Chu bàn động tha thanh âm, Tô Linh Tiểu trong lòng ma khí cùng sát khí dần dần tản ra, thanh minh lên. Cũng bởi vậy hoàn toàn khôi phục lý trí. Đích xác, hiện tại không phải thời điểm, nàng nếu là khống chế không được chính mình cảm xúc, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong. Hảo, hết thể nghe ngài. Cuối cùng, Tô Linh Tiểu gắt đầu, trình trọng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Không có lên tiếng mặc Việt tân chọn một chút mi, cũng cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể dễ dàng như vậy phục nàng, nếu không lấy nàng cái kia tính tình, chỉ sợ nếu là phục nàng khó thực. Mặc khúc trực phục Tô Linh Tiêu sau, lúc này mới nhìn về phía lượng phỉ đầu lĩnh. Tiêu Kiêu sở, chính là chúng ta ý tứ, liền tính cùng hạ là địch cũng không có quan hệ, cho nên. Dừng một chút sau, mặc khúc trực thanh phong thanh nhãm mà tiếp tục nói, nếu muốn động thủ thỉnh nhanh chóng. Cái này nam tử yêu nhã kỳ cục, chính là ở cùng bọn họ tàn nhẫn lời nói cũng hình như là gió mát phớt mặt. đạo phỉ đầu lĩnh nhìn nhìn liền thất thần, trong lòng cũng càng tham, cũng đem tiền thưởng vứt chi sau đầu. người lớn lên cũng thật tuấn tiếu, tiếng âm cũng dễ nghe. đạo phỉ đầu lĩnh nhìn trầm trầm mặc khúc trực say mê tham lam mà cười. mặc khúc trực đôi mắt chầm rãi liếm hạ, không hề xem đạo phỉ đầu lĩnh, nhưng mới xoay người ngồi ở dị thú trên người đạo phỉ đầu lĩnh liền phát ra kêu rên. đột nhiên từ mặt đất xuất hiện một thứ, xuyên thấu phòng ngự, xuyên qua dị thú trực tiếp chui vào lượng phỉ đầu lĩnh ngực bụng. Thô tráng một chi đem nàng cố định ở chỗ cao, làm nàng không thể động đậy. Là một hệ linh sư, vẫn là cao cấp trung giai linh sư. Đạo phỉ đầu lĩnh hối hận không thôi, nàng cho rằng mặc khúc trực sẽ cùng mặc viêm nam giống nhau bất quá là hư trương thanh thế, thế cho nên hết thể tới quá mức ngoài ý muốn, đánh nàng một cái trở tay không kịp, nhưng cho dù nàng trước đó có phòng bị, nói vậy cũng không làm nên chuyện gì, nhìn như ôn nhuận vô hại nam nhân đem thực lực tàng quá sâu, ở tu vi cấp bậc thượng nàng xa không kịp hắn ngửa đầu nhìn đạo phỉ đầu lĩnh thảm dạng, tô linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nếu loại chuyện này là tứ sư phụ sở làm, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng động thủ lại là đại sư phụ. Mạc Việt Tân nhìn mạc khúc trực, kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi lại lần nữa dơ lên, nhưng lần này hiển nhiên nhiều một tia nghiền ngấm. Đại sư Minh, xem ra. Nhưng không chờ mạc Việt Tân đi xuống, mạc khúc trực liền khẽ mở môi cánh đánh gãy mạc Việt Tân nói, chúng ta đến ở những người đó đuổi tới phía trước, trước rời đi nơi này. Những cái đó chỉ chính là người nào, Mạc Việt Tân trong lòng biết rõ ràng, giữa mày hơi hơi một túc liền ôm Tô Linh Tiểu bả vai, làm nàng chạy nhanh lên xe ngựa. Cũng không phải sợ những người đó, chỉ là chân chính giao thủ, chỉ biết lưỡng bại cầu thương. Bởi vì là trực tiếp ôm bả vai, Tô Linh Tiểu đều không có phản đối nói đã bị đưa lên xe ngựa. Nhị sư huynh, giá xe ngựa như vậy việc nặng vẫn là ta đến đây đi. Thấy Mạc Viêm Nam đứng không núp đích, Mạc Việt Tân liền làm thỉnh thủ thế, làm Mạc Viêm Nam đi vào. Mạc Viêm Nam vững vàng không có lời nói. Nguyên bản hắn là tưởng phản bác, nhưng là hắn trong thân thể linh lực thập phần quỷ dị, từ hắn tới giá xe ngựa đích xác vô pháp lại cung cấp bảo đảm. Bây giờ còn có nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, Mạc Viêm Nam liền không có làm khó dễ, vững vàng con ngươi liền ngồi tới rồi trong xe ngựa. Trong xe ngựa Nam Tử lúc này chính xúc ở góc run bần bật, nhìn thấy Mạc Viêm Nam tiến vào không ngừng chiều hắn xin lỗi. Hades kỷ muốn tồn tại bảo hộ chính mình hai tử, mới có thể cho bọn hắn mang đến lớn như vậy phiền toái. Nhìn nam tử đã có 7-8 tháng đại bụng, mặc viêm nam ánh mắt lần nữa hiện lên hoảng loạn. Hào đoan đánh cuộc bụng bị căng như vậy đại, thoát nhìn thật là khủng bố. Người biết do chính mình sở hoài là ma tộc chi tử, sẽ cho ngươi mang đến hỏa sát thân, vì cái gì còn phải bảo vệ. Nhất nên làm không phải lấy rớt đứa nhỏ này tới bảo toàn chính mình sao, nhưng xem cái này nam tử như vậy che chở bụng, câu nói kế tiếp mặc viêm nam cũng không có ra tới. Nam tử chua suất cười, ta cũng có nghĩ tới không cần. Có lẽ bị như vậy lăng nhục sau ta liền không nên tồn tại, chính là hết thể đều không phải do ta, mới đầu ta liền như dối gỗ bị thao tác, cũng tìm không được chết, chờ các ngươi làm chúng ta khôi phục ý thức khi, ta bụng đã lớn như vậy, có thể rõ ràng cảm giác được hài tử ở bụng hoạt động, sẽ dùng nắm tay gõ chân đá, còn sẽ ở bên trong quay cuồng, ta sợ hãi khi hắn cũng sẽ bất an động, ta bình tĩnh khi, hắn cũng sẽ ngoan ngoan bất động, ta, tưởng ta đời này ở gặp lăng nhục khi xem như xong rồi, nhưng là ta bụng hài tử là một cái sinh mệnh bắt đầu. Hai tròng mắt chớp động lệ quang, nam tử lộ ra thập phần ôn nhu cười, ta biết chính mình sống không được, liền tính không có đuổi giết lấy nam tử chi thân sinh hạ hắn, ta cũng sống không được. Từ xưa đến nay, chỉ có nữ sinh tử, hắn còn chưa nghe qua nam nhân cũng có thể sinh con, nên như thế nào sinh tuy rằng rất khó, cũng rất đơn giản. Mổ ra hắn bụng lấy ra chính là, chỉ là mổ bụng sau, hắn liền không khả năng tồn tại. Mang theo nghẹn, nam tử mềm nhẹ mà vô về chính mình bụng, dù sao ta đã ố huế, liền dùng ta sinh mệnh đổi hắn. Làm hắn tới kéo dài ta sinh mệnh, này bút chướng như thế nào tính đều là kiếm. chương 544 Nghe nam tử Đức Quang nói, mặc viêm nam có chút hoảng thần mà liếc mắt một cái chính mình bụng. Ngày ấy mật thất lúc sau, bởi vì trong lòng bất an, tuy rằng không biết phúc tử quả là thật là giả, vì để phong bất chắc, hắn cuối cùng vẫn là đi mua tránh tử dược. Vì không cho có bất luận cái gì khả năng, như vậy khó uống chén thuốc hắn toàn cấp uống lên, thậm chí còn uống nhiều vài chén, thẳng đến rốt cuộc uống không dưới. Chính là Theo linh lực biến mất hội tụ ở bụng, trong lúc nhất thời làm hắn cảm nhận được cái gì là hoảng sợ. Vô luận hắn là nhân tộc vẫn là ma tộc, đứa nhỏ này là ta mệnh. Nam tử rũ mắt ôn nhu mà nhìn chính mình bụng lẩm bẩm lủ bầu. Nam tử đối trong bụng ma tử loại này bảo hộ, vào lúc này, ở nam tử trong mắt, mặc viêm nam đông nhiên minh bạch một ít. Cái này nam tử kỳ thật sớm đã ôm chính mình hẳn phải chết tâm, hắn để ý chỉ có hắn bụng hài tử, đem chính mình mệnh cấp hài tử, cấp hài tử một lần sống sót cơ hội. Cho nên Nam tử trong bụng Hải tử mới là nam tử sống hạ cây trụ, có thể gặp được ân nhân các ngươi là ta lớn nhất phúc khí. Nam tử từ trên người lấy ra một khối tử ngọc yêu quý mà sờ sờ sau đưa tới Mặc Viêm Nam trước mặt. Ta đã tự thân khó bảo toàn, nếu may mắn có thể sinh hạ đứa nhỏ này. Còn thỉnh ân nhân ngài có thể mang theo này tín vật, đem Hải tử đưa đi dân cư thưa thất địa phương, đưa cho dưới gối vô tử nhân ra, làm hắn có thể bình phàm mà an vượt qua cả đời. Mặc Viêm Nam là cự tuyệt, lạnh giọng nói nói. Chính mình hài tử chính mình mang, ngươi nếu là đã chết, ai còn sẽ dụng tâm quản hắn Nam tử thân mình cứng đờ, chố mắt mà nhìn mặt viêm nam, khóc hồng hai mắt lập tức rốt cuộc vô pháp ức chế mà lại chạy xuống nước mắt. Lần này khóc không tiếng động, nước mắt lại rớt nhất hung. ân nhân, ngài là người tốt, cái này không thỉnh chi thỉnh tuy rằng thực quá mức, nhưng là làm ơn với ngài, ta thực can tâm, nếu có kiếp sau ta nhất định làm châu làm ngựa báo đắc ngài Như là thật sự bỏ xuống trong lòng gánh nặng, nam tử trên mặt có chân chính tươi cười cũng biết mặc viêm nam không muốn tiếp nhận tử ngọc, nam tử liền ngược lại đặt ở mặc viêm nam bên cạnh. mặc viêm nam liếc mắt một cái tử ngọc, có chút kinh ngạc với này không phải bình thường tử ngọc, tử ngọc giống nhau tượng trưng cho môn hộ, thân phận địa vị, là đời đời tương truyền tín vật. hơn nữa này tử ngọc vừa thấy liền không đồng nhất, thậm chí có thể nhìn đến mây tía tử tử ngọc trung tuất ra. người tên là gì? nam tử không nghĩ tới mặc viêm nam sẽ đột nhiên hỏi như vậy, ở ngây người trong chốc lát sau mới chậm gì gì trở lại nói, ta kêu an lăng dương. Khuất ra trường tử, là ở xuất giá trên đường bị ma tộc người cấp bắt góc, sự tình phía sau ân nhân ngài cũng biết, ta liền không giải thích. Gợi lên thương tâm chuyện cũ sau, khuất lăng dương tươi cười dần dần biến mất. Ở trầm mặt một hồi lâu sau, mới lầm bẩm, ta cùng nàng thanh mai trúc mã, cảm tình tự liền hảo, nàng tu luyện thành công sau cũng tuân thủ hứa hẹn trở về cơ ta, còn nhớ rõ ngày ấy trong phủ trên dưới đều là màu đỏ, tùy ý tràn ngập không khí vui mừng, ta gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng nhưng chỉ có thể kiềm chế kích động ngoan ngoãn ngồi ở hỉ tiểu nước nghe khuất lăng dương nhẹ nhàng chậm chạp mềm nhẹ lời nói mặc viêm nam giữa mày càng tức càng chặt. tuy rằng ma cơ đã chết nhưng là so với này đó nam tử sở chịu tao ngộ ma cơ chết một vạn thứ đều cảm thấy nhiều bởi vì trước có mặc khúc trừ uy hiếp vây quanh bọn họ linh sư không có hành động thiếu suy nghĩ mặc thành điền ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc liền dùng rời non lấp biển chi thuật chặt đứt lộ đem những cái đó linh sư cách trở ở nham thạch mặt sau Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thời gian thoát khỏi những người đó. Xe ngựa một đường chạy như điên, nhấc lên quần cuộn gió cát. Để tránh bị phát hiện tung tích, mà khúc trực dùng pháp thuật ẩn tàng rồi bọn họ tung tích, chỉ cần bọn họ rất nhanh, là có thể thành công rời đi Phong Đài Thành, đem Khuất Lăng Dương đưa đến nơi tương đối an toàn. Buồn ba thời gian quá thực mau, không bao lâu liền mặt trời lặn phương tây, đại địa dần dần bao phủ ở Hắc Ám chi trịnh. Không dám lại ở trò, Tô Linh tiểu đoàn người liền lựa chọn đi đường núi, đường đi thẳng đến bóng đêm đã thâm, bọn họ liền ở một cái bên dòng suối lâm thời rơi xuống chân, chờ toàn bộ nhân mã dừng lại sau, tô linh tiểu trước nhìn mắt phía sau trong xe ngựa khuất lăng dương cùng Mạc viêm nam thấy bọn họ tình huống cũng không tệ lắm, lúc này mới nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi hướng một khác chiếc xe ngựa, mặc giang nhuận chính xoa cái chán chầm rãi đứng dậy, chính là đại khái là quá mức vô lực, không có thể đứng dậy, như vậy mặc giang nhuận hơi hơi nhăn lại mày tâm, hắn tuy rằng đôi mắt nhìn đến, nhưng là có thể cảm giác được tô linh tiểu chính nhìn. Rất xa, hắn là có thể người được trên người nàng dược hương vị. Ngũ sư phụ, ngài từ từ. Tô Linh tiểu không có lập tức đi đỡ Mặc Giang Nhuận, nhưng mà đem trong xe ngựa cái đệm cùng ra thảo lấy ra, tìm một chỗ san bằng sạch sẽ mặt cỏ phô hào lúc sau, mới một lần nữa về tới xe ngựa. Lần này Tô Linh tiểu muốn ôm hắn đi xuống, Mặc Giang Nhuận trừ bỏ biểu tình có chút cứng đờ, nhưng thật ra dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Dưới tình huống như vậy hắn không nghĩ nhiều chuyện, hơn nữa hắn liền lời nói sức lực cũng chưa anh. Dịch qua thấy Tô Linh Tiểu vì mặc Giang nhuận bận rộn trong ngoài, trong lòng thực hụt hững, điện hạ cũng bị bệnh, cũng không có so mặc Giang nhuận hảo điểm, nhưng là nàng đi xem đều không có xem một cái. Chỉ tiếc điện hạ là cái tử tâm nhãn, lúc ấy căn bản không cần theo tới, lại vẫn là theo tới, bởi vì đi gấp hộ vệ cũng chưa đổi kịp. Đem kỳ ẩn linh đỡ xuống xe ngựa sau, dịch qua liền rất hụt hững mà mở miệng, Tô Linh Tiểu, điện hạ là bởi vì lo lắng ngươi mới đi theo tới, đừng quên ra lệnh phía trước bị thương là bởi vì ai Hiện tại thương càng thêm thương lại là bởi vì ai, ngươi tốt xấu trước giúp điện hạ bắt mạch nhìn xem, đừng làm cho điện hạ lại bệnh nặng. Nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Kỳ Ẩn Linh, thấy hắn khí sắc cũng đích sắc không tốt, liền đánh cờ qua nói, ngươi có tâm tư cùng ta này đó, còn không bằng đỡ điện hạ trước tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa sẽ qua tới. Nghe được Tô Linh tiểu lại là như vậy trả lời, dịch qua giận sôi máu, vừa muốn mở miệng mắng Tô Linh tiểu không lương tâm, đã bị Kỳ Ẩn Linh thấp giọng quát lớn một câu, đây là chuyện của ta. Ngươi về sau không cần sen mồm. Dịch qua cắn chặt khớp hàm, Tô Linh Tiểu khinh người quá đáng, điện hạ càng là đối nàng hảo, nàng cũng là không đem điện hạ để vào mắt. Điện hạ chính là tôn quý hoàng tử, luận thân phận, mặc khúc trực làm sao có thể so thượng. Nhưng cố tình điện hạ chúng ta giống nhau, phi đến ở Tô Linh Tiểu trên người phân cao thấp. Tự cấp mặc giang nhuận đem quá mạch lúc sau, xác định ngũ sư phụ chỉ là mỏi mệnh mà suy yếu sau, Tô Linh Tiểu liền đi khuất lăng dương bên kia. Cuốt Lăng Dương chính xúc ở một bên tâm cẩn thận mà che chở bụng. Khuất Lăng Dương thấy Tô Linh tiểu lại đây, lập tức nhớ tới thân cho nàng quỳ xuống, lại bị Tô Linh tiểu cấp ngăn trở. "Ta trước cho ngươi bắt mạch." Khuất Lăng Dương dịu ngoan gật đầu, đối Tô Linh tiểu có chút không hề giữ lại tín nhiệm, liền vươn thủ đoạn. Tô Linh tiểu cũng không có cọ sát, thực mau liền tính hạ tâm tới Khuất Lăng Dương. Nhưng không bao lâu, theo Tô Linh tiểu một lần lại một lần lặp lại bắt mạch, giữa mày liền túc đến càng chặt. "Ân nhân, ngài có chuyện thẳng đó là" Ta thừa nhận trụ. Khuất Lăng Dương thấy Tô Linh Tiểu như thế biểu tình liền đã mở miệng. Vì thế, Tô Linh Tiểu liền nói thẳng nói, ngươi biết ngươi sắp chết sao. chương 545. Khuất Lăng Dương nghe vậy thân thể lay động một chút, hắn biết chính mình mệnh không dài, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Thình linh xảy ra tin dữ, cơ hồ đem Khuất Lăng Dương áp suy sụ. Nhưng Khuất Lăng Dương ở đôi tay nắm chặt đầu gối sau, mạnh mẽ tiếp nhận rồi cái này tin dữ, cũng nhìn Tô Linh Tiểu thỉnh cầu nói, hai tử còn không đủ nguyện. Ta tưởng có thể nhiều hài một liền nhiều hài một, sau đó, ở ta trước khi chết thỉnh nhân nhân các ngươi giúp ta đem hài tử lấy ra, có lẽ như vậy, hài tử có sống sót hy vọng. Đối với Khuất Lăng Dương quyết định, Tô Linh Tiểu có chút bị chấn động tới rồi, lời nói thật nàng đối Khuất Lăng Dương bụng hài tử cũng không có hảo cảm, rốt cuộc hắn trong bụng hài tử là ma cơ, chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Khuất Lăng Dương thế nhưng có như vậy quyết tâm, thậm chí không tiếp chính mình hãm sâu hiểm cảnh đem chính mình cuối cùng một chút sinh mệnh cùng chất dinh dưỡng đều cho hắn trong bụng hải tử. Hải tử, rốt cuộc có cái dạng nào ma lực, có thể cho một người không sợ gì cả. Kaka lúc ấy có phải hay không cũng là cái dạng này tâm tình, biết rõ hải tử sẽ cho hắn mang đi nguy hiểm, nhưng Kaka thả chết cũng không chịu vứt bỏ hải tử. Đại khái là ở khuất lăng dương trong mắt thấy được cùng Kaka khi đó tương tự ánh mắt, tô linh Tiểu không có do dự đáp ứng rồi xuống dưới, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngay vậy. Quất lăng dương hơi hơi sừng sốt, kỳ thật tuy rằng ra cái này thỉnh cầu, nhưng hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng, bọn họ xưa nay không quen biết, liền tính là đáng thương hắn cũng làm tới rồi cực hạn, hiện tại hắn còn thỉnh bọn họ giúp loại này vội, gửi gắm với bọn họ, thực sự là được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng, trừ bỏ ôm cuối cùng một tia hy vọng tới khẩn cầu bọn họ, hắn không còn pháp hắn. Không biết bọn họ vì cái gì như vậy giúp chính mình, bọn họ là hắn ân nhân quý nhân, là hắn kiếp sau làm trâu làm ngựa muốn báo đáp người là bọn họ ở hắn thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám, rơi vào thật sâu tuyệt vọng khi, đánh vỡ hắc ám, cho hắn mang đến quang cùng hy vọng. Vì thế, Khuất Lăng Dương hồng hai trong mắt không ngừng mà đối Tô Linh tiểu nói lời cảm tạ. Khuất Lăng Dương yêu cầu càng nhiều nghỉ ngơi, Tô Linh tiểu không làm tiếp tục tạ đi xuống, cho hắn một ít đồ ăn, làm hắn trước bổ sung thể lực. Mà Khuất Lăng Dương cũng thật là đói bụng hồi lâu, cầm Tô Linh tiểu cấp lương khô ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Từ Khuất Lăng Dương bề ngoài cùng tốt đẹp giáo dưỡng tới xem, Hắn hẳn là gia đình giàu có công tử, chính là, lúc này hắn nghèo túng đến làm người đau lòng, cho dù nàng bất quá là không chút nào tương quan người, kỳ thật khuất lăng dương ở trên xe ngở cùng nhị sư phụ sở nói, nàng là có nghe được. Nếu không có lần này tao ngộ, khuất lăng dương đã gả cho hắn sở gả người, từ hắn trong lời nói cũng có thể biết khuất lăng dương tương lai thê chủ là hắn phụ quân, nguyên bản bọn họ có thể mong đến bên nhau, bạch đầu dai lão. Càng muốn tâm tình liền càng tối tăm. Tô Linh Kiều đành phải mạnh mẽ đem tâm tư từ khuất lăng dương sự tình thượng thu trở về, sau đó bắt đầu tìm kiếm nàng nhị sư phụ thân ảnh. Ánh mắt tìm tòi một vòng, ở cách đó không xa Tô Linh tiểu mới nhìn đến mặc viêm nam thân ảnh. Mặc viêm nam tay vịn một cây đại thụ thân cây, bởi vì ghê tẩm không khỏe cảm làm hắn nhăn lại mày tâm, cũng bởi vậy thực vô lực, hắn chỉ phải đỡ thụ mới có thể đứng vững. Nhị sư phụ, ta cũng cho ngài đem một chút mạch đi. Sợ quá mức quan tâm ngược lại sẽ lọt vào bài xích. Tô Linh Tiểu tận lực dùng việc công xử theo phép công khẩu khí, đi bắt mặc viêm nam tay khi, trên mặt cũng banh không có biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc. Chính là liền ở Tô Linh Tiểu cho rằng chính mình dùng bình thường đại phu thân phận tới tới gần, ở đụng tới nàng nhị sư phụ thủ đoạn khi, bị mánh liệt bài xích. Bị mặc viêm nam phủi tay sau, Tô Linh Tiểu lui về phía sau hai bước. Nhị sư phụ, hảo, ta không có việc gì, không cần bắt mạch. Mặc viêm nam một cái tay khác cầm chính mình thủ đoạn, lạnh mặt lạnh thanh làm Tô Linh Tiểu tránh ra. Nhưng không ai biết hắn có bao nhiêu khẩn trương, liền tính hắn tin tưởng kia phúc tử quả chỉ là truyền, nhất định sẽ không thật sự ăn liền sẽ hoài thượng hài tử, nhưng là hắn còn không có tuyệt đối tin tưởng làm Tô Linh tiểu bắt mạch. Tô Linh tiểu giữa mày chậm rãi tóc khẩn, nguyên bản nhị sư phụ không muốn nàng tới gần, nàng không nên lại đi vấp phải trắc trở. Nhưng là nhị sư phụ thoạt nhìn thật sự là quá hư nhược rồi, liền tính nàng còn không có cho hắn bắt mạch, nàng đều có thể nhìn ra tình huống của hắn cũng không tốt. Ta biết nhị sư phụ nhất định là mạnh khỏe. Ít nhất ta là như vậy hy vọng, nhưng là vì có thể hoàn toàn an tâm, ta cảm thấy vẫn là cần thiết cho ngài bắt mạch. Nhị sư phụ trong thân thể có hai loại cổ trùng, tính tính nhật tử sắp phát tác, nhị sư phụ hiện giờ lại đột nhiên mất đi linh lực, nàng làm sao có thể làm được thật sự không quan tâm, khoảng cách bảo trì đến không quan tâm nhị sư phụ an nguy. Thấy Tô Linh tiểu kiên trì, mặc viêm nam trong lòng hoảng loạn lại hỗn loạn bực bội bực bội. Nếu hắn trong bụng thật sự, hắn là thật sự tưởng bóp chết nàng tính. Thân là nam tử, lại là nàng sư phụ. Hắn là như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ gái này phiền não sợ hãi. Ta, ta thực hảo, người cấp kỷ ẩn ninh đi bắt mạch đi thôi, không cần phải xen vào ta. Đem nàng đẩy cho kỷ ẩn ninh, tô linh tiểu trong mắt hiện lên một ít không vui. Bởi vì nhị sư phụ lời này sẽ làm nàng nhớ tới ở vạn độc quật sự tình, nàng cũng không rõ. Cho dù không thích nàng chán ghét nàng, trực tiếp cự tuyệt nàng không hào sao, vì cái gì muốn đem nàng đẩy cho kỷ ẩn ninh. Nàng đời này nhất không muốn củ truyền không rõ người chính là kỷ ẩn ninh tại ý thức đến chính mình đối kỳ ẩn linh để ý chưa bao giờ là cái loại này tim đập thình thịch yêu thích sau nàng liền càng thêm kiên định nàng cùng kỳ ẩn linh không hề khả năng nhị sư phụ tiến lên một bước tới gần mặc viêm nam không chiếm được cho phép không quan hệ vì có thể bắt mạch nàng có thể tiếp thu nhị sư phụ thu sau vấn tội sau đó liền ở tô linh tiểu tiến lên mạnh mẽ muốn bắt mặc viêm nam tay thời điểm mặc việt tân lắc mình ở tô linh tiểu trước mặt chặn nàng đường đi cùng tầm mắt tiểu nhi quả thật là bất công nhị sư huynh Liền tính nhị sư huynh không cảm kích, vẫn là không thuận theo không buông tha. Tô Linh Tiểu giữa mày hơi hơi một túc, ở đối mặt mặc Việt tân khi, mặt thực tự nhiên banh lên. Ta chỉ là vì để ngừa nhị sư phụ có khác thân thể không khỏe, hảo sớm chút kiểm tra ra tới, đúng bệnh hốt thuốc. Nhìn túc lạnh mặt nghiêm túc lời nói Tô Linh Tiểu, mặc Việt tân vươn chính mình thủ đoạn, ta cũng không khỏe, đau lòng tâm buồn. Tiểu Nhi trước giúp ta nhìn một cái, nhìn xem có cái gì phương thuốc có thể chữa khỏi từ Mặc Việt Tân trong ánh mắt liền có thể nhìn ra hắn cố tình treo cận, Tô Linh Tiểu cũng không thèm nhìn tới Mặc Việt Tân tay, liền trực tiếp xoay thân rời đi. cũng bởi vậy, cấp nhị sư phụ bắt mạch sự tình chỉ có thể tạm thời bông, trước mắt nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đặc biệt là kế tiếp nên thế nào, nàng đến tìm đại sư phụ thương lượng. Tô Linh Tiểu vừa đi, Mặc Việt Tân liền thu hồi tay, trong mắt ý cười ở xoay người nhìn về phía Mặc Viêm Nam biến thành sắc bén đánh giá. Mặc Việt Tân ánh mắt làm Mặc Viêm Nam có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Liên banh mặt cũng tưởng xoay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này Mạc Việt Tân bắt lấy Mạc Viêm Nam thủ đoạn, kéo Mạc Viêm Nam tay háo. Tuyết trắng như ngọc cánh tay, mà nguyên ở mặt trên thủ thân xa đã không thấy. chương 546 Đối với Mạc Việt Tân cái này hành động, Mạc Viêm Nam bị hoàn toàn trọc giận, ném ra Mạc Việt Tân tay sau lạnh lùng nói, Cúc nay, chuyện của ta không cần ngươi quản." Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ mặt cũng là âm trầm, trong lòng càng hữu hững. Nhị sư huynh gia hỏa này không muốn không muốn Đem tiểu nhi đẩy đến rất xa, thân thể nhưng thật ra thành thật, trước một bước liền cùng tiểu nhi viên phòng. Bị đại sư huynh đoạt tiên cơ còn chưa tính, hiện tại lại bởi vì hắn có chuyện quan trọng muốn xử lý, ngắn ngủn thời gian lại bị tâm khẩu bất nhất nhị sư huynh đoạt tiên cơ. Đương nhiên, để cho nhìn khó chịu chính là nhị sư huynh này phó được tiện nghi còn khoe mẽ tư thái. Mặc Việt tân mị một chút đôi mắt sau, ngay sau đó sâu thẳm con ngươi chậm rãi liếm hạ, ánh mắt dừng hình ảnh ở mặc viêm nam trên bụng. Ngay sau đó Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung. "Nhị sư huynh thật lớn tâm, biết rõ chính mình trên người không chỉ có có thư tình cổ, lại có ăn qua phúc tử quả, cũng dám trộm ám độ Trần Thương." "Ngươi, làm sao mà biết được?" Ở nghe được Mạc Việt Tân đến phúc tử quả, Mạc Viêm Nam khiếp sợ không thôi, hắn lầm thực phúc tử quả chuyện này, chứ liếc y ở không chi tình dưới tình huống nói cho Kỳ Ẩn Linh, liền không, có những người khác đã biết, bởi vì sau lại hắn công đạo quá điệp, ý ý, không được hắn nói cho nàng. Cho nên phúc tử quả chuyện này ngay cả Tô Linh tiểu Nàng cũng không biết. Ở biết chính mình hoàn toàn đoán chung sau, Mạc Việt tân ánh mắt từ ghen ghét dần dần chuyển vì vui sướng khi người gặp họa. Nhị sư huynh ngươi này có tính không là lọt vào báo ứng. Trong đầu xuất hiện Mạc Viêm Nam bụng vệ thẹn quá thành giận bộ dáng, Mạc Việt tân đột nhiên cảm thấy như vậy trả thù tựa hồ rất làm hắn tâm tình vui sướng. Mạc Viêm Nam khiếp sợ qua đi, liền âm thầm cắn chặt răng. Ta hỏi ngươi làm sao mà biết được? Ta làm sao mà biết được không quan trọng. Nhị sư huynh vẫn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ, hiện tại cả cái đại lục chính là tiến vào điên cuồng chém giết mang thai nam tử trạng thái trịnh. Mặc viêm nam vừa nghe liền mày liền túc đến căng khẩn, ngươi hổ cái gì, ta lại không có. Nhị sư huynh dối gạt mình khinh tha cảnh giới xem ra là lợi hại hơn. Mặc việt tân có khắc thâm ý mà vô vô mặc viêm nam bả vai sau, dương khỏe môi ở mặc viêm nam bên thai nhẹ giọng tiếp tục nói, nhị sư huynh nếu là cầu ta, làm sư đệ nhưng thật ra có thể vì ngươi ngẫm lại biện pháp không có khả năng là. Mạc Việt Tân hiển nhiên là muốn xem hắn chế cười, Mạc Viêm Nam mặt âm trầm một phen liền đẩy hắn ra. Nhưng lại bởi vì Mạc Việt Tân lời nói mới rồi mà càng thêm tâm phiền ý loạn, Mạc Viêm Nam mặt lạnh lùng liền xoay thân. Cấp kỳ ẩn linh cũng xem xong bệnh lúc sau, Tô Linh tiểu liền bắt đầu luyện dược. Nàng tu vi hiện tại tuy rằng còn không phải rất cao, nhưng cũng may Thiệu Phượng đỉnh tặng nàng một cái lò luyện đan, nàng không cần lại sắc thuốc, chỉ cần đem dược liệu luyện thành đan dược liền, liền giao. Chờ nàng luyện xong đan dược đã là đêm dài. Khuất Lăng Dương đã đi vào giấc ngủ, kỳ ẩn linh cùng dịch qua cũng đã không có động tĩnh. muốn em thật vất vả luyện tốt đan dược cấp ngũ sư phụ, nhưng ngũ sư phụ cũng ngủ say, Tô Linh Tiểu không đành lòng cái rời, liền em đan dược trước thu lên. Người cũng mệt mỏi, ăn một chút gì sau, cũng chạy nhanh trước nghỉ ngơi. Mặc khúc trực đem mạo nhiệt khí cháo đưa tới Tô Linh Tiểu trước mặt, làm nàng sấn nhiệt ăn trước điểm lót lót bụng. Tô Linh Tiểu vốn không có ăn uống, nhưng là ở mặc khúc trực ôn nu ánh mắt nhìn chăm chú hạ uống xong rồi. Nguyên bản Tô Linh tiểu còn tưởng các đêm, nhưng buôn ba hơn nữa luyện đan dược tiêu hao, làm nàng cảm giác được mỏi mệt. Ta đây trước khế một chút, chờ lát nữa vẫn là để cho ta tới các đêm." Mạc Khúc trực nhẹ nhàng gật đầu một cái, khỏe môi lộ ra thanh phong nho nhã cười, sau đó liền đỡ Tô Linh tiểu làm nàng tự cấp nàng chuẩn bị thảm thượng nằm xuống. Một năm xuống mới biết được thân thể đã tới rồi cực hạn, Tô Linh tiểu thậm chí chưa kịp lại vài câu, nhắm mắt lại liền nặng nghề mà ngủ rồi. Mạc Khúc trực cùng Mạc Thành Điền không có ngủ. Mạc Thành Điền không ngừng hướng đống lửa thêm tuổi lửa, hai mắt chú ý bốn phía động tĩnh, mà Mặc Khúc trực ngồi ở tô linh tiểu bên người, liêm con ngươi nhìn chăm chú vào nàng ngủ nhan. An tĩnh đêm khuya, tựa hồ hết thể đều là bình thản điềm tĩnh. Không bao lâu kỳ ẩn linh bất động thanh sắc mà mở mắt, nhìn bốn phía yên tĩnh, bị cắn đến không hề huyết sắc khỏe môi chậm rãi gợi lên độ cung. Theo tuổi lửa không ngừng tiêu đốt, Mạc Thành Điền dần dần có buồn ngủ, mí mắt trầm trọng mà muốn nhắm lại. Đã có thể ở Mặc Thành Điền rốt cuộc chống đỡ không được thật mạnh hợp một chút mắt sau, đàn độn trung Mặc Thành Điền nghe được rất nhỏ động tĩnh. Nghĩ đến rất có thể là những người đó đuổi theo, Mặc Thành Điền vội vã muốn đứng lên, đem Sở Hưu đánh thức, chính là Mặc Thành Điền miễn cưỡng đứng lên sau, hai chân vô lực đến cơ hồ ngã quỵ. Không đúng, hắn vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Cắn răng, Mặc Thành Điền xoay người muốn nói cho Mặc Khúc Trực, lại phát hiện hắn nằm ở Tô Linh tiểu bên người ngủ rồi. Không chỉ có là Đại sư huynh ngủ say không tỉnh, nhị sư Minh cùng tứ sư đệ cũng giống nhau, những người khác càng là đã không có động tĩnh. Hơn nữa Đại sư huynh không có khả năng ở ngay lúc này ngủ. Vì có thể làm chính mình cũng lâm vào thâm ngủ, Mạc Thành Điền đem bàn tay tiến hỏa chung, nắm một khối thiêu hồng than. Đau đớn kích thích Mạc Thành Điền cảm giác đau, đồng thời cũng thành công làm hắn mặt khác cảm giác rõ ràng lên. Kéo thật mạnh thân thể đi đến Mạc Khúc trực bên người sau, Mạc Thành Điền đẩy đẩy Mạc Khúc trực bả vai, Đại sư mình. Người chạy nhanh tỉnh tỉnh ở kêu vài tiếng mà khúc trực không có phản ứng sau mặc thành điển càng thêm ý thức được tình huống không ổn từ hắn thân thể bệnh trạng cùng mặt khác tha phản ứng tới xem bọn họ hẳn là chúng độc nhưng là bọn họ ở cái này chống trải địa phương hắn không có nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hạ độc người là như thế nào làm được ở thần không biết quỷ không hay mà dưới tình huống độc bất quá vấn đề này tuy rằng rất quan trọng nhưng càng quan trọng là đánh thức mọi người chỉ là như vậy vô pháp đánh thức đại sư Minh Càng có chỉ là những người khác, Mặc Thành Điền liền xoay người hướng bên dòng suối đánh một số nước. Nhưng chờ hắn đứng dậy xoay người muốn để thủy trở về khi, Kỳ ẩn linh xuất hiện ở Mặc Thành Điền trước mặt. Kỳ ẩn linh mảnh khảnh thân ảnh phảng phất gió thổi qua liền sẽ phiêu đi, nhưng hắn khỏe môi mang theo ý cười, ở trong bóng đêm thêm chưa từng thấy lạnh lẽo. Là ngươi? Là ta. Tới rồi hiện tại lúc này, Kỳ ẩn linh cũng không tính toán lại giấu đi đi, các ngươi không dễ dàng đối phó, ta đành phải tưởng loại này biện pháp đem các ngươi một lưới bắt hết miễn cho lưu có hậu hoạn. Rốt cuộc, lấy bọn họ tu vi, lưu lại một hai cái chính là hậu hoạn vô cùng. Cho nên, một khi phải làm, liền phải làm hoàn toàn. Mặc thanh điền mày kiếm một túc, dính dâu mặt trầm sung dưới, ngươi tàng thực hảo, nhưng là chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Ta như thế nào sẽ ô hế chính mình tay đâu, bọn họ liền ở phụ cận. Kỳ ẩn ninh, nâng lên đôi mắt nhìn về phía gió thổi cỏ lay chỗ. Xin lỗi, ta làm như vậy cũng là tình phi đắc dĩ. Các ngươi là linh kiểu coi trọng sư phụ, các ngươi biến mất thế tất sẽ làm nàng thương tâm khổ sở, chính là... Lời nói một đốn, kỳ ẩn ninh khỏe môi lộ ra trào phúng, cũng nguyên nhân chính là vì để ý, các ngươi muốn làm nàng phu quân, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. chương 547 Không hề là gió thổi thảo diệp động, bốn phía động tinh bắt đầu biến đại, chính là tại ý thức hỗn độn ở dưới, mặc thành điển cũng có thể nghe được bước chân tiếng động. tới không ít người Những người này chung, không thiếu có cường giả chân chính. Nếu lấy hắn hiện tại trạng huống, cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Tuy rằng, hắn đối Kỷ Ẩn Ninh cũng sợ phong bị, nhưng càng có rất nhiều đối hắn bài xích, cho nên, chỉ cần hắn không quá mức trước mắt, hắn cũng không tưởng nhiều liếc hắn một cái. Không nghĩ tới, nhìn như nhu nhược Kỷ Ẩn Ninh, thủ đoạn mới là nhất ơ ngoan. Cũng ngay, mặc Thanh điền trầm giọng mở miệng sau, duỗi tay liền tưởng đẩy ra che ở trước mặt hắn Kỷ Ẩn Ninh. Nhưng mà, còn không có chạm vào Kỷ Ẩn Ninh, đã bị Kỷ Ẩn Ninh trước tiên một chưởng đánh vào ngực. Kỳ ẩn ninh trưởng phong cũng không mạnh mẽ, nhưng là có xảo quyệt xảo kính, đánh bảo chính là tha yếu hại chỗ. Mặc thanh điền lui lại mấy bước mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Cho tới nay kỳ ẩn ninh cho người ta ốm yếu cảm giác, nhưng từ hắn ra tay tới xem, cái gọi là ốm yếu đại để là làm bộ, hơn nữa hắn tu vi cũng có điều che giấu. Ta sẽ không tự mình động thủ, nhưng ta còn là khuyên ngươi không cần lãng phí sức lực. Kỳ ẩn linh bãi, liền đi hướng tô linh tiểu. Hắn chỉ là muốn vãn hồi sở hữu sai lầm. Lúc ban đầu hắn cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy một, hắn sở cũng là lời nói thật, bọn họ là linh tiểu coi trọng sư phụ, nếu không phải bọn họ làm không được sư phụ buồn phận, còn gần hơn thủy ban công chức đến nguyện ưu thế chiếm tiên cơ, hắn cũng không cần đi đến loại tình trạng này. Nhưng, vô luận như thế nào hắn sẽ không tự mình động thủ, mặc thành điền bọn họ huyết hắn không muốn lây dính đến. Hơn nữa bọn họ khẳng định không biết chính mình như vậy chiếu giỏi, muốn bao nhiêu người theo dõi bọn họ. Nam tử Mỹ Mạo là trước yếu thế có thể làm nữ tử dễ dàng động tâm, nhưng Mỹ Mạo đồng thời cũng là tai họa. những người đó có lẽ sẽ không muốn bọn họ mệnh, nhưng tốt như vậy thời cơ, danh chính luôn thuận mà đưa bọn họ mang đi, như thế nào tốt cơ hội những cái đó nữ tử như thế nào sẽ không cần. Đặc biệt là Mạc Viêm Nam, tư chi sắc, sợ là không có một nữ tử có thể ngăn cản. Bang Kim lúc trước không có đắc thủ thật đúng là đáng tiếc. Nghĩ như vậy kỳ ẩn linh liền quay đầu nhìn về phía hôn mê Mạc Viêm Nam, lúc này đây, không ai có thể cứu được hắn. Bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, hắn cần thiết chạy nhanh đem Tô Linh Tiểu mang ly cái này sắp biến thành lồng giam địa phương, rốt cuộc cùng cái kia mang thai nam tử dính răng đến, nàng sẽ chọc phải một thân phiền thoái. Lúc này, Mạc Khúc Trực chính hôn mê ở Tô Linh Tiểu bên cạnh, kỳ ẩn linh ở mị một chút mắt sau, banh mặt một phen đẩy ra Mạc Khúc Trực. Sớm biết rằng Mạc Khúc Trực tâm tư trầm, nhưng làm hắn thất vọng chính là Mạc Khúc Trực bất quá là tốt mã rẻ tuổi trên thực tế cũng là không biết liêm sỉ. Nhất định là hắn dùng hết tâm tư đi bước một dụ hoặc với nàng. Vì cái gì liền không thể an phận mà làm tốt sư phụ, mỗi lần đều như vậy vướng bận. Kỳ ẩn linh mắt lạnh nhìn mặc khúc trực lẩm bẩm một câu sau, liền không lương tâm địa muốn đem tô linh tiểu bế lên tới, muốn nàng rốt cuộc phải về đến chính mình bên người. kỳ ẩn linh khỏe môi hiện lên cười, tay bởi vì kích động hơi hơi run run dậy. Nhưng mà liền ở kỳ ẩn linh muốn chạm vào tô linh tiểu khi, tô linh tiểu chậm rãi mở mắt, doanh lượng mắt đen lúc này mang theo đến xương hàn ý nhìn lại đây. Kỳ ẩn linh sắc mặt xấu bạch, khó có thể tin mà nhìn Tô Linh tiểu. Người thanh âm gian nan mà ngạnh ở yết hầu, Kỳ ẩn linh trong lòng khẩn trương mà phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên, ngươi chừng nào thì tỉnh? Ở ngươi đánh ta tam sư phụ thời điểm. Tô Linh tiểu ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Kỳ ẩn linh, thanh âm không hề gợn sóng mà trả lời Kỳ ẩn linh. Mà lúc này, bị Kỳ ẩn linh đẩy ra mặc khúc trực cũng mở mắt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ta đây muốn so kiểu sớm hơn chút, Kỳ công tử hảo tính kế. Trong gió đêm Mạc Khúc Trực trầm rãi đã mở miệng, thanh âm ở trống vắng ám lưu dũng động trong bóng đêm trầm thấp mở mịt. Kỳ Ẩn Linh hốt hoảng đứng dậy, sau này lui hai bước, vì cái gì mê hương đối với ngươi vô dụng? Ngươi ở tuổi lửa trung động tay chân, dược vật ở thiêu đốt lúc sau khởi hiệu, ngươi kế hoạch nguyên là y y vô phùng, không dễ bị phát hiện, ngươi cũng che giấu thực hảo, nhưng là Mà Khúc Trực dừng một chút sau, mới trầm rãi nói, ngươi một đường đi cùng chúng ta mà đến, lại cái gì đều không cầu, thậm chí lấy hèn mọn tư thái lưu tại Kiều Kiều bên người. Nhưng từ khi ra đời tôn quý, lại như thế nào chịu được loại này bị khuất, đương nhiên, ngươi đối tiểu tiểu có lẽ là thiệt tình, nhưng ngươi trước sau là sinh ở đế vương gia, có tôn quý thân phận cũng không thể xóa nhòa ngạo khí, cho nên, ta không tín nhiệm ngươi thiệt tình, này đây hèn mọn tới đả động tiểu Kiều Ngay vậy, kỳ ẩn ninh cắn khoẻ môi, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình vào áo. Cho nên, ngược lại là ngươi ở tính kế ta. Đã sớm suy đoán đến, liền chờ ta chui đầu vô lưới. Mạc Khúc Trực đem Tô Linh tiểu đỡ lên sau, mới đối Kỷ Ẩn Ninh chậm rãi nói, "Không, ngươi sai rồi, ngươi ở tuổi lửa trung động tay chân, là ta vừa mới suy đoán đến, có thể bảo trì thanh tỉnh là ở Kiều Kiều nhắc nhở đến, trước tiên ăn giải độc đan." Giải độc đan cũng không nhiều, nàng chính mình không ăn mới tỉnh vãn. Cùng Kỷ Ẩn Ninh xong sau, mà Khúc Trực liền nhìn về phía Tô Linh tiểu, ở nhìn đến nàng trong mắt bình tĩnh sau, mà Khúc Trực ở ấn một chút Tô Linh tiểu bả vai sau, mới rời đi nàng bên người đem giải độc đan cấp những người khác quý hạ. Bị Mạc Khúc trực bộ ra lời nói kỳ ẩn linh, sắc mặt càng tái nhợt một ít, mà lần này hắn cũng là lung lay sắp đổ đứng không vững. "Linh tiểu, ngươi nghe ta, còn có cái gì tốt?" Tô Linh tiểu nhìn trước mắt mảnh khảnh nam tử, xa lạ cảm càng ngày càng cương liệt, ta cho rằng ngươi sẽ không người như vậy, nhưng là hiển nhiên ta sai rồi. Ở nàng trong ấn tượng, Kỳ ẩn linh là ôn hòa, liền tính là thân phận cao quý hoàng tử, cũng đại nhân hiền lành, quan trọng nhất chính là hắn hai trong mắt trước kia thực sạch sẽ. Mà hiện tại hắn Hiển nhiên đã biến thành nàng nhất đáng giận cái loại này người. Ngươi đi đi, ngày xưa tình cảm như vậy chấm dứt, sau này ta cũng không muốn tái kiến ngươi, nếu tái kiến, ta sẽ không lại cấp cơ hội. Không nghĩ lại cùng kỳ ẩn ninh nhiều cái gì, tô linh tiểu liền lệnh con ngươi làm hắn chạy nhanh rời đi nơi này, rời đi nàng tầm mắt. Nay buông tha cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ, nếu không phải ngươi này mấy cái cái gọi là sư phụ dụ hoặc với ngươi, ngươi thay đổi tâm, ta lại làm sao nguyện ý làm như vậy. Từ tô linh tiểu nhìn thấy nàng quyết tuyệt sau, kỳ ẩn linh chớp động lệ quang hai trong mắt rốt cuộc rất nước mắt, cũng rốt cuộc tàng không được chính mình cảm xúc. Đối tô linh tiểu giống lên đi ra ngoài, giống xong lúc sau, kỳ ẩn linh thống khổ mà dùng đôi tay bưng kín mặt, vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì ta nỗ lực ngươi nhìn không tới, vì cái gì chúng ta quá vãng cùng tình cảm liền như vậy xóa bỏ toàn bộ, ta rõ ràng chỉ nghĩ ngày sau hảo hảo cùng ngươi bên nhau. ở nghe được kỳ ẩn linh cuồng loạn nói sau, tô linh tiểu không khỏi nhớ tới quá vãng. Nhớ tới chính mình đã từng cũng có nhiều như vậy vì cái gì Nhưng lúc ấy nàng chất vấn chính là kỳ ẩn ninh Hỏi nhiều nhất chính là hắn vì cái gì phản bội chính mình chương 548 Dù sao cũng là để ý quá người Nàng không muốn so đo đời trước sự tình Cũng không muốn gả nhận được đời này thượng Đối với tạo thành kỳ ẩn ninh thương tổn nàng thực bất đắc dĩ Nhưng hắn bởi vậy sinh ra muốn diệt trừ chính mình các sư phụ tâm Là nàng sở bất dung hứa Các sư phụ là nàng cuối cùng điểm mấu chốt Suy nghĩ đến nếu làm kỳ ẩn ninh đắc thủ, các sư phụ sẽ có thế nào tao ngộ, Tô Linh tiểu nhăn lại mày tâm, ánh mắt trở nên càng thêm lãnh lệ vô tình. Qua đi không thể nào, ngày sau cũng không có khả năng, càng sẽ không đồng tình đáng thương với ngươi, mà đối với ngươi nương tay, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm cho chính mình trở nên càng xấu xí. Ta xấu xí. Kỳ ẩn linh buông đôi tay, nhìn Tô Linh tiểu lẩm bẩm tự nói, ngươi cư nhiên ta xấu xí. Ở có tân hoan sau, ta ở ngươi trong mắt thế nhưng thành nhất bất khăng người. Hắn hiểu biết nàng là cái dạng gì người, cho nên ở nghe được nàng như vậy lúc sau, cũng biết nàng cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí tính cả tình thương hại cũng sẽ không lại cho hắn, hắn càng không thể giống phía trước bên kia đái ở bên người nàng. Nhìn Tô Linh tiểu chán ghét chính mình ánh mắt, kỳ ẩn linh trên mặt treo nước mắt tự dễ mà nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Tô Linh tiểu không lại để ý tới kỳ ẩn ninh, bốn phía đã nguy cơ tứ phía, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Làm mặc thành điền ăn xong giải độc đan lúc sau. Tô Linh Tiểu từ trên người sẽ xuống một khối mảnh vải, cấp mặc thành Điền lòng bàn tay tốt nhất thuốc bột sau bắt đầu vì hắn băng bó. Tam sư phụ, thực xin lỗi, ta không có thể trước tiên nói cho ngươi, làm ngươi bị thương, này hết thể nhân ta dựng lên, ta không dự đoán được kỳ ẩn linh hắn. Không quan trọng. Mặc thành Điền rũ mắt nhìn Tô Linh Tiểu tay, tay nàng thực thực bạch, đặc biệt là ở hắn lòng bàn tay khi, có vẻ càng càng bạch. Tuy rằng Mặc thành Điền đánh gãy nàng lời nói, không có bất luận cái gì trách cứ, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn như cũ tự trách. Các sư phụ là chịu nàng liên lụy, mới có thể bị thương, cũng mới có thể gặp được như bây giờ hiểm cảnh. Nàng đại khái thật là bất tường người, rõ ràng chỉ nghĩ hảo hảo hiếu kính các sư phụ, lại làm đến một đoàn loạn. Nhìn tô linh tiểu ánh mắt càng thêm ảm đạm, mặc thành điền ở nàng băng bó xong hắn tay khi, cầm tô linh tiểu tay. Thật sự không quan trọng, như vậy liền khá tốt. Có thể ở bên người nàng, cùng nàng cộng đồng tiến thối, ở mặc thành điền xem ra cũng không có như vậy không song. Kỳ ẩn linh hành động cũng cùng nàng không quan hệ. Một người quyết định muốn làm cái gì đều là người kia chính mình suy nghĩ sở làm, nàng lại có thể ảnh hưởng nhiều ít. Chẳng lẽ phải vì kỳ ẩn linh buông chấp niệm mà lựa chọn cùng hắn ở bên nhau? Như vậy mới là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến nàng cùng kỳ ẩn linh quá vãng, mặc thành điền vô ý thức mà túc một chút mày. Nhưng trung quy vẫn là không thể gặp nàng có một tia khổ sở. Mặc thành điền nghĩ nàng qua đi đối kỳ ẩn linh, đến bây giờ cùng kỳ ẩn linh quyết liệt, mất đi kỳ ẩn linh, không chừng trong lòng có không muốn khổ sở vì thế mặc thành điền cứng đờ mà đem Tô Linh tiểu kéo vào chính mình trong lòng ngực Ngươi, cũng đừng khổ sở không có kỳ ẩn ninh, còn có chúng ta Tô Linh tiểu bị ôm có chút kinh ngạc nghe Tam sư phụ trên người ánh mặt trời hương vị cảm thụ được hắn cường mà hữu lực hửu tay Tô Linh tiểu nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây Tam sư phụ là đang an ủi nàng nàng vốn nên bị trách cứ hiện tại trái lại bị an ủi Tô Linh tiểu trong lòng vừa động trong mắt lại có chút chua sót Tam sư phụ hẳn là sẽ không an ủi với người Hắn hiện tại cả người cứng đờ, đem nàng ôm vào trong ngực ôm thật sự gần, lạc nàng làm nàng thấu bất quá khí tới, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng có thể cảm giác được tam sư phụ buồn ý là tưởng nói cho nàng, hắn sẽ dùng toàn bộ lực lượng bảo hộ nàng. Chẳng qua như vậy tâm linh va chạm, thực mau đã bị mặc Việt tân thanh âm cấp đánh gãy, không nghĩ tới tam sư huynh cũng học xong nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mặc thanh điền vốn là có chút khẩn trương, ở nghe được mặc Việt tân như vậy lúc sau, hốt hoảng mà bung lỏng ra tô linh Tiểu. Hảo hiện tại không phải này đó thời điểm nếu ta không đoán sai nói kỳ ẩn linh đưa tới không ít người mặc khúc trực đẩy mặc giang nhuận đã đi tới nghĩ đến kỳ ẩn linh muốn mượn đau giết người mà bọn họ cũng thiếu chút nữa lượng mặc việt tân âm trầm con ngươi phát ra cười lạnh nếu không phải đối nàng tới là đặc biệt nếu không phải nàng buông tha kỳ ẩn linh hắn tuyệt không sẽ phạm quá hắn giết kỳ ẩn linh đơn giản nhưng là từ đây kỳ ẩn linh vĩnh viễn dấu vết ở nàng đáy lòng còn không bằng làm kỳ ẩn linh tiếp tục tanh tưởi đi xuống cũng hảo đem hắn hoàn toàn trong lòng nàng ma diệt. Như vậy ý nghĩa rộng lớn với giết kỷ ẩn ninh, cho nên, ít nhất ở nàng dưới mi mắt, nàng cái gì là cái gì. Không bao lâu, liền có người lục tục nhảy ra tới, có mấy cái quen mắt, càng có rất nhiều lạ mặt. Tới mục đích các có bất đồng, nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là làm cho bọn họ giao ra khuất lăng dương, mà bọn họ bởi vì bao che ma tộc chi tử cũng muốn đã chịu vấn tội. Nếu không, vẫn là giao ra ta đi. Mắt thấy phải đối phó bọn họ cao thủ càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng dương cung bạt kiếm khi, Khuất Lăng Dương liền đứng dậy. Bọn họ chạy trốn hy vọng càng thêm xa vời, hắn không nên làm tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Vì thế, ở cắn chặt răng làm hạ quyết định sau, Khuất Lăng Dương che trở trên bụng trước một bước thấp rộng, các ngươi vì ta làm đủ nhiều, chịu ta liên lụy cũng quá nhiều, ta không nên lại ích kỷ vì chính mình mà như vậy chịu các ngươi bảo hộ. Nhưng ở Khuất Lăng Dương muốn chính mình đi đến những người đó trước. Tô Linh tiểu dối tay kéo lại khuất lăng dương cánh tay. Ta đáp ứng ngươi, tin tưởng ta. Khuất lăng dương vì này chấn động, đều đến lúc này, nàng thế nhưng còn nhớ rõ hắn cầu chuyện của nàng. Vì cái gì? Khuất lăng dương nghẹn mở miệng. Ngươi không sai, là bọn họ sai rồi. Khuất lăng dương là vô tội, hai tử càng là vô tội, ở hắn còn không có sinh ra, ở không có làm ác trước, bởi vì một cái tiên đoán liền phải đem hắn bóc chết, chẳng lẽ đây là cái gọi là chính đạo, cái gọi là vì hạ thương trừng gian trừ ác. Nếu đánh phòng thai nạn lúc chưa xảy ra cơ hiệu, tùy ý tàn sát mang thai nam tử, là đúng, kia còn có cái gì là sai? Cũng hảo, thật lâu không có động dân cốt. Mạc Việt Tân ánh mắt nhìn quét tính toán lấy nhiều tháng ít những cái đó danh môn chính phái, chính nghĩa chi sĩ. Thầm, không cần có điều đại ý. Thấy Mạc Việt Tân nóng lòng muốn thử, Mạc Khúc Trực liền nhắc nhở một câu. Mạc Việt Tân tắc chọn một chút mi, ở Tô Linh tiểu lo lắng mà nhìn về phía Mạc Khúc Trực khi, lại đột nhiên lắc mình ở Tô Linh tiểu trước mặt, phùng ở nàng mặt làm nàng mạnh mẽ xem chính mình. Ngươi một câu, vi sư phải vì ngươi liều mạng, Tiểu Nhi chẳng lẽ liền nghĩ đại sư huynh không điểm chỗ tốt cấp vi sư. Tô Linh tiểu hơi hơi như mày tâm, ánh mắt vọng vào mặc Việt Tân trừng hát thâm thúy trong mắt, ở nhìn đến bên trong tựa thật phi thật, tựa giả phi giả sau, mặt vô biểu tình mà chậm rãi mở miệng, tứ sư phụ ngàn vạn đừng giống lần trước giống nhau bị tầm đà thương. Ngươi không nghĩ tới Tô Linh tiểu sẽ đột nhiên như vậy, Mặc Việt Tân ngực cứng lại, có chút bị khí tới rồi. Này không lương tâm gia hỏa, không chỉ có là nửa điểm chỗ tốt không cho, còn nói móc hắn. Chương 549. Bất quá, Tô Linh tiểu cũng không có nói móc ý tứ, tuy rằng tứ sư phụ dù cho có đôi khi thực đáng giận, nàng đối tứ sư phụ có thành kiến, cũng có sinh ra đã có sẵn nghịch phản tâm lý, nhưng tứ sư phụ trước sau là nàng tứ sư phụ. Liên Như lập tức đáng giận nói, làm sự tình, lại là lệnh nàng cảm động sự tình. Cho nên, vừa rồi nàng lời nói cũng chỉ là đơn thuần ở nhắc nhở nàng tứ sư phụ tính, tuy rằng tiểu nhi miệng là ngọt, đáng tiếp ra tới nói liền thay đổi hương vị. Mạc Việt Tân hảo phóng mà không cùng Tô Linh tiểu so đo, đưa ra nàng mặt sau, dùng ngón tay nhẹ điểm một chút Tô Linh tiểu môi. Nhưng mà, ở thu hồi tay khi, Mạc Việt Tân túi người ở Tô Linh tiểu bên tai nói nhỏ nói, vị sư chính là cấp tiểu nhi một bút bút đều hảo hảo nhớ kỹ, tiểu nhi nhưng không chuẩn quy nợ. Tô Linh tiểu nghiêng mắt nhìn thoáng qua Mạc Việt Tân không có lời nói, ở đám đông nhìn chăm chú, không khí khẩn trương dưới Đại khái cũng chỉ có tứ sư phụ nhớ thương đòi chỗ tốt. Nhưng lệnh tô linh tiểu không nghĩ tới chính là, tứ sư phụ nói cũng không có hoàn toàn kết thúc. Đúng rồi, thanh kiếm này không cần lung tung dùng, ở ngươi trưởng thành trước kia chúng ta sẽ thủ ngươi, đừng có gấp suất đầu, hiểu không? Ma linh kiếm là một phen kiếm hai lưới, nó có thể mang cho nàng lực lượng cường đại, nhưng nàng cũng ở lần lượt sử dụng chung, ở dần dần bị ma linh kiếm ma khí sở ảnh hưởng. Tô linh tiểu điểm số lẻ, đáp ứng rồi xuống dưới. Ta lại ở chỗ này chờ các sư phụ. Nếu nàng tham dự, chỉ biết cấp các sư phụ mang đến lo lắng nói, như vậy nàng sẽ rửa theo các sư phụ ý tứ, lưu tại tại chỗ chờ bọn họ. Dịch qua tỉnh lại sau, thấy kỳ ẩn linh thất hồn lạc phách, liền biết nhất định xảy ra sự tình, cũng nhận định nhất định là tô linh tiểu lại làm cái gì thường tổn gia lệnh, nhưng không chờ Dịch qua tìm tô linh tiểu chất vấn, liền nghe được kỳ ẩn linh trở về, phải rời khỏi nơi này. Điện hạ là nghĩ thông suốt, nghĩ đến này Dịch qua trong lòng không khỏi kinh hỉ chỉ nghĩ sớm một chút mang điện hạ rời đi cái này thị phi nơi liền chịu đựng tức giận không có cùng tô linh tiểu giằng co đối hạ tới điện hạ nghĩ thông suốt không hề chấp nhất với tô linh tiểu này so cái gì đều phải hảo đối điện hạ tới này không thể nghi ngờ cũng là một loại giải thoát cho nên dịch qua không có do dự hoàng tô linh tiểu liếc mắt một cái sau liền đỡ kỳ ẩn linh hướng về đồng văn chắc bên kia đi đến ở đồng văn chắc bên kia có tử đế đô thành một đường bảo hộ bọn họ hộ vệ bọn họ chính tìm bọn họ thân ảnh Vừa thấy đến dịch qua đỡ kỷ ẩn ninh lại đây liền tưởng quy xuống, nhưng nơi này rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, thân phận không dễ bại lộ, này đó hộ vệ chỉ là túi đầu cung nên kỷ ẩn ninh. Đồng văn chắc lần này là có bị mà đến, lần trước làm bị bọn họ đánh cái trở tay không kịp, một hơi đến nay còn nuốt không đi xuống. Ở thu được kỷ ẩn ninh hộ vệ tin tức lúc sau, nàng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, còn tưởng rằng cho bọn hắn chạy, không nghĩ tới vẫn là không có chạy ra tay nàng thâm, khuất lang dương nàng là muốn định rồi không chỉ có là tiền thưởng quan hệ, còn có mặt mũi vấn đề. vì để phong bất chắc, lần này nàng mời tới chính mình tiền bối tới tòa chấn, nàng cùng kỳ ẩn linh nội ứng ngoại hợp, liền không tin không đối phó được tô linh tiểu bọn họ. bất quá nhìn thấy tô linh tiểu bọn họ còn tỉnh, đồng văn chắc vẫn là có chút lo lắng. vì thế ở kỳ ẩn linh lại đây sau hỏi công tử ngài thủ hạ người không phải bọn họ sẽ bị dược vật khống chế sao? xem bọn họ bộ dáng giống như cũng không có cái gì ảnh hưởng. kỳ ẩn linh ánh mắt thanh lãnh. Không có trả lời Đồng Văn Trác, chỉ là một câu, ngươi chỉ cần chiếu ta làm, lấy được ma tử năm chắc. Đồng Văn Trác ở nghe được Kỳ ẩn linh như vậy khi, ngay từ đầu có chút không cao hứng, này nam tử như thế nào lớn như vậy khẩu khí, hắn cho rằng hắn là ai? Nhưng không đợi Đồng Văn Trác phản bác, Kỳ ẩn linh bên người hộ vệ liền đe dọa Đồng Văn Trác, cũng cấp Đồng Văn Trác một người nhìn lệnh bài. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, có chỉ là tiền thưởng và lượng, chính là ra quan tiến tức cũng không nói chơi, việc này sự tình quan ma chi tử, sự tình quan trọng. Chỉ cần các ngươi làm tốt, từ các ngươi chỗ tốt. Đồng văn chắc nhìn lệnh bài rất là giật mình, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy quý nhân. Kể từ đó, đồng văn chắc thái độ có rất lớn chuyển biến, có thể gặp được quý nhân, hiển nhiên là một cái tuyệt hảo cơ hội, về sau phát triển trở thành bại liền xem nay. Lấy các ngươi này đó tha thực lực, thêm lên cũng không phải mặc khúc trực bọn họ đối thủ, nhưng là cũng may các ngươi người nhiều, bọn họ có chí mạng nhược điểm. Nhược điểm. Đồng văn chắc dùng ánh mắt ở mặc khúc trực bọn họ trên người đánh giá, cũng tò mò mà nhìn về phía kỳ ẩn ninh, nàng còn tưởng rằng gây yếu kỷ ẩn ninh cũng là tô linh tiểu phu quân, là bọn họ chung nhất nhu nhược vô dụng, thế cho nên ban đầu nàng đều không có nhiều liếc hắn một cái. nhưng từ hắn lưu lại dấu vết làm người tìm, vẫn chưa vũ vấn vương công đạo hảo tự mình hộ vệ, làm hộ vệ đến mang bọn họ tìm tới, có thể thấy được kỳ ẩn ninh là không dung liếc. nếu không phải kỳ ẩn ninh, ở bọn họ cố ý ẩn nấp tung tích tình huống, không chừng bọn họ còn không có bất luận cái gì bọn họ rơi xuống. Kỳ ẩn linh ánh mắt ngắm nhìn mặc khúc trực, mà mặc khúc trực lúc này cũng chính nhìn kỳ ẩn linh. Này xem như bọn họ chính diện giao phong đi. Kỳ ẩn linh ánh mắt thám trầm. hắn không chiếm được, bọn họ cũng mơ tưởng được. Phải nhớ kỹ, các ngươi là vì hạ mà động thủ, dám can đảm tư tàng ma tử, đều là tử tội. Kỳ ẩn linh cũng không có cố tình tăng thêm thanh âm, lời nói khi tiếng nói như cũ nhu hòa bình tĩnh. Hảo, Đồng Văn chắc cũng không nốc, lập tức minh bạch kỳ ẩn linh ý tứ, liền chiếu kỳ ẩn linh ý tứ đối mọi người rong rạc hùng hồn một phen. ở thiên thượng dụ hoặc hạ cùng đối ma tử kiên kỵ hạ ở đây linh sư đặc biệt là tuổi trẻ linh sư thực mau liền tiến vào cùng chung kẻ địch trạng thái. bởi vậy ở đồng văn chắc ra lệnh một tiếng lúc sau mai phục tại tô linh tiểu bọn họ bốn phương tám hướng linh sư hiện thân hướng bọn họ khởi sướng công kích. theo linh lực một lần va chạm mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách không hiện lên từng đạo quang cây cối đã chịu lan đến bị chặn ngang bẻ gãy cùng lửa đốt yên lặng hắc ám bóng đêm cùng với từng tiếng kêu thảm thiết bắt đầu sáng ngời lên ánh lửa ánh người trên mặt sắt ý không có một tia ấm áp bởi vì có mặt thành điền che chở tô linh tiểu cùng khuất lang dương sẽ thực tốt hộ ở bên trong mặc viêm nam muốn động thủ chính là thử vài lần vẫn như cũ vô pháp sử dụng linh lực hơn nữa hắn cảm thấy bụng quặn đau nhị sư phụ ngài làm sao vậy tô linh tiểu thấy mặt viêm nam sắc mặt trắng bệnh trên mặt rơi xuống đại tích mồ hôi lạnh cơ hồ vô pháp tại chỗ đứng lại liền qua đi đỡ hắn không có việc gì Mạc Viêm Nam cắn răng mở miệng, cũng phủi tay muốn đem Tô Linh Tiều đẩy ra. Thấy Mạc Viêm Nam đến lúc này, liền đỡ đều không cần nàng đỡ, Tô Linh Tiều liền có chút bực bội. Nhị sư phụ, ngươi suy nghĩ ta đều đáp ứng rồi ngươi, cũng chiếu ngươi ý tứ làm, chính là ngươi vì cái gì còn muốn như vậy ghét bỏ ta, chẳng lẽ liền cuối cùng điểm mấu chốt, đem ta coi là bình thường đệ tử cũng không thể sao?" Nghe vậy, Mạc Viêm Nam trong lòng một trận hoảng loạn, liền liễm hạ đôi mắt vặn khai đầu. Chương 550. "Đúng vậy, hắn không thể" cũng không có khả năng làm được. Đặc biệt là nếu hắn gặp được tệ nhất tình huống, càng không thể chỉ là lại đem nàng coi là chính mình đệ tử. Mà mặc viêm nam trầm mặc cùng quay đầu, ở tô linh tiểu xem ra là mặc viêm nam cam chịu nàng lời nói. Cắn một chút khỏe môi sau, tô linh tiểu không thể không buông lỏng ra mặc viêm nam cánh tay. Nhưng vô luận nhị sư phụ ngài như thế nào đối đai ta, ngài là ta ân sư, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không tiếp thu ta bảo hộ, ở ngài ngã xuống trước, ta còn là sẽ đỡ lấy ngài. Xong. Tô Linh tiểu dứt khoát xoay thân, đi xem Khuất Lăng Dương tình huống. Khuất Lăng Dương vốn là dư lại thời gian không nhiều lắm, liên tiếp buôn ba hơn nữa chấn kinh quá độ, hiện tại hắn bụng đã ở đau, trực tiếp làm Khuất Lăng Dương sinh mệnh nhanh chóng điêu tàn. "Ta không được, cứu ta bụng Hải Tử." Khuất Lăng Dương ôm bụng thống khổ mà dựa vào xe ngựa, cảm ứng được trong bụng Hải Tử động tĩnh, cũng ý thức được chính mình mau không được, duy nhất ý niệm là đem Hải Tử lấy ra. Tô Linh tiểu nhìn Khuất Lăng Dương bụng có chút hoảng thần, ca ca bụng lúc ấy cũng như vậy lớn ngay lúc đó trường hợp cũng là như vậy hỗn loạn nơi nơi là huyết quang cùng ánh lửa chỉ là khi đó không ngừng có người ngăn đón nàng cùng người chém giết chính là nàng cầu ngươi nhanh lên khuất lăng dương hướng tới tô linh tiểu vươn tay hy vọng chính mình trước khi chết có thể nhìn thấy hải tử liếc mắt một cái tô linh tiểu cầm song quyền gật đầu một cái sau liền lấy ra chủy thủ ngồi xổm đi xuống đối mặt tử vong trung quy vẫn là sợ khuất lăng dương gắt gao nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn tiến đến nhưng mà Liền ở Tô Linh Tiểu muốn cởi bỏ khuất lăng dương quần áo khi, mặc thành điền đột nhiên suốt ruột mà hô một tiếng nhị sư hình. Tô Linh Tiểu vừa nghe thanh âm liền nhìn qua đi, liền nhìn đến có người mai phục tại chỗ tối, chiều nàng bắn ra tên bắn lén, tên bắn lén tế, xảo quyệt mà ở mặc thành điền không có nhận thấy được thời điểm, đánh vỡ phòng ngự bắn về phía nàng. Mà nàng lực chú ý tất cả tại khuất lăng dương trên người, căn bản là không nghĩ tới sẽ che giấu cực hảo tên bắn lén, này tên bắn lén như là đoán chắc thời cơ. Chút nào không kém mà bắn về phía nàng, chỉ là ở trong tối mũi tên liền phải bắn trúng nàng thời điểm, bị nhị sư phụ chắn xuống dưới. Nhìn mặc viêm nam miệng phun máu tươi, tô linh tiểu run rảy thanh êm vội vàng tiếp được mặc viêm nam, nhị sư phụ. Mặc viêm nam quay đầu lại nhìn thoáng qua chất ở chính mình bối thượng mũi tên, giữa mày nhăn lại, mũi tên thượng có độc. Tô linh tiểu đang sờ đến mặc viêm nam phía sau lưng huyết sau, trong đầu xuất hiện chỗ trống, bên hai tất cả đều là nổ vang tiếng động, tay như là không hề là chính mình. Liền như vậy không ngừng run run rẩy, hốc mắt đi theo phiếm hồng khô khốc, khốc, người rõ ràng chính mình đều không tốt, vì cái gì còn muốn thay ta chán. Đừng vô nghĩa. Mặc viêm nam cắn răng, ánh mắt chuyển qua khuất lăng giường trên người sau gian nan mở miệng, hắn mau chống đỡ không được, người chạy nhanh động thủ. Kỳ ẩn ninh xa xa mà nhìn tô linh tiểu ôm mặc viêm nam, vẫn luôn lãnh đạm mảnh khảnh khuôn mặt lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Công tử ngài thật là liệu sự như thần, bọn họ quả nhiên rối loạn đầu trận tuyến Đồng văn chắc mang theo kính nể mà ánh mắt nhìn kỳ ẩn ninh, cũng dò hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Kỳ ẩn ninh khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh sau, mới khẽ mở môi cánh trầm dãi nói, khuất lăng dương sở hoài ma tử không thể làm hắn tồn tại, hơn nữa đến làm mọi người nhìn đến ma tử đã chết mới giáo. Điện hạ, dịch qua cũng nhìn không được nữa, liền nhịn không được lên tiếng. Nay không phải hắn sở nhận thức điện hạ, hắn điện hạ sao có thể có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, ra như vậy tàn nhẫn nói. Kỳ ẩn ninh nghiêng mắt nhìn dịch qua liếc mắt một cái, dương tay chính là một cái tát đánh vào dịch qua trên mặt. Quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của ta không được lời nói không được lên. Điện hạ này không phải ngài. Nhưng không đợi dịch qua xong, Kỳ ẩn ninh phủi tay lại là một cái tát. Dịch qua không quỳ, lập tức liền có hộ vệ đè nặng hắn mạnh mẽ làm hắn quỳ xuống. Đồng văn chắc đại khí không dám xuyến một ngụm, chờ Kỳ ẩn ninh thu thập xong dịch qua mới tâm địa hỏi, "Công tử, ngài ý tứ là?" Đông trưởng môn tu vi không thấp, đối phó khuất lăng dương hẳn là không có bất luận vấn đề gì đi. Đồng văn chắc sắc mặt cứng đờ, nguyên bản nàng không nghĩ tự mình động thủ, nhưng kỳ ẩn ninh này, đành phải gật đầu khiêm tốn nói, tại hạ cũng là điều trùng kỹ, nhưng là có thể vì điện hạ làm việc, tại hạ nhất định chỉ mình có khả năng. Kỳ ẩn ninh đối đồng văn chắc nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, liền cho một ánh mắt cấp sen lẫn trong trong đám người ám vệ, hắn này đó ám vệ tuy rằng cũng không phải mặc thành điền đối thủ, nhưng bám trụ hắn cũng không phải vấn đề. Tô Linh Tiểu ánh mắt đi theo nhìn về phía khuất lăng dương, lúc này nàng đã không có tâm tư bận tâm hắn, ở nhìn thấy mặc viêm nam phía sau lưng thượng huyết biến sắc sau, trong mắt không ngừng hiện lên ma khí cùng sát khí, nhưng là lúc này cứu trị nhị sư phụ mới là nhất quan trọng, Tô Linh Tiểu đầy ngập lửa giận cùng sát ý bị sốt ruột thay thế, vội vã liền ở trong tối túi tìm thảo dược. Ta còn có thể chống, nhưng hắn chịu đựng không nổi. Mặc viêm nam một phen nắm lấy Tô Linh Tiểu thủ đoạn, tại đây loại thời điểm ngươi muốn bình tĩnh phải biết rằng cái nào nặng cái nào nhẹ biết không? Cảm nhận được đến từ chính nhị sư phụ lòng bàn tay độ ấm lúc sau, Tô Linh tiểu hoảng loạn vô thố cùng cực độ sợ hãi cũng không có được đến trấn an, nhưng đối ta tới, ngươi mới là quan trọng nhất. Nghe được Tô Linh kêu gầm nhẹ, mặc Viêm Nam vì này sửng sốt, sau lưng đau muốn chết, trong lòng lại loạn nhảy một hồi. "Cầu xin ngươi, cứu cứu ta Hải Tử Khuất Lăng Dương suy yếu mà chiều Tô Linh tiểu cầu xin." Tô Linh tiểu ánh mắt cuối cùng dừng ở Khuất Lăng Dương trên bụng, đem cánh môi cắn ra huyết. "Đi thôi." Ta chờ ngươi. Mặc Viêm Nam buông lỏng tay ra, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống là truy thủ đưa cho Tô Linh Tiểu. Ngươi có thể, đừng làm ta thất vọng. Đối tượng Mặc Viêm Nam ánh mắt nhìn hắn trong mắt đối chính mình khẳng định cùng tín nhiệm. Tô Linh Tiểu khiếp sợ lại đau lòng, nàng còn không có ở nhị sư phụ trong mắt nhìn đến quá như vậy ánh mắt, đặc biệt là ở ngay lúc này, ngực liền tưởng bị cắm một cây đao tử, lại cố tình không thể cự tuyệt. Vì thế Tô Linh Tiểu tiếp nhận truy thủ, nhanh nhẹn mà xốc lên khuất lăng dương quần áo. Ta. Khuất Lăng Dương vừa định đối Tô Linh tiểu cảm ơn, lại nhìn đến Đồng Văn Chắc cầm kiếm ở Tô Linh tiểu sau lưng. Mắt thấy liền phải đâm trúng Tô Linh tiểu, Khuất Lăng Dương không kịp lời nói làm Tô Linh tiểu tâm, dùng hết toàn thân sức lực dùng sức đẩy ra Tô Linh tiểu. Đồng Văn Chắc mục tiêu vốn chính là Khuất Lăng Dương, khỏe miệng lộ ra thực hiện được cười sau, liền nhất kiếm đâm vào Khuất Lăng Dương bụng. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, hiện tại còn không phải chết ở tay của ta thượng. Vinh Hoa Phú quý liền ở trước mắt xoa tay nhưng đến Đồng văn Trác cắn răng một cái liền dựa theo kỳ ẩn ninh ý tứ, hoa khai khuất lăng dương bụng tay không liền tưởng lấy khuất lăng dương trong bụng ma tử. Nhưng mà, liền ở đồng văn chắc tay mới vừa chạm vào khuất lăng dương trên bụng máu tươi khi, một đạo hàn quang hiện lên, đồng văn chắc tay liền thoát ly cánh tay của nàng. Đồng văn chắc phát ra kêu thảm thiết, che lại cụt tay đứng dậy mới phát hiện là tô linh tiểu động tay. Mà nàng lúc này hai tròng mắt xích hắc, cả người bao phủ ở quay cuồng mà khí trịnh. chương 551 Tô linh tiểu trên người như thế nào sẽ có như vậy cường ma khí. Hơn nữa này cổ giết hại chi khí, làm đồng văn chắc cả người dùng mình. Phản phất đến từ vực sâu ác ma, đồng văn chắc cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi. Đối mặt ngập đầu mà đến linh hồn sợ hãi, đồng văn chắc không ngừng sau này lui, theo bản năng mà đi xem kỳ ẩn ninh nơi vị trí. Nhưng kỳ ẩn ninh nguyên bản sở chạm vị trí, nơi nào còn có kỳ ẩn ninh thân ảnh, ngay cả kỳ ẩn linh sở phái củ trên mặt thành điển linh sư cũng không biết ở khi nào không thấy. Cứu. Đồng văn chắc mới hô lên một chữ, liền rốt cuộc không mở miệng được. Không xong. Mạc Việt Tân nát một ngụm. Nhưng coi như Mạc Việt Tân tưởng trở về ngăn cản tô linh tiểu khi, mà khúc trực rối tay ngăn cản Mạc Việt Tân, không còn kịp rồi, chỉ có thể chờ thời cơ. Mạc Việt Tân cũng không tưởng chờ, rất có thể lần này lúc sau nàng liền sẽ hoàn toàn nhập ma. Nhưng lại không thể không chờ, nàng hiện tại cái dạng này không ai có thể ngăn cản. Ở đây sở hữu linh sư nhìn thấy tô linh tiểu cái này trạng thái. Đều xuất hiện bất đồng trình độ khiếp sợ Ma tộc cùng ma khí đều còn chỉ là khẩu khẩu tương truyền đồ vật Hiện giờ, xem như tận mắt nhìn thấy Từ tô linh tiểu trên người quần quận mà đến ma khí Đem bốn phía ánh lửa dần dần thôn tính tiêu diệt Cảm nhận được đến từ chính tô linh tiểu trên người quần bạo lực lượng Làm chúng linh sư xuất hiện sợ hãi cùng lưu ý Bọn họ quả nhiên cùng ma tộc có liên quan Chỉ cần đại gia đồng lòng là có thể đem này ma tộc dư nghiệt diệt trừ Một người tuổi trẻ linh sư đứng dậy Kiếm chỉ tô linh tiểu cổ động ở đây sở hữu linh sư, muốn đem nàng diệt trừ. Đối với, tô linh tiểu có nhạy bén trực giác. Ma linh kiếm thượng còn nhỏ máu tươi. Nám kiếm, tô linh tiểu chậm rãi nhìn về phía kêu gào đám người. Cuồng phong sợ khởi, mây đen cuốn, Ma linh kiếm rơi xuống mỗi một lần đều cùng với kêu thảm thiết cùng máu tươi. Nơi này lớn như vậy động tĩnh, ở phụ cận cường giả không có khả năng phát hiện không đến. Không bao lâu, thiệu ngàn mặt cùng nàng các bạn giả đều đổi tới nhưng là lúc chạy tới lấy đầy đất thi hải cùng máu tươi đi theo cùng nhau còn có thiệu phượng đỉnh nàng cũng coi như là kiến thức quảng này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy che miệng lại không cho chính mình phát ra âm thanh tới đặc biệt là nhìn đến thổi quét cuồng loạn ma khí tô linh tiểu thiệu phượng đỉnh càng là tìm không thấy chính mình thanh âm thiệu ngan mặt vừa định động thủ mặc khúc trực liền phi thân mà rơi nhắc nhở nói không cần phát ra bất luận cái gì sát ý càng không nên động thủ nếu không nhưng ở không chờ mặc khúc trực xong Thiệu ngàn mặt bên người hai cái trưởng đều trực tiếp siêu tô linh Kiều ra tay. Này hai cái trưởng giả tu vi muốn so thiệu ngàn mặt cao, nhưng mà không ra mười cái hiệp, không xuất hiện một cái thật lớn hắc long, trực tiếp đem này hai cái trưởng giả cấp nuốt sống. Thiệu ngàn mặt thấy vậy, cả kinh một hồi lâu không ra lời nói tới, tại sao lại như vậy? Mà khúc trực không có cùng thiệu ngàn mặt giải thích, chỉ làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi nơi này, cũng làm cho bọn họ đi ngăn trở còn tưởng tiếp tục đi tìm cái chết người. Mẫu thân, ngài cũng thấy được, Chúng ta vẫn là nghe sư lang, nơi này liền giao cho sư lang nhóm thì tốt rồi. Thấy thiệu ngàn mặt do dự, thiệu phượng đình đối mặc khúc trực điểm một chút, một câu nhiều hơn tâm sau, lôi kéo thiệu ngàn mặt liền đi rồi. Ta hoài nghi là kỳ ẩn ninh cố ý. Mặc khúc trực ở trở lại tại chỗ sau, đang xem liếc mắt một cái đã chết đi khuất lăng dương sau, ngước mắt nhìn về phía đứng ở một cây trên đại thụ, phía sau chiếm cứ một cái hắc long tô linh tiểu, trầm ngưng giữa mày. Kết quả là hắn vẫn là xem nhẹ kỳ ẩn ninh. Làm hắn trực tiếp nhất lên nàng nịch lân. Kỳ ẩn ninh có thể tinh chuẩn mà làm được như thế, rất có thể. Một đáp án miêu tả sinh động. Hơn nữa đến bây giờ hắn cũng đã xác định, nàng cũng không có mất đi kia một đời ký ức. Đáng chết. Mặc Việt Tân cũng nghĩ đến vấn đề nơi. Biết sớm như vậy, hắn không nên có điều cố kỵ, trực tiếp diệt trừ kỳ ẩn ninh thật tốt. Tiêu nhi, nàng có thể hay không lại chạy. Khi đó bọn họ liền không có thể ngăn lại nàng, thế cho nên cuối cùng vô pháp thu thập. Mà hiện tại hiển nhiên là bắt đầu dẫm vào quá khứ vết xe đổ, thất bại cảm cùng thật sâu sầu lo làm mọi người sắc mặt trở nên ú ám. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đem nàng bắt được trở về. Từ hôn mê trung tỉnh lại mặc viêm nam, đang xem thanh trùng quanh hết thể lúc sau, liền minh bạch sao lại thế này. Tệ nhất, nhất nguyện ý phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. Đặc biệt là tô linh tiểu kia hôn Đản đã, đã hoàn toàn ma hóa, như vậy mãnh liệt ma khí làm hắn có loại quen thuộc cảm, đặc biệt là tình cảnh này. Đầu đau muốn nước ra. Có cái gì miêu tả sinh động, mặc Viêm Nam bưng kín chính mình đầu. Nhị sư huynh trên người độc không thấy, miệng vết thương cũng hảo rất nhiều. Mặc Việt Tân có chút ngoài ý muốn mặc Viêm Nam nhanh như vậy tỉnh lại, liền xem xét hắn sau lưng miệng vết thương. Không có dược vật tình huống, độc có thể nhanh như vậy giải, Mặc Việt Tân ánh mắt cuối cùng định ở mặc Viêm Nam trên bụng, "Nhị sư huynh, ngươi nên hảo hảo cảm ơn ngươi bụng ra hỏa. Ngươi hổ cái gì? Trước làm nàng trở về quan trọng, không phải sao?" Nghe được Mạc Việt Tân như vậy, Mặc viêm nam thẹn quá thành giận, hơn nữa hắn cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng một đi không trở lại, trở thành chân chính ma đầu. Hiện tại có thể làm nàng trở về, chỉ có nàng chính mình. Vẫn luôn không có lời nói Mặc Giang nhuận ho khan một tiếng sau, dùng hắn kia mát lạnh giọng nói đã mở miệng. Tuy rằng Mặc Giang nhuận lời nói khi ngự khí không có rõ ràng biến hóa, nhưng chỉ có cẩn thận nghe là có thể nghe ra trong đó lo lắng. Như vậy khả năng... Nàng gái dạng này chỉ có thể khả năng còn có thể khôi phục. Lần này là nàng nhất cuồng bạo một lần, hiện nhiên hoàn toàn mất đi khống chế không phải sao. Tô Linh Tiểu đứng ở chỗ cao ngắm nhìn, ở lòng tràn đầy sát lục lúc sau, có một thanh âm ở nói cho nàng còn có chuyện rất trọng yếu chờ nàng. Rui tay giống thuyết, nàng ném nàng nhất quý giá đồ vật. Trong lòng trống vắng, linh hồn trống vắng, làm Tô Linh Tiểu ở mất đi sát lục chi tâm sau, trở nên mê mang. Thẳng đến, nàng nhìn đến còn có người tồn tại. Bọn họ chính nhìn chính mình. Không có nghĩ nhiều, Tô Linh Tiểu đứng ở hắc long thượng, không chế hắc long thực mau tới rồi bọn họ phía trên. Các người hơi thở cùng một người rất giống, nói cho ta, hắn ở nơi nào. Rũ mắt thấp liếc mặt đất thượng 5 cái nam nhân, từ bọn họ trên người nàng cảm nhận được quen thuộc phúc. Mặc viêm nam túc khẩn mày, Tô Linh Tiểu thực không bình thường, rồi lại không giống hoàn toàn bị ma hóa giết hại thành tánh bộ dáng. Đại sư Minh, nàng có ý tứ gì? Cảm thấy Tô Linh Tiểu quá mức khác thường. Mạc Viêm Nam liền nhìn về phía mặt khúc trực, Mạc Việt Tân cùng Mạc Thành Điền đồng dạng không rõ ràng lắm sao lại thế này, ánh mắt đều dừng ở mặt khúc trực trên người. Mặt khúc trực ở mở miệng trước trước nhìn Mạc Giang nhuận liếc mắt một cái, lúc này mới giải thích nói: Ta cùng ngũ sư đệ mơ hồ có chút ký ức mảnh nhỏ, là thật lâu xa phía trước ký ức, xa so với chúng ta sinh ra còn có xa xăm. Mạc Viêm Nam càng thêm nghe không rõ, lại hỏi: Cái dạng gì ký ức? Vì cái gì các ngươi sẽ có tương đồng ký ức mảnh nhỏ? Mạc Việt Tân mị mắt nghĩ đến bọn họ chi gian mật không thể phân liên hệ. Nghĩ đến nào đó đáp án, Mạc Việt tân sắc mặt rất là khó coi. Chương 552. Cụ thể cái dạng gì ký ức mà Khúc Trực không có giải thích, đáp án hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng vẫn là không có xác định, thẳng đến nghe được nàng đột nhiên nói, đáp án trước sau sẽ có, nhưng cần thiết đem hết thể biết rõ ràng. Cùng Mạc Viêm Nam một câu sau, Mạc Khúc Trực hướng tới Tô Linh tiểu vươn tay, "Tiểu tiểu, ngươi xuống dưới, nơi này không ai là địch nhân, không ai sẽ thương tổn ngươi." Ngươi lại an toàn ngươi cũng không phải một người nàng không hề là cô đơn Tô Linh tiểu bẽn lẽn miêu tả khúc trực đem hắn thân ảnh khóa ở chính mình trong mắt Trịnh trong lòng khác thường đột nhảy làm Tô Linh tiểu hơi hơi nhăn lại một chút giữa mày vì thế Tô Linh tiểu rũ mắt nhìn ngực giơ tay nhẹ nhàng che lại không biết đến từ nơi nào tín nhiệm nguyên bản vẫn luôn ở vào phòng bị Tô Linh tiểu từ hắc Long Thượng nhảy xuống tới đứng ở mặt khúc trực trước mặt ngươi thực đặc biệt đối ta có rất mạnh ảnh hưởng ngươi nói thực đáng giá ta cao hứng Mạc khúc trực trên mặt hiện lên thanh phong thanh nhã cười, ánh mắt đồng dạng dừng ở Tô Linh Tiểu trên người, chuyên chú mà khóa coi nàng, mà tay vẫn như cũ hướng nàng vương. Nhưng Tô Linh Tiểu cũng không có đem tay phóng đi lên, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn mạc khúc trực tay, sau đó mới dừng ở mạc khúc trực trên mặt. Rốt cuộc, Tô Linh Tiểu nâng lên tay, nhưng tay lại là dối hướng mạc khúc trực mặt. Nhưng thân cao khoảng cách, cũng không có làm Tô Linh Tiểu thành công chạm vào mạc khúc trực mặt. Mạc khúc trực thấy thế chậm rãi phía dưới chủ động đem chính mình mặt tiến đến tô linh tiểu lòng bàn tay tô linh tiểu nguyên bản trên người còn dạy đặc hung thần ma sát chi khí trên mặt biểu tình cũng lãnh nạnh nhưng ở chạm vào mà khúc trực mặt sau túc lánh khỏe môi chậm rãi dơ lên độ cùng thì ra là thế nghe tô linh tiểu mạc danh nói mặc viêm nam túc khẩn mày tuy rằng đứng ở bọn họ trước mặt chính là tô linh tiểu là bị ma hóa liêu tô linh tiểu là tệ nhất tình huống chính là lại cùng hắn sở liệu tệ nhất tình huống lại thực không giống nhau nàng thật giống như thật giống như Hoàn toàn thay đổi một người giống nhau Chẳng lẽ nàng là bị căn ướt Cái này phỏng đoán vừa xuất hiện ở trong lòng Mặc viêm nam trong lòng hoảng hốt Liền không thể chú ý mặt khác Thử mà mở miệng hỏi Ngươi là ai, tô linh tiểu đâu Tô linh tiểu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía mặc viêm nam Bởi vì nàng lúc này Hai tròng mắt hoàn toàn thông hắc Cho nên, mặc viêm nam vô pháp Ở tô linh tiểu trong mắt nhìn đến nàng cảm xúc Ánh mắt vọng nhập tô linh tiểu trong mắt hát cám Mặc viêm nam đột nhiên cảm giác được cường mà hữu lực các bách. Mao Phảng phất đột nhiên động lại, một cổ hàn ý tràn ngập ở toàn thân. "Phảng phất, nàng vốn là thuộc về Hám, ta là ai?" Tô Linh tiểu nhẹ giọng lẩm bẩm, sâu kín tiếng động nhẹ nhàng nhấc lên mặt Viêm Nam trong lòng gợn sóng. Không biết vì cái gì, rơi vào đến từ Tô Linh tiểu trên người uy hiếp mặt Viêm Nam, cảm thấy trong lòng gợn sóng không ngừng ở khuyết tán, linh hồn Mạc danh ở kích động, thậm chí làm hắn nổi lên một thân nổi da gà. Người lớn lên cùng hắn nhất giống, cũng liền đại biểu là hắn thật sự biến mất. Ngươi ở cái gì? Tô Linh Tiểu không đầu không đuôi nói, Mặc Viêm Nam càng thêm làm không rõ sao lại thế này, liền ở Tô Linh Tiểu xoay người khi bắt được cánh tay của nàng, tiếp tục truy vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Linh Tiểu nàng đi nơi nào? Bị Mặc Viêm Nam bắt lấy cánh tay sau, Tô Linh Tiểu dừng lại bước chân, ánh mắt từ Mạc Viêm Nam tay chậm rãi nhìn về phía rừng ở hắn trên mặt. Ta là nàng, nàng tức là ta, chúng ta chỉ là còn vô pháp dung hợp. Tại sao lại như vậy? Mặc Viêm Nam khó có thể tin mà lẩm bẩm nhưng mà liền ở mặc viêm nam kinh ngạc khi mặc khúc trực đã mở miệng cho nên ở nàng có thể thừa nhận ngươi lực lượng trước còn thỉnh ngươi tạm thời tiếp tục kiên lặng tô linh tiều ánh mắt từ mặc viêm nam chậm rãi từ mặc viêm nam trên mặt chậm rãi rơi xuống mặc khúc trực trên mặt lại sau đó nhất nhất nhìn về phía mặc thành điển mặc việt tân cùng mặc giang nhuận trên người cuối cùng tô linh tiều ngửa đầu nhìn về phía liêu lẩm bẩm đây là ngươi cái gọi là một lần nữa bắt đầu sao mắt thường có thể nhìn đến tô linh tiểu trên người ma khí thổi quét nàng Mạc Viêm Nam liền cho rằng Tô Linh Tiểu lẩm bẩm nói cũng không phải cái gì lời hay, cho rằng nàng còn tưởng tùy ý phá hư, Mạc Viêm Nam liền tăng thêm bắt lấy Tô Linh Tiểu cánh tay lực đạo, Tô Linh Tiểu, không được sang bậy. Vì thế, Tô Linh Tiểu ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mạc Viêm Nam trên mặt, cuối cùng dừng ở Mạc Viêm Nam bắt lấy nàng cánh tay trên tay. Hiện tại ngươi, hẳn là các ngươi, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Linh Tiểu khẽ môi ngậm cười, cười tùy ý không thiệt, rồi lại tựa thoải mái. Mạc Viêm Nam nhìn ra được thần Đau đầu cũng lợi hại hơn Ma liên ở mặc viêm nam dùng một cái tay khác Che lại đầu thời điểm Hắn bắt lấy người Phía sau hắc long biến mất Thân mình mất đi chống đỡ liền phải ngã xuống đất Mặc viêm nam không kịp phản ứng Liền không có trải qua bất luận cái gì Tự hỏi bản năng ôm lấy tô linh tiểu. Tô linh tiểu, Người sao lại thế này Chạy nhanh tỉnh tỉnh Mặc viêm nam chính mình vốn là không đứng được Ôm tô linh tiểu sau Liền càng thêm khó có thể chống đỡ Đi theo liền phải ngã quỵ nàng đều hôn mê Nhị sư huynh ngươi gọi hồn cũng chưa dùng. Mặc Việt Tân thì tại Mặc Khúc Trực muốn đi tiếp ứng trước, giành trước một bước đem tô Linh Tiểu chặn ngang ôm lên, sau đó xoay người liền đi. Ngươi muốn đem nàng mang chạy đi đâu? Mặc Viêm Nam thấy Mặc Việt Tân cũng không đồng nhất thanh, liền có chút không vui mà túc khẩn giữa mày. đương nhiên là giấu đi, tăng đến ai cũng tìm không thấy địa phương. Mặc Việt Tân bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía Mặc Viêm Nam cùng Mặc Khúc Trực, tràn đầy ghen ghét vị chua mà mở miệng, đặc biệt là các ngươi. Mạc Việt tân một song liền ôm tô linh tiểu phi thân biến mất. Cái này làm cho mặc viêm nam sắc mặt biến đổi, đuổi theo vài bước đuổi không kịp sau, liền kinh ngạc nhìn về phía Mạc khúc trực, tứ sư đệ hắn là điên rồi đi. Làm này đều chuyện gì? Không thể hiểu được nói, liền đem người cấp mang đi. Mặc khúc trực tiến lên nhẹ nhàng ấn một chút mặc viêm nam bả vai, tứ sư đệ chỉ là, ta biết hắn ở đâu, chúng ta cũng chạy nhanh rời đi nơi này. Nơi này đã bị theo dõi, qua không bao lâu sẽ có nhiều hơn cường giả đã đến. Mạc Thanh Điền đẩy Mạc Giang nhuận đã qua tới, Mạc Viêm Nam đành phải ấn xuống bị Mạc Việt Tân khơi mào hỏa khí, Triệu hồi ra chính mình liệt hỏa điểu, ở Mạc khúc trực dưới sự chỉ dẫn đi trước Mạc Việt Tân cái gọi là đem nàng giấu đi địa phương. Bay qua núi cao ao hồ, xuyên qua thật mạnh sương mù, liền ở liệt hỏa điểu đều mau phi vừa khi, bọn họ rốt cuộc là tới rồi mục đích địa. Một tòa hải đảo, chung quanh tất cả đều là thủy. Vẫn là mênh mông bát ngát thủy. Nhìn này đó thủy, Mạc Viêm Nam có chút mãnh liệt không khỏe phúc cũng càng thêm kiên định tứ sư đệ là ý định nhìn vòng xoay chung quanh thủy mặc viêm nam giữa mày càng túc càng chặn cuối cùng nhịn không được ở góc phun ra lên nhị sư huynh nôn ngén phản ứng tới thật là nhanh nghe được phía sau mặc việt tân lạnh lạnh nói móc mặc viêm nam nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn không nghĩ để chuyện này đành phải trầm khuôn mặt không cùng mặc việt tân cùng hắn bậy bạn. nàng đâu ngươi đem đưa tới đi đâu vậy hảo giấu đi đương nhiên là ẩn nấp rồi mặc việt tân sắc mặt mặt nạ khỏe môi giơ lên Hảo Trình lấy đãi mà nhìn Mạc Viêm Nam tuyệt sắc dung nhan vặn bèo âm trầm. chương 553 Mạc Việt tân như vậy sao? Mạc Viêm Nam thật đúng là liên tiếp mấy ngày chưa thấy được tô linh tiểu. Biết rõ nàng ở tứ sư đệ nơi đó chắc là an toàn. Hắn cũng không cần thiết thế nào cũng phải thấy nàng. Chính là tưởng tượng đến ngay lúc đó mạo hiểm cùng nàng hôn mê bộ dáng. Mạc Viêm Nam liền bắt đầu nôn nóng. Hơn nữa này phá trên đảo con mua rất nhiều. Mỗi lần lúc này hắn lại nhịn không được nhớ tới nàng. Biết hắn không thích sâu. Nàng luôn là sẽ chuẩn bị tốt lung tung rối loạn thuốc bột hắn bên người sẽ không có những cái đó chán ghét sâu. Khả hảo không dễ dàng phục chính mình đi xem, kết quả lại bị ngăn ở bên ngoài, mỗi lần cả người của hắn còn không phải đều giống nhau. Cái này làm cho mặc viêm nam có một loại người ở dưới mái hiên cảm giác, còn không phải là cái này phá đảo sao, như thế nào so hoàng cung đại nội đều phải khó vào. Nay canh giữ ở cửa người lại thay đổi. Bất quá cái này thân xuyên đỏ thâm quần áo nam tử, toàn thân tựa như không xương cốt giống nhau mềm mặt mà dựa vào khung cửa, khép hờ mắt liên tục đánh áp. Nam tử dài quá một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, lười biếng mệt dã rời khi, liền như một con xinh đẹp yêu. Nhưng mà liền ở mặt viêm nam nhấc chân muốn lên đài ra khi, nam tử mở bừng mắt. Ai nha, nhị sư phụ ngài như vậy lại tới nữa, chủ tử không cho ngài đi vào đâu. Bách lý lưu vân dối người lúc sau, thấy mặc viêm nam ẩn có bực bội chi ý, liền mít miệng cười hắt hác. Ta cũng là không có biện pháp, nhị sư phụ ngài đừng nóng giận sinh khí dễ dàng động thai khí, cho nên vẫn là đường chạy tới chạy tới mệt nhọc, chạy nhanh trở về dưỡng thai, chờ chủ tử nhà ra, ta lại đến thì ngươi. Mặc Việt Tân cùng ngươi hồ cái gì? Mặc Viêm Nam đen mặt. Mặc Việt Tân thế nhưng thật cùng Bách Lý Lưu Vân cũng hồ áo. Hắn chỉ bằng hắn lầm thực quá phúc tử quả, liền nhận định phúc tử quả nhất định hưu dụng sao? Đối mặt Mặc Viêm Nam hung ác, Bách Lý Lưu Vân hoảng sợ. Hắn là hảo tâm nhắc nhở, nhưng Mặc Viêm Nam bộ dáng như là tùy thời sẽ đến làm thịt hắn. Chủ tử phân phó chúng ta hảo hảo chiếu cố ngài a. Nam tử mang thai rất nguy hiểm, lộng không hảo sẽ một thi hai mệnh, cho nên nhị sư phụ ngài hảo hảo dưỡng thai mới là quan trọng nhất. Câm miệng. Bách lý lưu vân há mồm câm miệng ở hắn mang thai, mặc viêm nam quát bảo ngưng lại bách lý lưu vân sau lạnh lùng nói, ngươi nghe rõ, ta không có mang thai. Sao có thể? Nhị sư phụ ngài đừng ngượng ngùng, ngài nay đều phun vài lần, không ăn qua thịt heo, vẫn là gặp qua heo chạy. Bách lý lưu vân dùng ống tay áo che miệng cười. Nghị thẩm nhị sư phụ quả nhiên cùng chủ tử giống nhau, một thẹn thùng liền phải giậm chân. Mặc Viêm Nam cắn răng, nhìn trầm trầm bách lý Lưu Vân nắm chặt song quyền. Mặc Việt Tân người, quả nhiên là một cái tính tình, thật làm hắn hận đến cắn răng. Hắn thuộc hỏa, thủy đối hắn có điều khắc chế, Đại Dương Minh mông chung một cái cô đảo, đối hắn tới liền giống như ở trên một con thuyền, hắn không thoải mái sẽ phun, tất nhiên là nguyên nhân này, cũng chỉ sẽ là nguyên nhân này. Cũng ngay, không muốn cùng bách lý Lưu Vân lời nói. Mạc Viêm Nam ở Bách Lý Lưu Vân ngăn lại hắn khi, liền đầy mặt tức giận mà đẩy ra Bách Lý Lưu Vân. Bách Lý Lưu Vân không nghĩ tới, Mạc Viêm Nam như vậy thô lô độc thủ, không có phòng bị liền lảo đảo lui về phía sau một bước. Nhị sư phụ, ngài thật không thể đi vào. Mạc Viêm Nam bước chân thực mau, Bách Lý Lưu Vân ở phía sau vội vàng đuổi theo, cuối cùng đành phải thúc giục linh lực, phi thân ở Mạc Viêm Nam trước mặt. Ta lại một lần, cũng ngay. Nghĩ đến Mạc Việt tân phái như vậy một người tới cô ý đối nói móc hắn. Mặc viêm nam hỏa khí không ngừng bay lên. Nhị sư phụ, ngài nghe ta sao, ta. Bách Lý Lưu Vân ôn tồn mà đi hướng mặc viêm nam, muốn đem hắn thỉnh đi ra ngoài, nhưng mới đi một bước, mặc viêm nam tim một tiếng, đột nhiên bưng kín bụng. Không phải đâu. Cái này làm cho bách Lý Lưu Vân sợ tới mức liên tiếp lui ba bước, lại thấy mặc viêm nam sắc mặt càng ngày càng tái nhợt liền thật sự bị dọa tới rồi, nên sẽ không thật sự động thai khí đi. Xong rồi, xong rồi. Như vậy đi xuống không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Hậu quả hắn nhưng đảm đương không dậy nổi. Vì thế, Bách Lý Lưu Vân cái khó lo cái khôn, nhị sư phụ, ngài chờ một chút, ta đây liền đi tìm chủ tử. Chủ tử nhất định có biện pháp, hắn nhớ rõ ngũ sư phụ giống như hiểu y y thuật tới. Bách Lý Lưu Vân vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Mạc Viêm Nam, nhà ở cũng không phải đại, bên trong có hai gian phòng, Mạc Viêm Nam che lại có rút đau đớn bụng hướng trong đi, mở ra trong phòng phòng môn. Đem hai cái phòng cửa phòng đều mở ra sau, Mạc Viêm Nam mới phát hiện Cái này trong phòng căn bản là không ai. Đáng giận. Hắn hiện tại tạm thời không có linh lực, vô pháp cảm giác đến tô linh tiểu có ở đây không bên trong, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới tứ sư đệ thế nhưng như vậy trêu đùa hắn. Nhưng mà, tức giận tăng thêm, Mạc Viêm Nam cảm giác được đau bụng lợi hại hơn. Nhưng này cũng không có làm Mạc Viêm Nam dừng lại bước chân, nhịn xuống đau đớn, Mạc Viêm Nam liền mau chân ra cửa. Cái này đảo nhỏ liền lớn như vậy, hắn liền không tin tìm khắp cái này phá đảo sẽ tìm không thấy người. Ra nhà ở sau, Mạc Viêm Nam cảm thấy dưới chân mà ở động, quay đầu nhìn lại mới phát hiện cái này nhà ở mặt sau là một ngọn núi. Ở phía trước hắn thế nhưng nhìn không ra, sơn bị giấu đi. Vì thế, Mạc Viêm Nam ở mị một chút đôi mắt lúc sau, tạm tha nói hướng sau núi đi đến. Ở chân núi sau, Mạc Viêm Nam phát hiện ngọn núi này quả nhiên có vấn đề. Ngọn núi này bị người bày ra kết giới, loại này kết giới có rất mạnh trấn áp tác dụng, rất có thể bởi vì vừa rồi chấn động, mới làm kết giới hệ giáo. Nàng nhất định ở bên trong. Mặc viêm nam mãnh liệt cảm giác đến tô linh tiểu liền bên trong. Mà tình huống nơi này đại sư minh bọn họ đều không có đã nói với hắn là có cái gì giấu giếm nàng. Nếu có thể giấu giếm, chỉ có thể minh một cái khả năng. Nghĩ như vậy, mặc viêm nam trong lòng càng thêm bất an, liền muốn xâm nhập kết giới. Nhưng một đụng tới kết giới, mặc viêm nam đã bị văng ra, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời vô pháp lúc đích. Mặc viêm nam tự dễ cười, nguyên lai không có linh lực thật đúng là cái phê vật. Nhị sư minh, ngươi là điên rồi sao? Mặc Việt tân phi thân mà rơi, đứng ở mặc viêm nam trước mặt nhéo hắn cổ áo. Nếu ngươi không cần hoài kiểu nhi hải tử, vậy ngươi lúc ấy không cần cầm giữ trụ, hiện tại đâm cái gì nam tưởng? Ta ta không hoài, còn có, ngươi cho ta chạy nhanh buông tay. Mặc viêm nam cũng hoàn toàn bị chọc giận. Nếu không phải hắn đem nàng giấu đi, hắn đến nỗi sấm kết giới sao? A, Mặc Việt tân lạnh lùng cười, chậm rãi tới gần mặc viêm nam, cơ hổ cùng hắn mặt đối mặt. Không hoài ta đây liền muốn hỏi nhị sư huynh ngươi, chính ngươi linh lực đi nơi nào ngươi không số sao? còn có dựa vào cái gì trên người của ngươi độc có thể nhanh như vậy hóa giải, trên người thương nhanh như vậy hảo? Mặc Việt Tân ánh mắt ngả lớn liếc xéo Mặc Viêm Nam bụng, không hỏi nói, nhị sư huynh ngươi bụng lại đau cái gì? Mặc Viêm Nam một phen đẩy ra mạc Việt Tân, vững vàng thanh âm tiếp tục kiên trì nói, ta không có liền không có. nhị sư huynh dối gạt mình, khinh tha bản lĩnh cũng thật kém cỏi. ở nhìn thấy Mặc Viêm Nam đến bây giờ còn một mực chắc chắn, không muốn thừa nhận. Cũng không muốn tin tưởng, Mạc Việt Tân hử lạnh một tiếng nói, khó trách tiểu nhi không muốn nhìn thấy ngươi. chương 554. Ngươi cái gì? La nàng không muốn thấy chính mình. Ở nghe được cái này đáp án khi, vốn là suy yếu đứng không vững. Mạc Viêm Nam thân mình hơi hơi nhón lên. Nhưng ở Mạc Việt Tân trong mắt nhìn đến khiêu khích sau, Mạc Viêm Nam liền cảm thấy không đúng. Liền tính tô linh tiểu không muốn thấy hắn, kia vì cái gì muốn cất giấu, còn dùng kết rơi vây. Vì thế, Mạc Viêm Nam nắm một chút quyển, nhìn xuống bụng đau đơn sau. Túc lệnh mặt đối Mạc Việt Tân nói, ngươi chỉ lo mang ta đi tìm, mặt khác ngươi không cần phải xem vào. Xem ra nhị sư minh đối chính mình còn rất tự tin. Mạc Việt Tân nát một câu sau, liền chụp một chút tay. Vừa nghe đến ám hiệu, Bách Lý Lưu Vân thanh âm liền tới trước, tới, tới. Theo Bách Lý Lưu Vân mà đến còn có hai cái nam tử, này hai cái nam tử nâng giản dị nhẫn tiệu đuổi tới sau liền đặt ở Mạc Viêm Nam bên người, thỉnh hắn ngồi trên đi. Mạc Viêm Nam hầu nghi không đi lên, liền quay đầu đối Mạc Việt Tân hỏi, Ngươi lại làm cái quỷ gì? Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng này còn có thể đi? Vẫn là muốn cho ta ôm ngươi đi vào? ở nghe được bách lý lưu vân hắn nhị sư huynh bụng đau khi, hắn liền biết nhị sư huynh lăn lộn đã xảy ra chuyện. Hắn trước một bước đuổi tới nơi này vừa thấy, quả nhiên liền kém chính mình phá bụng lấy tử. Đây là chủ tử riêng cấp nhị sư phụ ngài chuẩn bị. Nhị sư phụ ngài ngồi trên đi liền giáo. Thấy không khí càng ngày với khẩn trương, bách lý lưu vân âm thầm ra mồ hôi lạnh. Chủ tử. Đây là làm gì đâu, nhị sư phụ đều động thai khí, còn như vậy hùng hổ doan người. Lúc này toàn có gì dùng, ai kêu chủ tử chính mình bụng không biết cố gắng. đương Bách Lý Lưu Vân tầm mắt trộm rừng ở Mạc Việt tân bụng, xuất hiện nào đó ảo tưởng sau, còn không kịp cười trộm, đã bị Mạc Việt tân bắt chính. Quy xuống. Mạc Việt tân âm lãnh con ngươi chậm rãi mở miệng, trong mắt có phải hay không từ bỏ. Bách Lý Lưu Vân thầm nghĩ không tốt, vội vàng quỳ trên mặt đất sinh tha, hắn cái gì cũng chưa xem, cái gì cũng chưa dám tưởng Mạc Việt Tân hừ lạnh một tiếng, ở đi vào kết giới khi đối Bách Lý Lưu Vân nói, ngươi liền quỷ gối nơi này hảo hảo tỉnh lại, không có mệnh lệnh của ta không được lên. Là chủ tử, ta cũng không dám nữa. Bách Lý Lưu Vân vẻ mặt đau khổ thiếu chút nữa không khóc ra tới. Là hắn quá xuẩn, chủ tử như vậy tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi, sao có thể nguyện ý mang thai. Nhưng hắn cũng là vì nhị sư phụ hoài, lại thấy chủ tử khẩn trương nhị sư phụ bụng hài tử, hắn liền cho rằng chủ tử hắn cũng muốn đâu. Quả nhiên. Là hắn đem chủ tử tưởng quá tốt đẹp Có nhuyễn kiệu liền không cần đi đường Tương đối hẳn là hào điểm Nhưng mặc viêm nam cảm giác được bụng đau đớn lợi hại hơn Mặc việt tân ở nhìn thấy mặc viêm nam cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra tới sau Liền thúc giục nâng kiệu nam tử Lại nhanh lên Đúng vậy hai cái nam tử ngoan ngoãn đồng ý Trong lòng tắc kêu khổ liền Lại muốn ổn lại muốn mau Bọn họ cũng là đầu một hồi nâng tiệu Yêu cầu có thể hay không đừng như vậy cao Đại khái qua nửa nén hương thời gian bọn họ một đường từ sau núi mật đạo tiến vào lâm hạ mật thất. Càng đi đi, thường thường chuyển đến chấn động liền càng cường. Mạc viêm nam có thật không tốt dự cảm, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, nàng, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngay vậy, Mạc Việt Tân nghiêng mắt nhìn sắc mặt cực kém Mạc viêm nam liếc mắt một cái. Ta cảm thấy nhị sư huynh vẫn là quan tâm hảo chính người đi, đặc biệt là bụng. Mạc Việt Tân lời nói lạnh nhạt, Mạc viêm nam là đoán trước đến, nhưng đối Mạc Việt Tân luôn là nói cái gì bụng rất là phản phúc. Có thể hay không không cái này? Không thể. Mặc Việt Tân không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Hắn đương nhiên là muốn giúp nhị sư huynh nơi nào đau ở nơi nào giải mối. Người mặc viêm nam tức giận đến không hỏi lại đi xuống, hỏi lại cũng là một cái kết quả, hơn nữa sẽ chỉ làm hắn càng tức giận, cho nên cùng mặc Việt Tân lời nói chính là cái sai lầm. Từ mặc Việt Tân nơi đó không chiếm được đáp án sau, mặc viêm nam đành phải nhẫn mại tính tình ngồi ở nhuyễn kiệu thượng, chờ chính mình chính mắt nhìn thấy tô linh Tiểu cái kiêng lịch đồ. Nhưng mà, làm Mạc Viêm Nam buồn bực chính là, Mạc Việt Tân cũng không có đem hắn mang đi gặp nàng, mà là tiến vào một cái mất hết đem hắn ném cho ngũ sư đệ. Ngũ sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn ánh đến hạ Mạc Giang nhuận tái nhuận mặt, Mạc Viêm Nam giữa mày hơi hơi một túc. Ngũ sư đệ khí sắc càng kém, mà bọn họ còn không có nghĩ đến biện pháp tới trị liệu hắn. Nhị sư minh, ngươi không cần lên. Mạc Giang nhuận đẩy xe lăn tới rồi nhuyễn kiệu biên, sau đó hướng tới Mạc Viêm Nam tay Chính miễn cương muốn đứng lên mặc Viêm Nam, ở nhìn đến Mạc Giang nhuận tay, mặt cứng đờ cả người đều cương. Không cần, ta chỉ là một ít tật xấu. Nhưng nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, này đó nhị sư minh chẳng lẽ còn không có nghĩ thông suốt sao? Mạc Giang nhuận bốn sư mát lạnh thanh âm chảy xuôi tiến Mạc Viêm Nam lỗ thai, làm hắn trột dạ mà rời đi ánh mắt. Cái gì kêu không có nghĩ thông suốt? Loại chuyện này sao có thể nghĩ thông suốt? Mạc Giang nhuận đã lùi về tay, thanh lánh ở một bên không có lại lời nói. Minh Bạch Ngũ sư đệ là chờ hắn trả lời, mặc viêm nam liễm hạ con ngươi ở trầm mặc sau một lúc lâu mới vô lực mở miệng. Ngũ sư đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười? Nam sinh tử, thế nhưng phát sinh ở trên người hắn. Hơn nữa hắn vẫn là nàng sư phụ, cũng là hắn yêu cầu nàng bảo trì khoảng cách, nhưng đánh vỡ chính mình nguyên tắc lại ngược lại là chính hắn. Như là muốn trả thù hắn vi ước, làm tội ác lưu lại dấu vết. hắn phụ, nhị sư huynh sẽ cảm thấy buồn cười, là bởi vì nhị sư huynh cho tới nay dùng sư phụ thân phận. Dùng sức mạnh giả góc độ, tới đối lãi nàng, nếu nhị sư huynh đứng ở bình thường nam tử góc độ đi lên đối đại vấn đề này, có phải hay không càng dễ dàng tiếp thu? Nghe được mặc giang nhuận như vậy, mặc viêm nam hơi hơi sửng sốt. Có vô số nam tử chờ đợi có chính mình hai tử, nữ tử càng ngày càng khó mang thai, có thể có được thuộc về chính mình hài tử nam tử ít ỏi không có mấy. Đối với hai tử, nữ tôn đại lục bọn nam tử có là cố chấp theo đuổi. Nếu nam tử chính mình có thể dựng dục hai tử. Tin tưởng đại đa số nam tử là nguyện ý. Khuất lăng dương còn không phải là thực tốt ví dụ sao, liền tính hoài chính là ma cơ ma tử, còn tưởng liệu mạng sinh hạ tới. Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, mặc giang nhuận lại lần nữa vươn tay, nếu tới, chính là chú định, nếu đổi loại tâm tình, kỳ thật cũng không khó tiếp thu phải không. ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng. Mặc viêm nam mặc giang nhuận một câu sau, cuối cùng cứng đờ mặt vươn tay. Mặc giang nhuận lạnh băng khoẻ môi, nhẹ nhàng hiện lên một mặt nhạt meo độ cùng. Làm như tuyết đầu mùa bay tới, mở mịt tuyết trắng, yên lặng. Mặc viêm nam bắt giữ đến mặc giang nhuận kia mạt nhạt nhẽo cười sau, bị ngây người. Hoàn hồn sau, mặc giang nhuận đã ấn cổ tay hắn ở bắt mạch. Nhị sư huynh động thai khí, phải chú ý. Ta không muốn nghe này đó. Ở vươn tay thời điểm, kỳ thật chính hắn trong lòng có đáp án, bụng la hắn bụng, liền tính hắn cố ý không đi cảm thụ, lại như thế nào sẽ không một chút cảm giác. Chỉ là, mặc viêm nam rút về tay sau, có chút bị đè nén hỏi. Ngũ sư đệ, ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ cười. chương 555. Không có gì. Mạc Giang nhuận nhẹ nhàng trở về một câu lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục sửa sang lại hắn dược liệu. Nhưng cái này trả lời cũng không có làm Mạc Viêm Nam vừa lòng, hắn như thế nào nghe đều là có lệ. Ở Nguyễn tiệu Trung tiếp tục ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Mạc Viêm Nam mới chậm dại đứng lên, nhìn Mạc Giang nhuận bóng dáng nhịn không được tự rêu nói, sẽ cười cũng là bình thường, dù sao cũng là ta tự tìm kỳ thật tứ sư đệ cũng không sai, là hắn nói, lý trí nói cho hắn nên rời xa nàng, vẫn duy trì bọn họ nên có khoảng cách. Chính là, hắn rồi lại không chê không được chính mình muốn đi chú ý nàng, ánh mắt không tự giác mà dừng ở nàng trên người, ở nhìn thấy nàng đã buông chính mình khi, hắn trừ bỏ bị đèn nén, không có một chút vui mừng cảm giác, đặc biệt là nhìn nàng cùng đại sư huynh cảm tình từ từ thâm hậu, cử chỉ từ từ thân mật, hắn lo âu, bực bội, càng có đầy ngập vô pháp phát tiết lửa giận. Sở hưu hết thảy hắn tưởng không chế cùng ngăn chặn, nhưng hắn phát hiện kết quả là tất cả đều là phi công, ở ma cơ trong mặt thất, hắn cũng không phải không có cơ hội ngăn cản, nhưng ở chạm vào nàng, hắn liền đi theo phảng phất cũng trúng độc, không thể tự kềm chế mà ham đi vào. Tay nàng, nàng mặt, nàng hôn, nàng cụ triền, nàng hết thảy làm hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn lần lượt sở đẩy ra hết thảy, nguyên lai sớm đã là hắn cũng bất giác sở khát vọng một giác. Tự rêu cười cười sau, mặc viêm nam rũ mắt nhìn về phía chính mình bụng. Cho nên, mới phải cho hắn loại này trừng phạt, không phải sao. Nếu Tô Linh Tiểu muốn trả thù hắn, đại khái không có so loại này trả thù càng tốt. Ta sở dĩ cười, cũng không phải nhị sư huynh ngươi suy nghĩ như vậy. Nghe Mạc Viêm Nam lời nói ngữ khí, liền biết nhị sư huynh lại chui rút vào sừng châu, Nhưng việc này đặt ở ai trên người đều là khó có thể tiếp thu. Hắn cũng không thể ngồi lời nói không eo đau. Mạc Giang nhuận thỉnh Mạc Viêm Nam ngồi xuống sau, cấp Mạc Viêm Nam đổ một chén nước. Bị cố tình chiếu cố. Mạc Viêm Nam trên mặt biểu tình thực mất tự nhiên, tâm tình cũng không tốt, thậm chí có chút bực bội. Ngũ sư đệ, ngươi không cần như vậy. Ngũ sư đệ bệnh nặng, còn muốn trái lại chăm sóc hắn, ngược lại như là cái chê cười. Kỳ thật tứ sư huynh tưởng sai rồi, ta cảm thấy nhị sư huynh ngươi cũng không phải cố ý. Mạc Giang nhẫn không để ý Mạc Viêm Nam không cảm kích, nhị sư huynh nếu là hòa hòa khí khí mới là kỳ quái. Nhắc tới Mạc Việt Tân, Mạc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng, đem hắn đưa đến nơi này rời đi trước. Mạc Việt Tân không thiếu trâm trọng điểm ai. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là, hắn có bệnh, chính mình thấu đi lên hoài loại, hiện tại muốn chết muốn sống muốn phá thai. Nghe được mặc viêm nam tiếng hừ lạnh, mặc giang nhuận sắc lạnh khỏe môi lại hiện lên cười khẽ, nhị sư huynh có thể ở như vậy tình huống làm nàng trước cứu khuất lăng dương, đôi chính mình hài tử lại như thế nào sẽ đau hạ nhân tâm. Mặc viêm nam thân ảnh cứng đờ, từ ý thức được sẽ có hắn nhất không muốn nhìn thấy, nhất không muốn tiếp thu tình huống xuất hiện, hắn trừ bỏ ôm cuối cùng hy vọng khát vọng chính mình cũng không có cái gì đáng chết mang thai Nhưng trừ cái này ra, hắn đích sắc cũng không có tự hỏi quá như thế nào lộng rất bụng đổ vật. Hắn thế nhưng không có nghĩ tới vấn đề này. ngẫm lại cũng có thể cười. Mâu thuẫn dưới, mặc viêm nam trong lòng càng thêm bực bội, ngũ sư đệ vẫn là không cần lại này phiền lòng người cùng sự, ta không muốn nghe điểm. Mặc giang nhuận nhẹ nhàng gật đầu một cái, khẽ mở môi cánh nói, nhị sư huynh nghị thông suốt liền hảo. Mặc viêm nam trên mặt biểu tình không khỏi cứng đờ, ngũ sư đệ thật đúng là huệ chất lan tâm. Cũng cũng may ngũ sư đệ nhìn không tới hắn lúc này chật vật. Mặc viêm nam ở ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói sau, làm bộ lơ đắng hỏi, tô linh tiểu đâu, tứ sư đệ rốt cuộc đem nàng tảng chạy đi đâu. Cái này chờ nhị sư huynh ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lắt lại. Vì cái gì? Mặc viêm nam nhăn lại mày tâm. Nghe được ngũ sư đệ như vậy, hắn trực giác sự tình không đúng, rất có khả năng tô linh tiểu sẽ ra chuyện. Hơn nữa, chỉ có hắn không biết. Hiện tại hẳn là còn không có kết thúc, nàng cũng là nhất không muốn ngươi đi. Nhị sư huynh vẫn là từ từ lại đi, không muốn hắn đi. Đồng dạng lời nói, từ tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ trong miệng ra, tứ sư đệ khi, hắn chỉ cho là tứ sư đệ ở cố ý như vậy, mà khi từ ngũ sư đệ nơi này nghe được đồng dạng lời nói. Mặc viêm nam rốt cuộc ngồi không được, liền đứng lên, nàng ở nơi nào, các ngươi lại có chuyện gì gạt ta. Nghe được tiếng bước chân, mặc Giang nhuận hơi hơi túc một chút giữa mày, đành phải chấn an mặc viêm nam làm hắn đừng chính mình đi ra ngoài. Cái này đảo nhỏ mật thất là trải qua tình vi thiết kế, nhị sư minh chính mình đi ra ngoài căn bản là tìm được tô linh tiểu cụ thể nơi vị trí, hơn nữa nhị sư minh thân thể suy yếu, lại động thai khí, lung tung đi lại sẽ chỉ làm tình huống của hắn càng thêm ác liệt. Nhưng ngăn cản nhị sư minh đi gặp nàng là ngăn cản không được, Mặc Giang nhận cho một cái hương bao là mặc Viêm Nam mang ở trên người sau, liền tỏ vẻ hắn sẽ dẫn đường. Mặc Viêm Nam buồn không nghĩ muốn hương bao, loại đồ vật này quá gia đình khí, nhưng là ngũ sư đệ kiên trì phải cho hắn có an thai hiệu quả. Nếu là trước đây hắn nghe thấy, đã sớm đêm này đáng chết hương bao làm hỏng. Nhưng hiện tại, Mặc Viêm Nam nghĩ nghĩ sau, vẫn là sắc mặt khó coi thu xuống dưới. ở trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, bụng tuy rằng còn có ẩn ẩn làm đau, nhưng đã hảo rất nhiều. Vì thế, Mặc Viêm Nam liền đẩy mặc giang nhuận, ở Mạc giang nhuận dưới sự chỉ dẫn, mở ra từng đạo cơ quan đi tới. Ngay từ đầu, Mặc Viêm Nam cảm thấy một cái phá trên đảo lộng nhiều như vậy mật thất cùng cơ quan làm gì? chẳng đến ở mở ra cuối cùng một đạo cơ quan, mở ra cuối cùng một phiến cửa đá, nhìn thấy bên trong tình cảnh, cảm nhận được nên diện mà đến ma khí sau, Mặc Viêm Nam rốt cuộc phản ứng lại đây, nếu từ dưới đi xuống xem, nơi này là trung tâm vị trí, toàn bộ dưới chân núi mật thất kỳ thật là từng đạo phong ấn công xưởng, phong ngừa nơi này mà khí tiết ra ngoài. Ma nàng, đầy người xích sắt công xưởng, cả người ma khí cùng sát khí, nguyên bản thanh triệt thủy doanh hai trong mắt lúc này mạo khi thì mạo hắc khí, khi thì mạo hồng khí. Nàng trên người tắc buộc chặt vô số xích sắt, tia thủ đoạn phẩm chất xích sắt thượng, tác dụng từng đạo phủ chú dán. Nàng quan quậy, những cái đó phủ chú liền sẽ khởi hiệu, như tia chớp điện lưu liền sẽ đánh vào trên người nàng. Mặc khúc trực cùng mặc thành điền ở nghe được động tĩnh sau, đã phi thân ở mặc viêm nam cùng mặc giang nhuận trước mặt. Thấy mặc viêm nam khiếp sợ đứng ở tại chỗ không có động, mặc khúc trực liền đi hướng mặc giang nhuận hỏi vài câu. Sau khi nghe xong lúc sau, mặc khúc trực nhẹ nhàng gật đầu một cái, nơi này hơi thở quá hung thần làm tam sư đệ đưa người trở về. Ân, Mặc Giang nhuận cũng biết chính mình vô pháp đi vào, ở bắt đầu cũng chỉ là ở bên ngoài. Chỉ tiếc hắn chẳng những vô pháp đi vào, cũng vô pháp liền nhìn đến tình huống bên trong. Bất quá quang tử thanh âm tới phán đoán, nàng là cực không dễ chịu. Mặc Thanh Điền đẩy Mặc Giang nhuận rời đi sau, Mặc Khúc trực liền đóng lại cửa đá, đối còn ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ vô pháp hoàn hồn Mặc Viêm Nam hỏi nhị sư đệ, ngươi ở chỗ này cảm giác thế nào? Ngươi vốn là động thai khí, có bất luận cái gì không khỏe. Nhất định phải sớm một chút, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. chương 556 Mặc viêm nam lắc đầu, nhưng như cũ khó có thể hoàn hồn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trung tâm là thân ảnh thượng. Nguyên lai, like, hắn sở không biết, đại sư huynh bọn họ sở giấu dếm là cái này. Nàng thật sự bị giấu đi, lấy phương thức này. Như thế nào vẫn là tới, về sau xem nhị sư huynh ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Mặc việt tân theo sau chậm rãi đi hướng mặc viêm nam, thấy hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền mị một chút đôi mắt nhắc nhở nói, nhị sư huynh hiện tại ít nhất có điểm ý thức, ngươi đã không phải một người. Mặc viêm nam miễn cưỡng thu hồi tâm thần sau, nhíu lại giữa mày hoành mặc Việt Tân liếc mắt một cái, thiếu rong, giải, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Nhị sư huynh, mặc Việt Tân vừa định mở miệng đáp lễ, đã bị mặc khúc trực đánh gãy, tứ sư đệ lời nói cũng không đạo lý, nhị sư đệ tình huống của ngươi cũng hoàn toàn không hảo, đây cũng là chúng ta không lập tức mang ngươi tới nơi này thấy tiểu kiểu nguyên nhân chẳng lẽ ta ở đại sư huynh trong mắt đã như vậy không còn dùng được mặc viêm nam ống tay áo trung tay chậm rãi nắm chặt nhếch môi thần sắc cú ám chỉ có hắn đến bây giờ mới biết được này đó nàng đều ở trải qua này đó hắn lại cũng không biết cũng không nhưng mà không đợi mặc khúc trực xong lúc này mặc việt tân đánh gãy mặc khúc trực nói đương nhiên nhị sư huynh hiện tại này không phải động thai khí sao nhị sư huynh thân thể của ngươi nhưng bất đồng ngày xưa ngươi mặc viêm nam cắn răng hắn rốt cuộc là khi nào đắc tội tứ sư đệ Mỗi lần tùy thời liền cắn hắn. Tứ sư đệ, một vừa hai phải. Mặc khúc trực giữa mày nhíu lại, vướng vàng con ngươi nhìn mặc Việt Tân, nhắc nhở hắn không cần cố ý chọc giận nhị sư đệ. Mặc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ đôi mắt trọn một chút, ngắm liếc mắt một cái mặc viêm nam bụng, thấp giọng một câu, dù sao cũng là kiều nhi trường tử, là đến khẩn trương hiểu lòng cố. Mặc viêm nam ám cắn chặt răng coi như không có nghe được, lúc này cùng tứ sư đệ miệng lươi chi tranh không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng là nếu có thể Hắn thật đúng là tường trọc hạt tứ sư đệ đôi mắt, vừa rồi hắn như vậy cùng uy độc giống nhau, làm hắn cả người đều khó chịu lợi hại. Mặc việt tân xong liền chắp tay sau lưng đi hướng tô linh tiểu bên kia. Không cần cùng tứ sư đệ so đo, hắn là ghen ghét. Mặc viêm nam cười lạnh một tiếng, ghen ghét hắn mang thai sao? Sao có thể? Nếu việc này phát sinh ở tứ sư đệ trên người, nơi này nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh? Nếu tứ sư đệ như vậy tưởng mang thai, ta nơi này còn có mấy viên phúc tử quả đều có thể cho hắn. Lần đó Kỳ ẩn linh cố ý lấy tới chọc giận hắn phúc tử quả, hắn vốn là không cần, nhưng là đó là điệp y liễu cho hắn, hắn liền ma xui quỷ khiến mà thu lên. Mạc Khúc Trực ở nghe được Mạc Viêm Nam trên tay còn có phúc tử quả, trong mắt hơi hơi hiện lên kinh ngạc, nhưng ở Mạc Khúc Trực tới Liễm Hạ con người sau, liền chợt lóe lướt qua. Liên ở đám chìm ở Mạc Việt Tân mang cho hắn bực bội chung khi, bên hai truyền đến Mạc Khúc Trực ôn nhuận thanh âm, "Có thể cho ta một viên sao?" Cái gì? Mạc viêm nam rất là kinh ngạc mà nhìn mạc khúc trực, đại sư phụ người muốn phúc tử quả làm gì, nên sẽ không, không cần khẩn trương. Mạc khúc trực an ủi mà đối mạc viêm nam ôn hòa cười cười, rốt cuộc nam sinh tử yêu cầu một cái càng thích hợp hoàn cảnh, ta chỉ là tưởng lưu trữ. Nhưng nghe được mạc khúc trực cái này trả lời, mạc viêm nam liền càng thêm khó có thể tin. Trước mắt cái này tình huống, tự nhiên không phải cái gì hảo thời cơ, nhưng là, để cho hắn khiếp sợ chính là đại sư huynh ý tứ. Đại sư huynh thế nhưng sẽ có cái loại này ý tưởng. Ở hắn xem ra, này tuyệt không sẽ phát sinh ở đại sư huynh trên người. Không cần kinh ngạc. Mặc khúc trực tầm mắt từ mạc viêm nam trên người, chuyển qua đang ở phát cuồng tô linh tiểu trên người, tiểu kiều bị quá nhiều khổ, sinh hài tử loại chuyện này cũng không nhẹ nhàng, có thể tránh cho tắt tránh cho. Chính là, có thể cùng nàng có được hài tử, sinh mệnh được đến truyền thừa, đó là chân quý nhất, làm người thường không có gì không tốt. Mà khúc trực vỗ nhẹ nhẹ một chút mặc viêm nam bả vai sau, ý có điều chỉ mà tiếp tục nói, nhị sư đệ không ngại cũng thử nghĩ như vậy, đổi một loại khác tâm tình tới dưỡng dục đã buông xuống liêu sinh mệnh, tiểu kiều, kiều vẫn luôn thực thích nhị sư đệ, nhất định cũng sẽ quý trọng các ngươi hài tử, tưởng tượng nàng yêu thương hài tử bộ dáng, như vậy có lẽ có thể mở ra một khác hiến, sự tình cũng không có như vậy không xong. Nghe vậy, mặc viêm nam lỗ tai đỏ bừng. Đại sư huynh nơi nào là chính mình muốn hài tử, rõ ràng là ở khai đạo hắn. Nhưng không thể phủ nhận, đại sư huynh nói khởi tới rồi tắt dụng, không cần cố tình đi tưởng tượng, trong đầu liền xuất hiện tô linh tiểu khẩn trương vụng về bộ dáng cũng hoặc là ôm mềm mại hài tử vô thố bộ dáng Lại đổi mới không ra, chờ lát nữa đổi mới lại xem đi. Mặc viêm nam lắc đầu, nhưng như cũ khó có thể hoàn hồn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trung tâm là thân ảnh thượng. Nguyên lai, like, hắn sở không biết, đại sư huynh bọn họ sở giấu giếm là cái này. Nàng thật sự bị giấu đi, lấy phương thức này.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 Nếu việc này phát sinh ở tứ sư đệ trên người, nơi này nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh? Nếu tứ sư đệ như vậy tưởng mang thai, ta nơi này còn có mấy viên phúc tử quả, đều có thể cho hắn. chương 557 Nhìn phi đầu tán phát, lâm vào điên cuồng trung tô linh tiểu, mặc khúc trực đáy mắt có vô pháp che lấp ảm đạm, cũng có thanh tỉnh thời điểm, nhưng rất ít, cũng không muốn lời nói, ta đã chuyển thư cho sư phụ, hy vọng hắn lao nhân ra có biện pháp. Hơn nữa đem nàng như vậy giam cầm, cũng là nàng chính mình ý tứ cực kỳ giống nàng đối chính mình một loại trừng phạt, mặc khúc trực nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói có trầm trọng bất đắc dĩ. Mặc Viêm Nam mắt vượng hơi đổi, nhìn về phía luôn là trầm ổn không tiết cảm xúc Đại sư huynh. Lúc này Đại sư huynh trên người lại phảng phất bao phủ một tầng tầng yên xa, xem ra tới Đại sư huynh ở lo lắng, không tha, lại không thể nơi hà. Đột nhiên, Mặc Viêm Nam cảm thấy như vậy Đại sư huynh, cũng bất quá là cái bình thường nam tử, cũng vì một nữ tử canh cánh trong lòng, rồi lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể như vậy nhìn. Đại sư Minh, ngươi là khi nào bắt đầu đối nàng, vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, vào lúc này đột nhiên hỏi ra tới, chờ ý thức được khi, hắn đã buột miệng tốt ra, mặc viêm nam có xấu hổ mà thu hồi tầm mắt, không có việc gì, ta không cần thiết biết. Mặc khúc trực không có lập tức ra tiếng, chầm mặc mà nhìn tô linh tiểu một hồi lâu sau mới chầm dai đã mở miệng, tiểu kiểu nàng chết quá một hồi. Cái gì? Mặc viêm nam khiếp sợ xoay người kinh ngạc nhìn về phía mặc khúc trực. Nàng như thế nào sẽ chết? Này lại là chuyện khi nào, ở hắn trong ấn tượng nàng như thảo, vô luận như thế nào muốn diệt trừ, chỉ có khe hở liền sẽ một lần nữa mọc ra tới, cứng cỏi đến sống sót. Hồi ức Tô Linh tiểu lên núi bái sư tới nay ký ức, mặc viêm nam giữa mày càng túc càng chặt, đau đầu cũng càng thêm lợi hại. Nhị sư đệ ngươi tạm thời không cần suy nghĩ, ở chúng ta mạnh mẽ vặn sửa kiểu kiều mệnh duyệt thời điểm, xuất hiện một ít sai lầm, ngươi thất lạc bộ phận ký ức. Nhưng ta cảm thấy không có đánh rơi, sở hữu ký ức đều là nối liền. Mặc viêm nam che lại chính mình huyệt thái dương, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế nhưng có đánh rơi ký ức. Nay đối hắn tới căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nhưng là đại sư huynh nói, hắn lại không thể không tin. Hơn nữa sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, rất nhiều hắn cho rằng không có khả năng đều ở trình diễn. Chịu đựng đau đầu mặc viêm nam ánh mắt đồng dạng rừng ở tô linh tiểu trên người, làm chính mình bình tĩnh một chút sau mới truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này, ta muốn biết ngọn nguồn. Đến lúc này mà Khúc Trực cũng không tưởng dấu dếm. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ không có đời trước ký ức, nhưng là hiển nhiên không phải, nếu ta không đoán sai nàng trọng sinh, là vong hồn trở về. Vong hồn? Mặc Viêm Nam bừng tỉnh. Cho nên, lúc ấy ở Vĩnh Mạnh Sơn, ngũ sư đệ chín hồn sáo đối nàng có ảnh hưởng. Chín hồn sáo chỉ biết vong hồn có tác dụng, nhưng nàng lúc ấy thế nhưng cũng đi theo hồn phách không xong. Hiện tại nghĩ đến, cũng liền giải thích thông. Hơn nữa ta hoài nghi Kỳ ẩn linh hắn cũng trọng sinh, bất quá hắn là sinh hồn cũng không có chịu chín hồn sáo ảnh hưởng, nguyên bản hắn cũng không khẳng định, thẳng đến lần này kỳ ẩn linh rút tuổi dưới đáy nồi, đâm thẳng nàng yếu hại, làm nàng hoàn toàn mất khống chế, hắn mới khẳng định chính mình suy đoán. đáng giận, mặc viêm nam cắn răng thầm mắng. kỳ ẩn linh không phải đối nàng si tầm không thay đổi, chấp mê với nàng sao? vì cái gì phải làm loại chuyện này, làm nàng vạn kiếp bất phục. nhìn lúc này còn ở phát cuồng tô linh tiểu thấy nàng thống khổ rít lạo, mặc viêm nam vô pháp tiếp tục lại xem đi xuống. Đôi tay gắt gao nắm nắm tay rời đi tầm mắt. Trước kia, nàng chết như thế nào? Vô vướng bận, một lòng muốn chết. Mạc khúc trực bình tĩnh trả lời. Nghe vậy, mạc viêm nam linh chặt giữa mày, trước mắt không ngừng hiện lên huyết sắc, có cái gì miêu tả sinh động. Ti, đau đầu lợi hại, mạc viêm nam không nhìn xuống, đảo hút không khí thanh từ hàm răng khe hở chạy đi ra ngoài. Mạc khúc trực dám tưởng khuyên mạc viêm nam không cần lại suy nghĩ, đến lúc đó lại nghĩ cách làm hắn khôi phục ký ức. Lại nhìn đến tô linh tiểu bên kia dần dần bình tĩnh xuống dưới, mặc khúc trực liền ngược lại nói, nhị sư đệ nếu tới, liền đi trước xem một chút kiều kiểu, nàng thành tỉnh thời gian cũng không rất nhiều. Nghe được mặc khúc trực như vậy, mặc viêm nam mới phát hiện tô linh tiểu đã dừng điên cuồng giấy rua, lúc này chính suy sụp mà quỷ trên mặt đất. ân, Lên tiếng sau, mặc viêm nam liền đi qua, càng tới gần tô linh tiểu, ma khí liền càng nồng động. Ma khí như là có tự chủ ý thức, vô số nắm tay đại ma khí tha ở tô linh tiểu chung quanh. Đường hắn một tới gần, này đó màu đen ma khí đoàn liền chiều phi phác lại đây. Mạc viêm nam trong mắt đột nhiên co rụt lại, nâng lên cánh tay lấy ngăn trở ma khí đoàn. Nhưng mà, hắn dự đoán công kích không có xuất hiện, mạc viêm nam buông cánh tay vừa thấy, phát hiện ma khí đoàn ngừng ở trước mặt hắn, huyền phu không có lại động. Hơn nữa ma khí đoàn thế công cũng đã biến mất, mạc viêm nam liền thử tiến lên một bước. Theo hắn đi lại, ma khí đoàn giống như lục bình giống nhau tản ra tới. Cái này làm cho mặc viêm nam hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, tầm mắt cũng lúc này mới rơi xuống mặc việt tân trên người. Hắn hiện tại đã ở tô linh tiểu bên người, nhưng hắn phòng ngự cháo thượng không ngừng có ma khí đoàn ở công kích. Nơi này chỉ có hắn không bị ma khí sở ảnh hưởng, cái này làm cho mặc viêm nam không thể không lo lắng. Hắn bụng thứ này, cùng tô linh tiểu trên người ma khí dính dáng đến quan hệ. Nhưng lúc này cũng không phải lo lắng cái này thời điểm, xác định ma khí đoàn sẽ không công kích chính mình sau. Mặc viêm nam liền mau chân đi tới này mật thất trung tâm vị trí, cũng chính là trận pháp trung tâm, tô linh tiểu nơi vị trí. Mặc việt tân đang ở cấp tô linh tiểu giải khóa, lại bị tô linh tiểu để lại tay. Không được, như vậy liền có thể. Tô linh tiểu giọng nói nghẹn thanh mà mở miệng. Lại bởi vì tiêu hao quá nhiều, quá mức suy yếu, tô linh tiểu thanh âm thực nhẹ, liền như gió trung bù công anh, gió thổi qua liền phiêu đi. Mặc việt tân tay cứng đờ, kim sắc mặt nạ hạ tà mị đôi mắt híp lại, tiểu nhi. Ngươi đây là ở trường phạt chính mình vẫn là trường phạt chúng ta. Tô Linh tiểu liễm con ngươi chậm rãi nâng lên, vừa muốn lời nói, liền nhìn đến mặc Viêm nam đẩy ra màu đen ma mà khí đã đi tới. Nhìn dung nhan như cũ mỹ diễm không gì sánh được nhị sư phụ, hắn tùy tay đẩy ra phảng phất không phải ma khí, mà là nàng trước mắt Hắc Ám. Liên Như sáng sớm một tia sáng, đánh vỡ Hắc Ám, chỉ là liếc mắt một cái Tô Linh tiểu tầm mắt đã bị thật sâu hấp dẫn. Không lương tâm, nhìn đến nhị sư huynh nhưng thật ra có tinh thần. Này mấy hắn đều ở chỗ này, nàng không chỉ có lười đến lời nói, thậm chí còn lười đến xem hắn. Nhưng nàng hiện tại ánh mắt một chút liền thay đổi, bên trong thần thái trừ phi hắn mắt mù mới nhìn không tới. Nghe được Mạc Việt Tân nói thanh, Tô Linh tiểu lập tức hoàn hồn, cũng theo bản năng mà lui một bước. Nhị sư phụ, ngươi không cần lại qua đây. Tô Linh tiểu banh mặt, một lần nữa liếm hạ con ngươi rời đi tầm mắt. Nàng cái dạng này, nhất không muốn bị nhị sư phụ nhìn thấy, là nàng yêu cầu không cần nhị sư phụ nhìn đến nàng cái dạng này vì cái gì nhị sư phụ vẫn là tới. Ta như thế nào không thể lại đây. Đối mặt Tô Linh Tiểu đột nhiên cùng hắn thành lập khoảng cách, Mạc Viêm Nam có chút không cao ngực căng thẳng khoẻ môi. Ta là sư phụ vẫn là ngươi là sư phụ, dựa vào cái gì ngươi cái gì chính là cái gì. chương 558, Mạc Viêm Nam liền trầm khuôn mặt đi qua, bởi vì trong lòng khẩn trương, lòng bàn tay lúc này tất cả đều là hãn. Ta chỉ là không nghĩ làm nhị sư phụ càng thất vọng. Nàng ở nhị sư phụ trong lòng vốn là bất ham. Lần này nàng lại ra đường rẽ, làm đến vô pháp xong việc, làm nhị sư phụ nhìn thấy nàng hiện tại cái dạng này, nàng sẽ càng thêm xem thường chính mình. Biểu tình ảm đạm xong sau, Thô Linh Tiểu kéo xích sắt bối qua thân. Ta cũng không biết chính mình có thể thanh tỉnh bao lâu, nhị sư phụ vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, không cần lại đến. Như vậy ta ác địa phương, không phải nhị sư phụ nên tới, ở từ đại sư phụ trong miệng biết nhị sư phụ tình huống sau, nàng liền không nghĩ tới tái kiến nhị sư phụ, cũng không muốn thấy. Hơn nữa nàng cũng là lời nói thật, nàng thanh tỉnh thực ngắn ngủi, chờ sát lục chi ý lại lần nữa xuất hiện, nàng vẫn như cũ sẽ phát cuồng nổi điên. Nghe được tô linh tiểu như vậy lúc sau, chữ hàng ở mặc viêm nam lửa giận liền bắt đầu bạo phát ra tới. Đi đến tô linh tiểu trước mặt, mặc viêm nam bắt lấy tô linh tiểu cổ áo đem nàng nhắc lên, cái gì ta không cần lại đến, ngươi cho rằng chính mình chính là ai, tưởng ai tới liền tới, tưởng ai đi khiến cho ai đi. Tô linh tiểu vốn là hư thoát vô lực, hơn nữa cũng không nghĩ phản kháng liền ngoan ngoan bị xách theo. Nàng biết chính mình là ai, cũng hiểu biết chính mình hiện trạng, mới không nghĩ nhị sư phụ xuất hiện ở nàng trước mặt. Là nàng thân thủ hủy hoại sở hữu, lại một lần đi hướng cùng đường bị lối. Kỳ thật, nàng không mặt mũi đối không chỉ là nhị sư phụ, là sở hữu sư phụ, nàng thẹn với bọn họ kỳ vọng. Nhị sư minh, ngươi là ngại kiểu nhi tắt thở bất quá mau phải không? Mặc Việt tân thấy tô linh tiểu sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền ở bên cạnh lạnh lạnh mà nhắc nhở một câu. Đã nhiều ngày lan lột, đã làm nàng mặt càng thêm. Nhọn nhọn cầm phẳng phất biến thành sắc bén dao nhỏ, xem một cái liền phải cắt một đao ở hắn tâm cảm thượng. Kinh Mặc Việt Tân nhắc nhở, Mạc Viêm Nam cũng lúc này mới phát hiện Tô Linh tiểu sắc mặt mất tự nhiên bạch. Vì thế, Mạc Viêm Nam hốt hoảng buông lòng tay, thấy nàng vô lực muốn ngã xuống đất lại vội vàng đỡ Tô Linh tiểu cánh tay. Còn không phải là ma khí công tâm sao, có cái gì đại không liêu, lại có cái gì ta không thể xem, ngươi cái gì xấu dạng ta chưa thấy qua. Mạc Viêm Nam tức giận mà song sau. Lại nghĩ đến đại sư huynh câu nói kia vô vướng bận, một lòng muốn chết, liền nhíu lại giữa mày cảnh cáo nói, ngươi ra mặt không phải rất dày sao, vậy mặt dày mày dạn hảo hảo tồn tại, bất luận cái gì thời điểm. Tô Linh kiểu đồng tử hơi coi lại, tránh nẽ tầm mắt rốt cuộc từ nơi khác thu hồi rơi xuống mặc viêm nam trên mặt. Nhị sư phụ là ở quan tâm ta. Không ai như vậy. Hắn cũng sẽ không thừa nhận. Là ta cảm thấy nhị sư phụ là ở quan tâm ta, khả năng lại là ta quá mức tự phụ, ngài cũng không thích ta. Tô Linh Tiểu lời nói còn không có xong, trái tim đột nhiên nhảy cả người máu lại lần nữa cuồng táo lên, một khi từng có thị huyết khói cảm, loại này tùy ý sát lục cảm giác liền thành một loại độc, làm nàng điên cuồng mà muốn càng nhiều huyết tới trong thân thể đối máu tươi khát vọng. Đi mau. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng đẩy mặc viêm nam một phen, làm hắn chạy nhanh rời đi chính mình. Mà ở đẩy ra mặc viêm nam nháy mắt, Tô Linh Tiểu lại lần nữa lâm vào ma khí cùng sát khí không ngừng luân phiên tàn sát bừa bãi trịnh. Mặc viêm nam không phục hồi tinh thần lại. Đã bị mặc Việt tân lôi đi, liền tính không bị nàng ma khí sơn, vạn nhất bị xích sắt cấp ném tới rồi, lấy nhị sư huynh hiện tại mảnh mai thân mình, nơi nào chịu trụ. Hiện tại là nàng cùng ma khí sát khí một loại đánh giá, ai đều không thể nhúng tay, cũng chỉ có thể như vậy nhìn nàng như vậy. Trở lại mặc khúc trực bên người sau, mặc viêm nam nhịn không được nôn nóng bất an hỏi, sư phụ khi nào mới có thể lại đây. Mặc khúc trực hơi hơi lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, bởi vì hắn truyền thư cũng không có được đến hồi đáp. Hơn nữa hắn lợi dụng thủy kính cũng không có cùng sư phụ liên hệ thượng. Nhân giới cùng ma giới đã có cái khe, sư phụ hắn lao nhân ra nói vậy cũng gặp được cái gì khó giải quyết sự. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể xem nàng như vậy chỉ có thể làm chờ sao? Thấy mặc viêm nam sốt ruột, mặc việt tân cười lạnh ra tiếng, nhị sư huynh thật đúng là hai gương mặt, ở kiều nhi trước mặt tự cao tự đại, đôi mắt trường đỉnh đầu, xem tiểu nhi chỗ nào đều không vừa mắt, hiện tại lại cấp xoay quanh. Ta mặc viêm nam bị đổ không ra lời nói tới đương nhiên chúng ta đều là biết nhị sư huynh kỳ thật là da mặt mỏng ở e lệ nghe được Mạc việt tân việt việt quá mức mặc viêm nam mang theo bực bội trầm giọng quát bảo ngưng lại mặc việt tân ngươi hồ áo cái gì ta đây là ở nhắc nhở nhị sư huynh thôi rốt cuộc kiều nhi còn không hiểu biết nhị sư huynh ngoài miệng không cần kỳ thật là ngượng ngùng muốn liền chờ bị bức muốn Mạc việt tân nuốt chính mình cảm, hảo chỉnh lấy đái mà nhìn lửa giận đã châm châm dâng lên Mạc viêm nam không chút để ý mà tiếp tục nói mặt quả nhiên là thứ tốt Nhị sư huynh nhảy vào mặt lớn lên hảo chiếm hết tiện nghi, sau này bụng một đại, cái gì tiện nghi đều sẽ bị nhị sư huynh cấp chiếm đi. Mạc Việt Tân nhếch môi, mơ hồ cuối cùng là nghe ra Mạc Việt Tân lời nói ngoại chi âm. Vì thế, Mặc Viêm Nam mang theo khinh thường hừ lạnh một tiếng, tứ sư đệ có phải hay không ở Phong Nguyệt lâu đái lâu rồi, chơi nổi lên tranh sùng thủ đoạn. Đa tạ, đa tạ, nhị sư huynh minh bạch liền hảo. Mạc Việt Tân chẳng những không có tức giận, kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi một bên hơi hơi rơi lên. Nhìn mặc Việt tân thật đúng là mặt dày vô sỉ mà thừa nhận, mặc viêm nam tức thì có mắng tha xúc động, mặc Việt tân giá hỏa này châm trọng niệm ai, vòng đi vòng lại lại là vì loại chuyện này, tồn chính là loại này tâm tư. Đừng đem người kia không thấy không được tha tâm tư tới suy đoán ta, nam thử hậu trạch tranh đấu loại chuyện này cũng không có khả năng phát sinh ta trên người. Tranh cái gì sủng, quả thực là có bệnh, hắn là ăn no chống làm loại chuyện này, hơn nữa bọn họ như thế nào cũng là nàng sư phụ, còn hậu trạch tranh sủng. Đi ra ngoài là có thể cười chết cá nhân. Cho nên, nhìn mãn nhãn tính kế Mạc Việt Tân, Mạc Viêm Nam cảm thấy tứ sư đệ có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Mà đối với Mạc Việt Tân tới, bị Mạc Viêm Nam như thế nào đối đãi đều không sao cả, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới, nhị sư huynh ngày sau nếu là đổi ý cũng vô dụng. Đương nhiên, hắn tin tưởng nhị sư huynh ngày sau nhất định hối hận, nghĩ đến Mạc Việt Tân nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Mạc Việt Tân đôi mắt ý cười càng đậm. Cho nên, nhị sư huynh hảo hảo dưỡng thai, ta chiếu cố hảo Kiều Nhi. Mặc viêm nam khỏe miệng vừa kéo, hắn cái gì, mặc việt tân hắn thật là có mô có dạng lên. Nhưng mà, làm mặc viêm nam càng nghẹn muốn chết chính là kế tiếp nhật tử, tứ sư đệ giống như là cái tranh công định nọt gian thần, tô linh tiểu thành tỉnh thời điểm, ba chiếm nàng sở hữu tâm mắt, có một hồi hắn không tâm nghe được tứ sư đệ lời cất nhả, cái gì nếu ta nguyện ý liếm Kiều Nhi ngón chân đâu, thiếu chút nữa không làm hắn đem cách đêm cơm cấp đổ ra. Mà ở Tô Linh Tiểu Phát cùng thời điểm tứ sư đệ cũng không biết nghĩ như thế nào, từ mộ khởi liền bắt đầu cho nàng đánh đàn, khó có thể tưởng tượng chưa bao giờ có kiên nhẫn tứ sư đệ, liền như vậy ngày qua ngày, không chê phiền lụy mà cho nàng đánh đàn. chương 559, mà càng làm cho Mạc Viêm Nam cảm thấy Mạc Việt Tân có bệnh chính là, Mạc Việt Tân đang khệ đàn khi luôn là một loại khác trang điểm, liền mặt nạ đều thay đổi. Thẳng đến có 100 giảm lưu vân cái kia lưới dài Nam nhắc tới. Mạc Viêm Nam mới là biết Mạc Việt Tân như vậy chính là trang điểm là Bách Lý Lưu Vân trang điểm, Bách Lý Lưu Vân nốc tử giống nhau vẫn là chính hắn là Bách Lý Lưu Tinh. Ở biết được Mạc Việt Tân tao muốn chết hành vi sau, thế cho nên Mạc Viêm Nam có hảo một thời gian liền xem Mạc Việt Tân liếc mắt một cái cũng chưa xem. Bởi vì nhìn Mạc Việt Tân làm trí bộ dáng, thật sự là làm hắn khịt mũi coi thường. Nhưng mật thất Mạc Viêm Nam mỗi lại không thể không đi, trừ bỏ xem tình huống của nàng, còn có hắn tự thân vấn đề. Ở tràn đầy ma khí hoàn cảnh chung hắn ngược lại sẽ thoải mái rất nhiều Nhưng hắn không nghĩ hút vào ma khí quá nhiều Cũng chỉ có thể đãi một lát liền đến rời đi Có thể nhìn thấy tô linh tiểu thanh tỉnh thời điểm bấm tay mà số Như vậy nhật tử đảo mắt đã vượt qua 3 tháng Trong lúc này, duy nhất truyền đến tin tức tốt là Được đến sư phụ truyền thư hồi phục Sư phụ vô pháp tự mình lại đây Nhưng nói cho bọn họ vì nay chi kế là muốn lấy tô linh tiểu tự thân nghị lực tới kháng cự ma khí cùng sát khí lấy đạt tới nàng có thể luyện hóa ma khí cùng sát khí, không hề bị ma khí cùng sát khí khống chế, cũng có thể trái lại đi khống chế ma khí cùng sát khí. Tô Linh tiểu cũng từ lúc bắt đầu thời gian dài phát cuồng bạo nộ, đến bây giờ đã có tiệm hoán dấu hiệu, hơn nữa không thể tưởng tượng chính là, ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian, dưới tình huống như vậy, nàng cảnh giới đang không ngừng đột phá, nguyên bất quá là cấp thấp giai linh sư, hiện tại đã đột phá tới rồi trung cấp cao giai. nay khí không tuổi, vạn dằm trời quang, vừa mới phun qua đi. Mạc viêm nam sắc mặt khó coi mà ngồi ở sân ghế đá thượng, tâm tình tối tâm mà xoa chính mình huyệt thái dương. Mỗi khi lúc này, hắn liền hỏa khí liền sẽ đi lên. Hắn liên tiếp phun ra 3 tháng. Tô Linh tiểu loại, cùng nàng bản nhân giống nhau, chính là cùng hắn không qua được, sẽ không làm hắn hảo quá. Lúc này, viện ra ngoài hiện một mặt lửa đỏ thân ảnh. Nhìn đến bách Lý Lưu vân bưng chén thuốc tiến vào, mặc viêm nam bực bội mà nhăn lại mặt, ta không uống, không cần lại đưa tới. Ai có thể chịu được liên tiếp uống 3 tháng? lại còn có như vậy khổ chủ tử nay có phải hay không cho ngài uống ngài chỉ là đại uống. ngươi là ở đánh giám sao mặc viêm nam vững vàng liền gần từng chữ một mở miệng bạch lý lưu vân mới đầu còn sẽ bị đe dọa đến nhưng chủ tử hạ chết lệnh cần thiết đến nhìn mặc viêm nam mỗi đem thuốc dưỡng thai cấp uống lên mỗi lần mặc viêm nam đều sẽ không cấp sắc mặt tốt dần ra hắn cũng thói quen hơn nữa mặc viêm nam lớn lên đẹp chính là tức giận cùng táo cũng là cảnh đẹp ý vui cho dù đều là nam tử cũng cảm thấy rất đẹp Bách Lý Lưu Vân hoài đẹp mắt tâm tình, cười hắc hắc sau buông chén thuốc đốc mặc viêm nam trước mặt. Ngũ sư phụ nhị sư phụ còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, chờ nhị sư phụ thai ngồi ổn liền không cần lại uống dược. Bách Lý Lưu Vân ánh mắt theo bản năng mà liếc mắt một cái mặc viêm nam bụng. Nhị sư phụ bụng giống như có điểm hiện hình, nhưng là biết nhị sư phụ chán ghét bị nhắc tới hắn bụng, hắn lại đến làm hắn uống dược. Bách Lý Lưu Vân liền chịu đựng không xuất khẩu. Nghe dược vị liền phạm tưởng, vì thế mặc viêm nam vội vàng đứng dậy, liền đi một bên phun ra. Trường hợp này Bách Lý Lưu Vân sớm thành thói quen, bưng tới chén thuốc thời điểm, hắn liền thuận đường mang theo xúc miệng thủy cùng sạch sẽ khăn bố. Nhị sư phụ, ngại như thế nào còn không có hảo, nhân ra không phải 3 tháng sau liền sẽ không lại phun ra sao. Nhìn thảm hề hề mặc viêm nam, Bách Lý Lưu Vân đột nhiên nhớ tới chính mình mang đến đồ vật, liền hiến vật quý giống nhau đặt ở trên bàn đá, đúng rồi, thiếu chút nữa đem cái này cấp đã quên. Bách Lý Lưu Vân chính mình nói thầm một tiếng sau, hướng tới mặc viêm nam mắt đào hoa sán lạn mà hồ. Nhị sư phụ, ngài xem ta lúc này cho ngài mang theo cái gì thứ tốt, ngài khẳng định thích ăn. Mặc viêm nam phun xong xúc miệng sau, liền trực tiếp uống xong chén thuốc, miễn cho cái này hương vị vẫn luôn hơn hắn. Ngươi, chạy nhanh đi. Tâm tình bực bộ dưới, mặc viêm nam xem cũng không có xem bách Lý Lưu Vân liếc mắt một cái, tự nhiên cũng không có xem bách Lý Lưu Vân mang đến cái gì thứ tốt, hắn đối bách Lý Lưu Vân đổ vật một chút đều tò mò, bởi vậy hắn mỗi lần lấy tới cái gọi là thứ tốt, không giống nhau là thứ tốt. Lần trước lấy cái gì bổ dưỡng món ăn hoang dã, làm hắn dạ dày đều phải nổ ra, thế cho nên làm hắn bất luận cái gì đồ ăn đều không nghĩ nhìn thấy. Nhưng cố tình tam sư đệ mũi sẽ đưa cơm đồ ăn tới, nhìn chầm chầm hắn ăn xong mới có thể bỏ qua, bước cho hắn một bữa cơm phun ra năm sáu lần mới ăn xong. Nhìn xem canh giờ, lại quá không lâu tam sư đệ lại nên tới, tam sư đệ sở làm món ăn chân quý mỹ soạn, đã là hắn một loại gánh nặng, hắn chỉ nghĩ trốn lại tại đây phá đảo hắn lại không chỗ có thể trốn. Nhị sư phụ Người tốt xấu cũng nếm một thường. Không cần. Hắn lần trước liền tin hắn ta. Bách Lý Lưu Vân không cam lòng, vì bảo đảm này đảo nhỏ an toàn, bọn họ rất ít đi ra ngoài, lộng điểm đồ vật tiến vào khó muốn chết. căn cứ bất khuất kiên cường tinh thần, Bách Lý Lưu Vân sách theo và táo chạy đến Mặc Viêm Nam trước mặt, cầm một viên mơ chua tử bỏ vào trong miệng, một bên cực kỳ hưởng thụ mà nhấm nuốt, một bên không ngừng ăn ngon. Sau đó đem dư lại đưa cho Mặc Viêm Nam. Bách Lý Lưu Vân vốn định lại khen vài câu quả mơ ăn ngon. Nghe Hà Hắc mua tới cái quỷ gì quả mơ, toàn hắn hàm răng đều phải rớt, liền đành phải cường tớp cười hỏa tốc cùng Mặc Viêm Nam từ biệt, bung lên mâm nhanh như chớp liền chạy. Mặc Viêm Nam cười lạnh, Bách Lý Lưu Vân quả nhiên là cùng Mặc Việt tân một đường, mặt đều vặn mèo, còn dám lừa hắn ăn ngon. Nhưng đồ vật đã nhét ở trong tay hắn, Mặc Viêm Nam ở vứt bỏ phía trước, cảnh giác mà ngừng thở nhìn về phía trong tay đồ vật, mở ra túi vừa thấy, mới biết được vừa rồi Bách Lý Lưu Vân ăn cái kia sám xịt đồ vật là quả mơ làm. Hắn nhớ rõ thứ này là những cái đó mang thai nữ tử thích ăn. Hôn trướng. Bách Lý Lưu vân quả nhiên lại là tới khí hắn. Mặc viêm nam hắc mặt, liền hung hăng bỏ qua. Nhưng này túi quả mơ làm cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị một con giày rộng tay tiếp được. Nhị sư minh, vì cái gì muốn vứt bỏ. Mặc thành điền một tay bưng đồ ăn, một tay bắt lấy quả mơ làm hỏi. Mặc viêm nam khỏe miệng cứng đở. Thiện đi một cái lại tới một cái. Hơn nữa mặc viêm nam rõ ràng biết bọn họ quan tâm đối tượng cũng không phải hắn. vì thế, mặc viêm nam chịu đựng hỏa khí tức giận mà mở miệng. tam sư huynh đừng nói tiếp tinh lực hoa ở ta trên người, ngươi muốn lấy lòng liền đi lấy lòng tô linh tiểu nàng bản nhân. tứ sư đệ liền thông minh nhiều, cả ngày đợi trong mật thất dính ở tô linh tiểu bên người không dịch ngong, hắn mỗi nhìn chằm chằm hắn ăn cơm có ích lợi gì. mặc thanh điền nhìn thoáng qua trong túi đồ vật một lần nữa phong tới mặc viêm nam trên tay. ca, ngươi ăn uống không tốt, ngươi ăn cái này ăn uống không chừng có trợ giúp. Nhìn so với chính mình cao hơn một đoạn Mạc Thành Điền, nghe hắn một tiếng ca, Mạc Viêm Nam sắc mặt thay đổi lại biến, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng lăng là một câu cũng không ra tới. Đây là kiều kiều hài tử, ta hẳn là chiếu cố hảo. Trâm mắt qua đi, Mạc Thành Điền bổ sung một câu. chương 560. Nghe Mạc Thành Điền giải thích, nhìn Mạc Thành Điền ánh mắt dừng ở hắn bụng khi, kia luôn là đỡ đẫn không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt toát ra có thể nói ôn nhu đồ vật. Mạc Viêm Nam ở trong lòng không ngừng ha ng Tam sư đệ chiếu cố, quả nhiên cùng hắn người này không nửa điểm quan hệ, cho dù hắn cái này trầm mặc ít lời đệ đệ phá đất hoang kêu hắn một tiếng ca. Nhìn mặc thành điền đâu vào đấy dọn xong đồ ăn chén đũa, mặc viêm nam đỉnh miêu tả thành điền bóng ma ngồi xuống xuống dưới. Nhận mệnh mà bưng lên cơm, mặc viêm nam đột nhiên hỏi, dâu cạo làm gì lại dính đi lên? Hắn là ghét bỏ cùng hắn giống nhau mà sao? Hơn nữa tràn đầy dâu mặt sẽ thảo hỉ sao? Đáp án hiển nhiên không phải. Tưởng tượng đến Mạc Việt Tân ở kia đầu như hổ rình mồi tiên hạ thủ vi cường, Mạc Viêm Nam liền cảm thấy Mạc Thành Điển trên mặt dâu càng trướng mắt. Mạc Viêm Nam kẻ nhạt vô vị mà nhấm nuốt cơm, mơ hổ không rõ mà hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Tô Linh Tiểu nàng sẽ thích dâu sao, nữ nhân đều một cái đức hạnh, Tô Linh Tiểu cũng không hảo đi nơi nào. Ca, đừng như vậy Tiểu Tiểu, nàng không giống nhau. Mạc Thành Điển ngồi ngay ngắn ở một bên nghiêm túc mở miệng. Vì thế, Mạc Viêm Nam cắn được chính mình đầu, An đau dưới. Mạc Viêm Nam thầm mắng một câu, mặc thành điền mô sau, liền bị đè nén mà vùi đầu chịu khổ lên. Khả năng trong khoảng thời gian này hắn bị cường nhìn chằm chằm ăn không ít đồ vật, bụng đại có điểm mau. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được bên trong đồ vật ở động, tuy rằng hắn căn bản là không nghĩ đi cảm giác. Giống như là con cá ở hắn bụng chung rũ quá, còn dùng miệng mút, làm đến hắn bụng ngứa. Mạc Viêm Nam không khỏi mà nhăn lại mày tâm, bay mặt lẩm bẩm một câu, uy no liền làm ấm ý, ăn no trống. Mạc Thành Điền nguyên là không hiểu Mạc Viêm Nam ở thanh mắng cái gì, nhưng đương hắn lưu ý đến Mạc Viêm Nam tầm mắt là đối với chính mình bụng khi, Mạc Thành Điền liền đi theo nhìn qua đi. Bên trong, có động tĩnh sao? Mạc Viêm Nam mặt cứng đờ, lập tức rời đi tầm mắt trầm giọng phủ nhận, "Không anh." Nhưng cho dù Mạc Viêm Nam như vậy trả lời, Mạc Thành Điền trong mắt có thần thái. Mạc Viêm Nam nhíu mắt. Mạc Thành Điền đây là cái gì ánh mắt? Đừng như vậy xem ta, bằng không huynh đệ cũng chưa làm." Mạc Thành Điền thu hồi tầm mắt. Vẹ môi có hơi không thể thấy độ cung sau, dùng hồn hậu thanh âm nói, ca, ngươi ăn nhiều một chút. Vì thế, nhìn càng nghiêm túc nhìn chằm chầm chính mình ăn cơm mặc thành điển, mặc viêm nam sinh ra thật không tốt dự phúc. Thật vất vả ăn xong lúc sau, mặc viêm nam dạ dày lại bắt đầu không thoải mái lên, quen thuộc ghê tởm cảm lại lần nữa xuất hiện. Lúc này nhìn đến trên bàn phóng quả mơ làm, nghĩ quả mơ làm vị chua, mặc viêm nam ngược lại đột nhiên sinh ra rất cường liệt muốn ăn ý niệm, chờ mặc thành điển đi rồi liền thử nếm một ngụm. Nay quả mơ làm phi thường toàn khẩu, một để vào trong miệng mặc viêm nam mặt liền nhíu lại, nhưng hắn cũng không có phun rớt quả mơ, ngược lại ở ăn xong một viên sau, lại ăn một viên. Dạ dày không khỏe cảm ở ăn xong quả mơ làm sao hòa hoan không ít, hắn hiện tại sự tình gì cũng làm không được, tuy rằng hắn hiện tại ăn no phạm vào vây, mỹ mắt trọng lợi hại, nhưng hắn cũng không tưởng thật sự trừ bỏ ăn chính là ngủ. Đỉnh giữa trưa ngày, mặc viêm nam hít mắt, một đường từ chói mắt dưới ánh mặt trời đi vào âm u mật đạo quen thuộc mà mở ra hoàn hoàn cơ quan hướng nhất trung tâm mật thất đi đến, còn không có mở ra mật thất môn, liền nghe được một tiếng va chẳng thanh. giữa mày nhíu lại, mặc viêm nam vội vàng mở ra mật thất môn đi vào. đi vào vừa thấy, phát hiện mặc việt tân ngã vào lâm thượng, bốn phía ma khí chính công kích tới hắn, hắn phòng ngự ở ma khí công kích hạ gần như dã nát. ma khí từ trước đến nay này đầy phóng đại tha mặt trái cảm xúc, bắt lấy hình người nhược điểm tới khống chế với người, mà giống tứ sư đệ người như vậy, càng là ma khí sở thích. Mạc Viêm Nam nhanh hơn bước chân đi đến Mạc Việt Tân bên người, phất tay đem công kích Mạc Việt Tân ma khí đuổi đi sau, đem Mạc Việt Tân đỡ lên. Sao lại thế này? Mạc Việt Tân nhìn trầm trầm tô Linh Tiểu, sau đó xoa xoa chính mình bả vai, không có gì. Hắn tưởng thử một lần nàng bị ma khí khống chế khi, có thể hay không nhận ra chính mình, nếu là có ý thức nói, tiêu càng dễ dàng trợ giúp nàng hoàn toàn khống chế ma khí cùng sát khí. Nhưng hắn vẫn là thất bại, bị ma khí cùng sát khí ảnh hưởng nàng, không chỉ có cùng táo. Lại còn có thực hung ác, hắn mới tới gần nàng liền một trường đánh lại đây, chính là hắn có điều phòng bị vẫn là bị nàng đả thương. Biết rõ nàng cái dạng này ai đều không thể tới gần, tứ sư đệ ngươi ở mật thất đại lâu rồi sao, đầu góc bắt đầu không hảo xử sao. Nghe vậy, mặc Việt tân hơi nhướng mắt đôi, ưu trầm con ngươi trầm dai chuyển tới mặc viêm nam đỡ chính mình cánh tay tay, nhị sư huynh có phải hay không thực mâu thuẫn, một phương diện muốn bận tâm sư huynh đệ chi tình, một phương diện lại âm thầm ghen ghét. Ý tại ngôn ngoại muốn đem ta từ Kiều Nhi bên người đổi đi. Mặc viêm nam khỏe miệng vừa kéo, tức giận mà buông lỏng ra mặc việt tân. Còn không có gặp qua ai có thể so tứ sư đệ như vậy có thể hồ áo. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi, ở trên người của ngươi đã ngửi được mà khí hương vị. Nhị sư huynh ngươi sai rồi, ngươi sở ngửi được chính là Kiều Nhi hương vị. Mặc viêm nam khỏe môi lại là vừa kéo, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, ngươi vẫn là chính mình cút đi đi, nếu là tưởng cùng Tô Linh Kiều giống nhau, liền tiếp tục lưu lại nơi này. Mạc Việt Tân tà khí đuôi mắt dơ lên. Nhị sư huynh tưởng chính mình một mình lưu lại nơi này liền thẳng, làm sư đệ lại như thế nào sẽ không chịu. Nhìn càng ngày càng tà khí Mạc Việt Tân, Mạc Viêm Nam nheo lại mắt vượng hừ lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới Mạc Việt Tân. Tứ sư đệ nếu là lại tiếp tục lưu lại nơi này cùng hắn múa mép khô môi, tiếp theo cái ma hóa chính là hắn. Ở trước khi đi, Mạc Việt Tân vô vô Mạc Viêm Nam bả vai, túi người ở Mạc Viêm Nam bên thai nói, "Tiểu nhi hẳn là mau thanh tỉnh." Nhị sư huynh vận khí luôn là tốt như vậy, bất quá tốt như vậy cơ hội, nhị sư huynh sao không đem trong bụng tin vui nói cho Kiều Nhi? Hắn giống như muốn đi tranh công thỉnh thưởng giống nhau, Mặc Viêm Nam quay đầu hung hăng mà nhìn chầm trầm Mặc Việt Tân, sau đó gần từng chữ một cảnh cáo nói, chuyện này ai cũng không cần lắm miệng, không được lắm miệng. Này đương nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề, rốt cuộc sẽ chỉ làm Kiều Nhi càng thêm thương tiếc nhị sư huynh, chỉ là Mặc Việt Tân nhiễm tả ác tầm mắt, từ Mạc Viêm Nam trên mặt chậm rãi dừng ở Mặc Viêm Nam trên bụng. Không phải nhị sư huynh tương dấu là có thể giấu trụ. Mạc Việt Tân vừa tiếp xúc với Mạc Việt Tân tâm mắt, Mặc Viêm Nam lửa giận liền hoàn toàn bị bực lửa. Tuy rằng có thai người dễ tức giận, nhị sư huynh vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là lại động thai khí, không biết muốn uống nhiều ít chén thuốc mới giáo. Khởi chén thuốc, Mặc Viêm Nam càng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng Mặc Việt Tân ở hữu hảo mà dặn dò này đó sau, liền câu lấy một bên khỏe môi tránh ra. Đáng giận, Mặc Viêm Nam nhìn chằm chằm Mặc Việt Tân bóng dáng. Trong lòng đem Mạc Việt Tân mắng một hồi, cũng đem thủ toàn bộ nhớ xuống dưới Tương lai còn dài, ai cũng vô pháp bảo đảm, loại chuyện tốt này sẽ không đến phiên tứ sư đệ hắn trên đầu chương 561 Mạc Việt Tân vừa đi, mật thất cũng chỉ dư lại Mạc Viêm Nam Mạc Viêm Nam giữa mày nhíu chặt mà nhìn Tô Linh tiểu Nàng lúc này như phát cuồng giã thú, đối bất luận cái gì tới gần nàng đều tràn ngập công kích tính Luyện hóa ma khí cùng sát khí vốn là không có khả năng sự tình Nhưng là nàng hoàn toàn ma hóa sau còn có thể có ngắn gọn thanh tỉnh thời gian, sở hữu không có khả năng biến thành khả năng. Chỉ là quá trình chưa bao giờ là nhẹ nhàng, cùng ma khí cùng sát khí đánh giá, không thể nghi ngờ là từng hồi chém giết, không có cường hữu lực ý chí lực là không có khả năng chống được hiện tại. Bởi vậy cũng có thể thấy, tô linh tiểu cầu sinh ý niệm có bao nhiêu mánh liệt. Là nàng, ở không người có thể giúp nàng dưới tình huống, bằng bản thân chi lực, một chút một chút ở luyện hóa ma khí cùng sát khí. Nhưng càng là như vậy, mặc Viêm Nam giữa mày liền càng tức hận, đầu lại bắt đầu đau đớn. Đại sư huynh Câu kia vô vẫn bận, một lòng muốn chết tựa như một cây thứ giống nhau chắc hắn huyệt thái dương. Tô Linh tiểu nàng có thể không sợ cùng ma khí cùng sát khí kịch liệt đối kháng thống khổ, bất luận thời gian có bao nhiêu lâu, nàng không có cổ họng một tiếng càng không có đoán giận một tiếng, có như vậy nhẫn mại lực người, vì cái gì nàng sẽ cũng bởi vì chính mình muốn chết mà chết quá một lần. Nhị sư phụ, ngài đã tới. Tô Linh tiểu khôi phục ý thức sau, Thấy mặc viêm nam đồng tử ở kinh hỉ trung hơi co lại, trên mặt hiện lên cười. Mỗi ngày kháng cự ma khí cùng sát khí ăn mòn, liền như độc nhất độc tố thẩm thấu nàng làng ra, làm nàng nổi điên phát cuồng mất đi thần trí, nhưng nếu là thân thể ngược lại còn hảo, ma khí cùng sát khí ăn mòn chính là nàng thân hồn, loại này thống khổ xa so thân thể thượng thống khổ muốn tới mánh liệt. Mặc viêm nam ở nhìn đến tô linh tiểu đối chính mình cười sau, gương mặt không khỏi cứng đờ, nàng đại khái không biết chính mình cười có bao nhiêu dữ tợn, Tô Linh tiểu thật là không biết, cũng không suy nghĩ chính mình trải qua vừa rồi điên cùng sau, trên mặt còn tàn lưu cùng ma khí cùng sát khí phân cao thấp khi giữ thợn, nàng chỉ là thực kinh hỉ ngoài ý muốn, thế cho nên ở nhìn thấy mặc viêm nam sau, không tự chủ được mà cười. Mặc viêm nam ở đến gần Tô Linh Tiêu sau, xem như đáp lại mà ân một tiếng. Nàng có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn đến nhị sư phụ, trong lòng tưởng niệm ở nhìn thấy nhị sư phụ sau chút xuống mà ra, hơn nữa mấy ngày nay không thấy, nhị sư phụ tựa hồ không quá giống nhau. Tựa hồ nhiều một loại khó có thể miêu tả ý nhị, trở nên càng thêm tươi đẹp động lòng người. Tầm mắt một chút đã bị hấp dẫn, Tô Linh Tiểu theo bản năng mà muốn đi đến mặc viêm nam trước mặt, nhưng mới đi rồi một bước đã bị trên chân xích sắt cấp vây khốn, vô pháp lại đi một bước. Tô Linh Tiểu lúc này mới nhớ tới, nàng lúc này bộ dáng cũng nhất định là khó coi. Mặc viêm nam tầm mắt theo xích sắt phát ra ra thanh âm, nhìn về phía Tô Linh Tiểu tay chân, này mấy tháng nàng không có gỡ xuống quá này đó không xiềng. Nàng trắng non thủ đoạn cùng cổ chân có thật sâu dấu vết, đặc biệt là vừa rồi trải qua một vòng dây rua, cổ tay của nàng cùng cổ chân đã đỏ. Giữa mày không dấu vết mà lại túc một chút sau, mặc viêm nam ngước mắt khi đã biểu tình tự nhiên, nghe đại sư huynh ngươi tình huống hảo rất nhiều, không cần thiết tiếp tục hóa. Nhìn mắt trói buộc chính mình xích sát, tuy rằng nàng cũng rất tưởng tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, nàng hiện tại tình huống tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng nàng vẫn là lo lắng có ngoại ý muốn phát sinh. Nàng không nghĩ bởi vậy mà xúc phạm tới các sư phụ. Nghe được Tô Linh Tiểu như vậy trả lời, Mạc Viêm Nam hơi hơi mị một chút đôi mắt. Tô Linh Tiểu thấy Mạc Viêm Nam không lớn cao hứng, lại khó được gặp được hắn, sợ hắn một không cao hứng liền đi rồi, liền không lời nói tìm lời nói, nhị sư phụ nay như thế nào tới, tứ sư phụ hắn đâu. Nghe vậy, Mạc Viêm Nam đột nhiên cảm thấy ngực chạy buồn, sắc mặt thực tự nhiên mà bắt đầu trầm xuống. Hắn môi đều tới hắn tuy rằng cũng biết nàng ở phát cuồng trạng thái là sẽ không lưu ý đến hắn ở chỗ này nhưng là từ miệng nàng ra tới chính là một loại khác tư vị hơn nữa nàng quan tâm cũng chỉ có tứ sư đệ hẳn là lập tức liền sẽ tới mặc viêm nam túc mặt khẽ mở cánh môi tô linh tiểu điểm số lẻ tổng cảm thấy nhị sư phụ không muốn phản ứng nàng tô linh tiểu trong lòng có rõ ràng mất mát phúc nàng cũng không phải không biết tốt xấu nhị sư phụ đối nàng tới quá trọng yếu hắn muốn thế nào đối đãi chính mình nàng cũng chỉ có thể nhân nhượng phối hợp Đem chính mình sở tiết lộ vui sướng tâm thu hồi, Tô Linh Tiểu mang theo cung kính, vẫn duy trì thầy tròn nên có trưởng ấu tôn ti nói, nhị sư phụ ngày gần đây tới thân thể như hảo, lần trước ta chưa kịp cảm tạ ngài vì ta chặn lại tên ban lén. Kia sự tình nàng chỉ cần vừa nhớ tới, trong lòng liền sẽ đau đớn, cũng thập phần dễ dàng bị ma khí khống chế. Trong đầu một hiện lên phía sau lưng tất cả đều là huyết nhị sư phụ, Tô Linh Tiểu trong mắt liền thoáng hiện ma khí, trên người một chút liền tràn ngập màu đen ma mà khí, đầy người đều là túc sát chi khí. Tô Linh tiểu, ngươi hảo đoan đánh cuộc, như thế nào lại? Thấy Tô Linh tiểu tại như vậy ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian lại muốn bắt đầu phát tác, Mạc Viêm Nam túc khẩn giữa mày, trong mắt không tự giác toát ra viên yêu. Không phải nàng tình huống hảo rất nhiều sao? Như thế nào lời nói còn không có hai câu liền phải bắt đầu rồi? Chẳng lẽ này mấy tháng qua, nàng là không có tiến bộ? Mà tự do ở điên cuồng bên cạnh Tô Linh tiểu ở nghe được Mạc Viêm Nam lời nói sau, thân ảnh cứng đờ, lập tức liền khôi phục thanh tỉnh. Nàng thiếu chút nữa lại mất khống chế. Quả nhiên, ở nàng có thể hoàn toàn khống chế ma khí cùng sát khí trước, không thể đem chói buộc nàng xiềng xích giải khai. Con hảo, nhị sư phụ lúc này hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn. Nhị sư phụ vì nàng chặn lại tên ban lén, xem hắn bị thương đổ máu thời khắc đó, nàng liền nổi lên sát âm, đã ở mất khống chế bên cạnh, là nhị sư phụ một tiếng lại một tiếng suy yếu nói, làm miễn cưỡng làm nàng bảo trì cuối cùng một kia lý trí, hắn làm nàng trước cứu khuất lăng dương, nhị sư phụ cũng không biết khuất lăng dương đối nàng tới giống như là ca ca ảnh thu nhỏ, mà nhị sư phụ lúc ấy như vậy suy yếu, còn không ngừng yêu cầu nàng trước cứu khuất lăng dương, nhị sư phụ ở nàng mất khống. chế bên cạnh kéo nàng một phen, chỉ tiếc nàng vẫn là không giữ được khuất lăng dương, khuất lăng dương liền như vậy chết ở nàng trước mặt, đồng văn chắc còn muốn đem mổ bụng lấy con, đương nhìn đến đồng văn chắc hoa khai khuất lăng dương bụng, tựa như có một đôi đem nàng đẩy hướng về phía vạn trượng vực sâu, há ám trong nháy mắt liền hoàn toàn chiêm cứ nàng toàn bộ tâm trí, chỉ còn lại có giết chóc chi tâm cho dù hơi co bất đồng, nhưng mệnh duyệt bánh răng quỹ đạo lại một lần trùng hợp. Ma linh kiếm cùng nàng dính vào máu tươi, liền lại vô pháp từ bỏ đối càng nhiều máu tươi khát vọng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ vạn kiếp bất phục. Chính là đương thanh tình khi, nhìn đến các sư phụ thủ nàng, không có từ bỏ nàng, nàng liền tưởng thử lại có không chiến thắng đối máu tươi khát vọng cùng ma khí sát khí mang cho nàng ảnh hưởng. Thực xin lỗi. Tô Linh tiểu vội vàng xin lỗi, lo lắng cho mình trên người không khống chế được ma khí đã thương người. Nhìn mắt còn không có hoàn toàn tan đi sắc ma khí đoàn, Tô Linh tiểu trong lòng liền càng lo lắng, "Nhị sư phụ, vừa rồi ma khí có sơn ngài sao?" Đối thượng Tô Linh tiểu thẳng lăng lăng quan tâm ánh mắt, Mạc Viêm Nam ánh mắt theo bản năng mà xuất hiện né tránh, bởi vì hắn bụng đồ vật, ma khí cũng không sẽ công kích hắn. "Ta không có việc gì, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi." Chương 562 đã bổ thượng thỉnh đổi mới. Thấy Mạc Viêm Nam tựa hồ cũng không có bị ma khí công kích đến chịu thương dấu hiệu, Tô Linh tiểu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cảm thấy kỳ quái. Mà khi ở nàng không chế hạ, hiện tại công kích tính không giống phía trước như vậy hung mãnh, nhưng là nhị sư phụ lúc này tựa hồ không có thành lập khởi bất luận cái gì phong ngự, thật sự không có việc gì sao, vẫn là nhị sư phụ cố nên không. Cảm nhận được tô linh tiểu đánh giá ánh mắt, nhìn đến nàng đầy mặt nghi hoặc, mặc viêm nam trong lòng mạc danh luôn cuống. Nàng là nhìn ra cái gì tới sao? Nhị sư phụ, ngài, ta không có việc gì liền không có việc gì, vẫn là ngươi hy vọng ta có việc. Không đợi tô linh tiểu hỏi ra khẩu, mặc viêm nam trực tiếp đem tô linh tiểu vấn đề cấp ngăn chặn. Thấy mặc viêm nam ẩn có tức giận chi ý, tô linh tiểu lắc lắc đầu, không lại tiếp tục chính mình muốn hỏi vấn đề, nghiêm túc mà nhìn mặc viêm nam giải thích nói: Ta hy vọng nhị sư phụ hết thể mạnh khỏe, kia còn kém không nhiều lắm. Đối chính mình vừa rồi kích động có chút trột dạ, mặc viêm nam thấp giọng một câu, dừng một chút sau mới nói: Ngươi nghỉ ngơi, ta liền ở bên kia, có việc có thể kêu ta. Theo Mạc viêm nam ngón tay sở chỉ phương hướng. Tô Linh Tiểu nhìn qua đi, giữa mày không khỏi nhăn lại. Nơi đó là cửa, ly nàng nơi này xa nhất. Ta, nhị sư phụ bất luận cái gì lời nói nàng đều nên gật đầu, chính là. Tô Linh Tiểu ở nâng lên con ngươi khi, biểu tình ảm đạm rồi lại mang theo tâm cẩn thận chờ đợi địa đạo. Nhưng ta cũng tưởng đáp ứng, nhị sư phụ ngài có thể lại bồi ta trong chốc lát sao. Bồi nàng trong chốc lát, đang muốn xoay người liền đi mặc viêm nam thân ảnh cứng đờ. Đồng thời, trái tim đột nhảy dựng lên. Hắn muốn chạy cũng là không biết nên như thế nào đối mặt nàng, sợ nàng nhìn ra cái gì tới. Nghĩ cùng với cùng nàng ở chỗ này các loại mất tự nhiên mà lời nói, hắn còn không bằng ở một bên, chờ đại sư minh, tam sư đệ hoặc tứ sư đệ lại đây. Nhìn tô linh tiểu gầy ố mặt, nhìn nàng trong mắt tâm cẩn thận chờ đợi, mặc viêm nam cự tuyệt nói đủ ở ngực, như thế nào cũng không ra. Muốn chính mình biểu tình tự nhiên, nhưng càng là tưởng càng là làm không được. Vì thế, mặc viêm nam trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Tứ sư đệ không phải vẫn luôn bồi người sao? Chẳng lẽ còn không đủ? Ta ở chỗ này lại có ích lợi gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Mặc Viêm Nam muốn đánh miệng mình. Hắn nói gì vậy? Mở miệng phía trước hắn rõ ràng không phải tưởng như vậy. Nhưng ta tưởng ngài ở chỗ này, rất tưởng rất tưởng. Có chút cảm xúc càng là áp lực, càng là dễ dàng bùng nổ, nhưng lại không thể bùng nổ. Nàng sợ quá ý nhiều tới rồi nhị sư phụ, nhị sư phụ là nàng muốn tâm bảo hộ, lấy hắn sở thích phương thức sở bảo hộ, nàng không thể miễn cưỡng hắn chỉ có thể cầu hắn thật vất vả có thể nhìn thấy hắn lại vô pháp chạm vào hắn tình huống nàng không nghĩ hắn liền như vậy đi rồi cùng nàng bảo chỉ như vậy xa giữ lại suốt ruột tô linh tiểu bản năng vươn tay muốn đi bắt lấy mặc viêm nam cánh tay nhưng rỗi ra tay chính là dầm một chuỗi xiềng xích thanh âm mà đúng lúc này thực thần kỳ một màn đã xảy ra xoay quanh ở trung quanh ma khí đoàn hội tụ lại đây vòng ở mặc viêm nam quanh thân đặc biệt là hắn bụng trung quanh tại sao lại như vậy mặc viêm nam chấn kinh không nên không phải là chịu hắn trong bụng đồ vật ảnh hưởng đi. Mặc viêm nam trong lòng không khỏi bất an lên, cũng càng thêm trột dạ. Bụng đồ vật, hắn còn không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Đồng dạng, Tô Linh Tiểu cũng rất là kinh ngạc. Không những không có công kích nhị sư phụ, còn hiểu nàng tâm tư giống nhau ở giữa lại nhị sư phụ. Mặc viêm nam cứng đờ không nhúc nhích, hắn cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại là như thế nào một cái tình huống, nhưng hắn lo lắng Tô Linh Tiểu sẽ truy vấn vì cái gì mà khi đối hắn như vậy hữu hảo. Liên ở Tô Linh Tiểu mở miệng phía trước trước đã mở miệng, ta có thể ở chỗ này, nhưng ngươi không được lời nói. Nuốt xuống tạp ở hết hầu chính mình muốn nói, Tô Linh Tiểu điểm số lẻ. Nàng trong lòng tuy rằng có rất nhiều vấn đề, nhưng trước mắt nàng nhất tưởng vẫn là nhị sư phụ có thể ở chỗ này, chỉ cần nhìn nhị sư phụ nàng liền an tâm, cũng thực thỏa mãn. Bởi vì cùng ma khí cùng sát khí vừa mới trải qua một phen đánh giá, tiêu hao quá nhiều, Tô Linh Tiểu rõ ràng cảm giác được chính mình hiện tại thể lực chống đỡ hết nổi. Ở không thể lời nói dưới tình huống, Tô Linh Tiểu chỉ chỉ một bên cành lá hương bộ đệm làm mặc viêm nam ngồi ở kia mặt trên, nàng chính mình với không tới cũng không nghĩ phiền toái mặc viêm nam liền trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Nguyên tưởng rằng chính mình ngồi vào là lệnh băng mặt đất, nhưng là ngồi xuống đi sau lại không phải. Nhị sư phụ hắn ở nàng ngồi xuống ngay mắt, tùy chân một đá, đem thảo bộ đệm đá lại đây. Thảo bộ đệm là tứ sư phụ chuẩn bị, có vài khối, mỗi lần nàng tỉnh táo lại, tứ sư phụ luôn là ở nàng trước mặt sau đó cùng nàng mặt đối mặt ngồi tứ sư phụ thường thường sẽ một ít nói bậy bởi vì tựa thật phi thật nàng chỉ đương tứ sư phụ đối nàng thực không thú vị cố ý tìm điểm việc vui loại này thời điểm nàng sách lược chính là không đáp lại. bất quá có đôi khi nàng cùng tứ sư phụ có thể liêu thượng vài câu nhưng càng nhiều thời điểm là tứ sư phụ nhìn nàng đã tọa tu luyện ở nàng xuất hiện trạng hướng tình hình lúc ấy để điểm nàng nàng tu vi có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cùng tứ sư phụ cũng có nhất định quan hệ. Mạc Viêm Nam chạm lâu rồi cũng cảm thấy mệt, theo bụng biến đại hắn hiện tại đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Ở Tô Linh Tiều ngồi xuống lúc sau, Mạc Viêm Nam cũng đi theo ngồi xuống, cùng Tô Linh Tiều khoảng cách đại khái một người khoảng cách. Tô Linh Tiều rất tưởng cảm ơn, nhưng đáp ứng nhị sư phụ lời nói, liền hướng tới Mạc Viêm Nam cảm kích địa điểm một chút đầu. Cũng biết nhị sư phụ không thích bị nhìn chằm chằm, nàng cũng chỉ muốn nhị sư phụ ở bên người nàng là đủ rồi. Tô Linh Tiều ngồi xếp bằng ngồi song song liền nhắm hai mắt lại. Bất quá ở được đến an tâm cũng có một cái tệ đoan, nhị sư phụ ở chỗ này nàng vô pháp toàn tâm đầu nhập đến tu luyện, ẩn ẩn có thể người được thuộc về nhị sư phụ trên người hơi thở, ngọt lành thanh nhã, thực thoải mái, thực an tâm, Tô Linh tiểu chậm rãi thả lỏng xuống dưới, thế cho nên nhắm mắt lại không một lát liền ngủ rồi, vai thân mình liền phải ngã xuống đất ngủ. Tô Mặc Viêm Nam vừa định đánh thức Tô Linh tiểu, liền nhìn đến Mặc Khúc trực tiến mật thất sau đối hắn xa xa làm hư động tác. Đến gần lúc sau, Mặc khúc trực thanh ở Mạc viêm nam bên người nhắc nhở nói, mấy ngày nay tới giờ, nàng còn không có như vậy ngủ quá, mỗi lần chỉ cần nàng một nhắm mắt lại, nàng lập tức liền sẽ phát cuồng. Mặc khúc trực nhắc nhở, là mặc viêm nam ninh chặt đỉnh mày. Mỗi cái tha tinh lực là hữu hạ, lấy nàng lúc ban đầu tu vi còn làm không được không ngủ được, khó có thể tưởng tượng nàng là như thế nào chịu được tới. Nhìn tiêu tụy suy yếu liền phải ngã trên mặt đất tô linh tiểu, mặc viêm nam liền nhìn về phía Mạc khúc trực. Nhưng mà, Mạc khúc trực đã chuyển qua thân. Ta chờ lắt nữa lại qua đây. Cái này làm cho mặc viêm nam một trận trở tay không kịp, đại sư Minh tới, hắn tự nhiên cho rằng đại sư Minh sẽ chiếu cố hảo nàng, nhưng đại sư Minh như thế nào liền đi rồi? Riêng đi qua, chẳng lẽ chính là vì nhắc nhở hắn một câu. Mắt thấy tô linh tiểu liền phải ngủ ở giơ hề hề trên mặt đất, mặc viêm nam đành phải nhấp môi, dẫn theo cành lá hương bù cái đệm đi qua, ít nhất nằm ở cành lá hương bù cái đệm thượng sẽ so ngồi xuống đất mà ngủ muốn hào chút. Đã có thể ở mặc viêm nam ngồi sổm xuống thân mình cấp tô linh tiểu lót cảnh lá hương bổ cái đệm khi, một đôi cánh tay hoàn hăn eo. Chương 563 Ở cảm giác được có người tới gần chính mình khi, một loại bản năng cảnh giác làm tô linh tiểu từ ngủ say chung bừng tỉnh, nhưng ở nửa ngủ nửa tỉnh gian cảm nhận được là nàng sở thích hơi thở, ở bừng tỉnh trong nháy mắt lại thả lỏng phong bị, thế cho nên nàng liền đôi mắt đều không kịp mở, lại lâm vào giấc ngủ, nhưng bị bừng tỉnh sau lần này ngủ say cũng không có làm tô linh tiểu hoàn toàn tẩm đi vào giấc ngủ ngộng không có ý thức nghe dễ ngửi làm nàng không muốn xa rời không tha hơi thở nửa ngộng nửa tỉnh gian tô linh tiểu liền vươn cánh tay đem nàng suy nghĩ muốn ôm vào trong ngực Thinh linh xảy ra cánh tay chính hoàn hắn eo. mặc viêm nam cả người đột nhiên cứng đờ nhị sư phụ tô linh tiểu thanh âm khàn khàn xuất phát từ thích thủ hạ xúc cảm theo bản năng mà dùng chính mình gương mặt cọ cọ vốn là giật mình mặc viêm nam ở cảm nhận được tô linh tiểu mặt dán chính mình bụng đã chịu kinh hách nhóm đột nhiên tránh thoát tô linh tiểu đứng lên mà tô linh tiểu vào lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lại đây mê vong hai tròng mắt trở nên sắc bén ám trầm nàng nên không phải là giả bộ ngủ vẫn là đã ở những người khác trong miệng đã biết cái gì mặc viêm nam trong lòng hoảng loạn không thôi nhưng hoảng không chọn lộ rời đi ngược lại có vẻ càng thêm chật vật hướng chi việc này nàng sớm muộn gì sẽ biết mặc viêm nam đành phải cường trang chấn định trầm khuôn mặt liễm con ngươi nhìn xuống tô linh tiểu cũng bắt đầu tự hỏi nên như thế nào ứng đối. Bị nàng phát hiện sau giải thích. Thực xin lỗi, nhị sư phụ. Tô Linh Tiểu xoa huyệt thái dương ngồi thẳng, nhìn mắt chính mình bên người nhiều ra tới cảnh lá hương bồ đệm, Tô Linh Tiểu lòng có không cấm ấm áp. Nguyên lai, like, nhị sư phụ là muốn cho nàng ngủ đến thoải mái chút. Mà nàng rồi lại làm làm nhị sư phụ không cao tâm sự, ta cho rằng chính mình đang nằm mơ, mới có thể vượt rào, còn thỉnh nhị sư phụ thông cảm. Như thế nào ôm nhị sư phụ, nàng chính mình cũng mơ màng hồ đồ. Nhưng là không được thừa nhận nàng vô luận như thế nào bảo trì lý trí, tại lý trí lơi lỏng thời điểm, vẫn là sẽ làm ra nàng muốn làm lại bị áp lực sự tình. Bất quá, nhị sư phụ có phải hay không méo chút, eo giống như thô. Cứ như vậy. Mặc viêm nam nhìn trầm chầm, chầm tô linh tiểu hầu nghi hỏi. Nàng cũng không phải giả bộ ngủ, cũng cái gì không biết. Tô linh tiểu gật đầu một cái, thành khẩn giải thích nói, ta không phải cố ý, thỉnh ngài tin tưởng ta. Từ tô linh tiểu thần sắc thượng, Có thể thấy được nàng cũng không có bất luận cái gì giấu giếm cùng nói dối. Mặc viêm nam không chỉ có đại lòng một hơi, hắn còn tưởng rằng nàng có phát hiện, hắn đều nghĩ kỹ rồi tử, dù sao hải tử là của hắn, muốn thế nào là chuyện của hắn. Nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, mặc viêm nam trong lòng lại có chút chế buồn. Nàng cái gì cũng không biết, liền tương đương với hắn bụng đồ vật cùng không nương giống nhau giá hải tử. ân. Mặc viêm nam cuối cùng lên tiếng sau đó banh mặt tiếp tục giống vừa rồi giống nhau cùng tô linh tiểu bảo trì một người khoảng cách ngồi xuống nhưng lần này tô linh tiểu vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi không lại nhắm mắt lại ngủ ngồi trong chốc lát sau mặc viêm nam liền bắt đầu phiền lòng lên bên hai không ngừng xuất hiện chính là đại sư huynh câu kia nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi nói ở màu đen xiềng xích phụ trợ hạng nàng có vẻ tái nhợt tiểu lại lỗ trống đúng vậy nàng là lỗ trống cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì lúc này nàng đồng tử phóng đại hai tròng mắt không tiếng động An tĩnh phản phất lạng yên không một tiếng động. Người có thể tiếp tục ngủ. Mặc viêm nam cuối cùng vẫn là mở miệng đánh vỡ một thất an tính. Nàng không phải lâu như vậy không ngủ sao, trận tròn mắt có thể tính nghỉ ngơi sao. Tô Linh tiêu lắc lắc đầu, nàng lúc này đã không hề buồn ngủ. Mặc viêm nam mắt vượng hơi hơi một mang. Cho nên, vừa rồi là hắn làm điều thừa, đem nàng đánh thức, ngược lại làm nàng lại tiếp tục ngủ. Nhưng nàng xem khởi rõ ràng là yêu cầu nghỉ ngơi, trường kỳ không có ngủ miên, đồng dạng sẽ áp suy sụt một người. Ngươi có thể tiếp tục ngủ. Mạc viêm nam lại lần nữa cường điệu, ngự khí rõ ràng tắt so vừa rồi tăng thêm vài phần. Thực xin lỗi, nhị sư phụ ngài nếu là cảm thấy ta mở to mắt ảnh hưởng ngươi, ta có thể nhắm mắt lại. Nhưng nàng hoàn toàn đã không có buồn ngủ, vô pháp lại chân chính đi vào giấc ngủ. Mạc viêm nam âm thầm cắn một ngụm, cũng đã không có kiên nhẫn, liền ngự khi bất thiện mở miệng nói, ngươi còn không có bản lĩnh không ngủ được không nghỉ ngơi. Lại tiếp tục đi xuống, nàng không điên cũng sẽ thật điên rồi đi. Đúng vậy. Tô Linh tiểu có một là một thừa nhận, ta thẹn với các sư phụ dạy dỗ, đến nay tu vi không đủ các sư phụ cảnh giới, nhưng ta sẽ nỗ lực. Mặc viêm nam mặt vừa nhíu, mang theo bực bội mở miệng, ta cùng ngươi chính là cái này sao? Ngay vậy, Tô Linh tiểu chẩm rãi ngước mắt nhìn về phía mặc viêm nam. Con thỉnh nhị sư phụ minh kỳ. Mặc viêm nam cắn răng, nàng như thế nào liền như vậy buồn. Làm nàng tiếp tục ngủ, nàng tiếp tục ngủ như thế nào liền không được. Buồn bực dưới, mặc viêm nam không có lập tức mở miệng mà là gắt gao nhìn chằm chằm tô linh tiểu trong lòng không ngừng thầm mắng tô linh tiểu liền nàng tật xấu nhiều nhất nghe đại sư huynh ngươi vô pháp đi vào giấc ngủ ở rằng con một lát sau mặc viêm nam sắc mặt khó coi mà vẫn là trước đã mở miệng vì cái gì ta xuất hiện rất lớn hỗn loạn phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ vẫn là hồi ức nàng đầu óc xảy ra vấn đề một nhắm mắt lại nàng thực mau liền sẽ bởi vì trong ngộng trong hồi ức cảnh tượng mà bạo nộ thế cho nên hoàn toàn mất khống chế bị ma khí cùng sát khí chiếm thượng phong cho nên nàng không dám nhắm mắt lại, càng có chỉ là ngủ. duy nhất ngoại ý muốn là nhị sư phụ hôm nay đã đến, nàng ngoại ý muốn ngủ rồi. hơn nữa không có phát sinh phía trước sự tình. dừng một chút sau, tô linh tiểu tiếp tục nói, đại sư huynh cũng không sai, ta đích xác vô pháp đi vào giấc ngủ. kia vừa rồi ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, quanh thân phảng phất tràn ngập ngài hơi thở, ta liền ngủ rồi. ngực căng thẳng, mặc viêm nam vội vàng liễm hạ con ngươi, tới che giấu chính mình trong mắt hốt hoảng. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim nhảy nhanh rất nhiều, một cổ nhiệt khí đốt tới bên thai, cũng may tóc của hắn che lốt thai, không đến mức bị nhìn ra cái gì tới. Mặc viêm nam không có lập tức lời nói, tô linh tiểu cho rằng hắn đối chính mình không nói chuyện nhưng, hơn nữa chính mình vừa rồi vừa rào, ở trầm mặt một lát nói, nếu nhị sư phụ không nghĩ tiếp tục ngồi ở chỗ này, ngài có thể ngồi ngài tưởng ngồi địa phương, nhưng là có chỉ là phía trước ngài chỉ cái kia góc, nơi đó, ta sẽ nhìn không tới ngài. Nhìn không tới nàng liền sẽ nôn nóng, mặt trái cảm xúc vừa lên tới, dễ dàng bị ma khí cùng sát khí chiếm thượng phong. cho nên nàng hy vọng nhị sư huynh cho dù rời xa nàng, nàng cũng hy vọng liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn thấy hắn. mặc viêm nam đồng tử hơi co lại, cứng đờ mặt mới miễn cưỡng không trên mặt cũng nhiễm nhiệt độ. ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi, ta tưởng ngồi nơi nào còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. mặc viêm nam trầm giọng song sau, liền trầm khuôn mặt sách lên hắn sở ngồi cảnh lá hương bổ đệm đi đến tô linh tiểu bên người. Tức giận mà làm nàng tránh ra điểm, lấy ra chút chán ghét xích sắt sau, liền ở tô linh tiểu bên người rửa gần nàng ngồi xuống. Tô linh tiểu liền như vậy nhìn mặc viêm nam vẻ mặt không cao ngực ngồi ở chính mình bên người, thẳng đến người liền ở chính mình bên người, nàng còn cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Nhị sư phụ vừa rồi cái gì tới, nàng như thế nào hoàn toàn không hiểu hắn ý tứ.